Ế liên tưởng đến hi hữu biến dị giả trên người. Chính là trước mắt, phù hợp tư duy cử chỉ giống nhân loại lại đối nàng phi thường có địch ý, ngu hiểu vị nhịn không được nhìn thoáng qua trước sau đứng ở nhiễm trạch thần bên cạnh không chịu rời đi khâu vũ hâm. Phía trước ngu hiểu vị liền cảm thấy khâu vũ hâm tựa hồ không có thoạt nhìn như vậy nhu nhược, đơn giản, chỉ là nàng vẫn luôn che giấu, ngu hiểu vị cũng sẽ không thấu thị mắt, thật đúng là không biết khâu vũ hâm sẽ là cái dạng gì năng lực. Hiện tại liên hệ lên, ngu hiểu vị không khỏi suy đoán, chẳng lẽ khâu vũ hâm sẽ là đặc biệt hy hưu biến dị giả. chương 544 nhớ mãi không quên hương vị. Tuy rằng không xác định có phải hay không khâu vũ hâm, bất quá ngu hiểu vị vẫn là đối cái này khâu vũ hâm rất có hương thú. Phía trước bởi vì to lớn tang thi sự tình, cũng đã quên nghe nhiễm trạch thần giải thích, cho nên hiện tại ngu hiểu vị còn không biết khâu vũ hâm rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng lại đây. nhiễm trạch thần Ngu hiểu vị cảm thấy, chính mình ở bên này đoán lung tung cũng là tốn thời gian cố sức, không bằng trực tiếp hỏi nhiễm trạch thần, cho nên bay thẳng đến nơi xa bận rộn nhiễm trạch thần vây tay hô. Hơn nữa lúc này vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, mọi người đều đói bụng, cũng đều bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị bổ sung thể lực. Ngu hiểu vị phía trước là nghĩ không chuẩn bị nhiễm trạch thần cơm, chính là vẫn là nhiều dự bị ra một ít. Đặc biệt, bởi vì chuẩn bị nhiệm vụ lần này thời điểm. Nhị sư phụ Trương Thịnh còn xem như nhiễm trạch thần bên kia đội ngũ, cho nên lần này hành động còn làm Trương Thịnh đi theo nhiễm trạch thần bọn họ bên kia, ngu hiểu vị cũng là cho Trương Thịnh chuẩn bị ăn đồ vợ. Trương Thịnh vừa mới đã qua tới, ngu hiểu vị vừa lúc muốn hỏi nhiễm trạch thần vấn đề, đã kêu hắn cùng nhau lại đây. Nhìn đến ngu hiểu vị kêu chính mình, nhiễm trạch thần vốn dĩ đang ở cho chính mình đội viên phát đồ ăn, quay đầu giao cho khâu vũ hâm cùng một cái khác đội viên lúc sau. Liền ba ba hướng tới ngu hiểu vị bên kia chạy tới Khâu vũ hâm trong tay nguyên bản méo một cái bánh mì Đều bị nàng nắm chặt thành một cái mặt ngật đáp Một bên bị an bài giúp đỡ khâu vũ hâm cùng nhau phân đồ ăn lười Nhìn đến khâu vũ hâm trước mặt cái kia đợi nửa ngày đội viên Có chút cẩn thận hướng tới khâu vũ hâm hô Khâu Khâu tỷ Đồ ăn Đã biết Xảo cái gì xảo Khâu vũ hâm tức giận giống lên một tiếng Làm chung quanh đội viên đều nhìn về phía nàng. Khâu vũ hâm lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ có chút thất thố, điều chỉnh một chút ngữ khí, đem trong tay nguyết hư bánh mì thay đổi một cái cấp trước mắt đợi nửa ngày đội viên. Hảo, cái này cho ngươi, tiếp theo cái. Mà mặt khác một bên, ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội đội viên đều bắt đầu ăn ngu hiểu vị phía trước chuẩn bị bánh nướng lớn kẹp ra kẹp thịt cùng ngó sen kẹp thịt. Ngu hiểu vị còn lấy ra tạc rau dưa cùng khoai tây chiên. Mặt khác còn có một nồi phong kín tốt củ cải trắng viên canh. Như thế phong phu a, Nhiễm trạch thần lại đây, nghe thấy đồ an hương không khỏi nói, hắn trước kia cùng ngu hiểu vị cùng nhau huấn luyện thời điểm, tuy rằng nghe nói qua ngu hiểu vị là đương giới bắt lấy chủ thần danh hiệu người. Nhưng là bởi vì không ăn qua, nhiễm trạch thần cũng không để ý quá, dù sao mặc kệ ngu hiểu vị có thể hay không nấu cơm, hắn đều thích nàng. Bất quá thượng một lần ở rừng rậm bên trong ở chung. Nhiễm Trạch thần xem như hoàn toàn lãnh hội ngu hiểu vị nấu cơm thiên phú, cái loại này đồ ăn hương vị, nấu cơm thủ pháp, là thật sự có một loại, làm người ăn qua một lần liền không có biện pháp lại quên mất. Trước kia xem những cái đó về mỹ thực giới thiệu, luôn luôn không có quá lắm lời dục nhiễm Trạch thần kỳ thật cũng không sẽ cảm thấy như thế nào, thậm chí một ít mỹ thực phiến làm hắn cảm thấy, khả năng bên trong biểu diễn quá mức với khoa trương. Cũng thật tan qua ngu hiểu vị làm cơm. Rõ ràng đều là giống nhau gia vị, cũng không gặp ngu hiểu vị dùng cỡ nào hoa lệ cách làm, nhưng là làm được hương vị chính là cùng người bình thường làm không qua giống nhau. Nhiễm trạch thần hiện tại cảm thấy, từ ăn qua ngu hiểu vị làm đồ ăn lúc sau, tựa hồ ăn cái gì đều cùng không hương vị dường như, cũng bắt đầu trở nên cái ăn. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được, cái gì gọi là nhớ mãi không quên, nguyên lai like nhớ mãi không quên không riêng gì đối người, cũng có thể đủ đối một loại hương vị hoài niệm. Cái này cho ngươi, có việc hỏi ngươi. Ngu hiểu vị nhìn đến Nhiễm Trạch Thần theo bản năng chịu động một chút cái mũi, trong lòng buồn cười, bất quá vẫn là đem phía trước chuẩn bị tốt đồ ăn cho Nhiễm Trạch Thần một phần nhi. chương 545 tiền căn hậu quả tế dặn dò. Nhiễm Trạch Thần một bên ăn bánh cuốn da kẹp thịt, một bên chờ Ngu hiểu vị hỏi chính mình vấn đề. Bất quá, không đợi Ngu hiểu vị nói, cắn hạ đệ nhất khẩu Nhiễm Trạch Thần, trong mắt liền bính ra kinh diễm. Thân là bình kinh thị cũng chính là thủ phủ bên này xem như phương Bắc Hải tử nhiễm trạch thần, trước kiếp nhưng không ăn ít quá ra kẹp thịt cùng ngó sen kẹp thịt, bánh nướng lớn liền càng thêm không có ăn qua. Nhưng là, loại này hương mà không nị vị, còn có bánh tùng mà không tiêu tan, cùng với mặt hương bao vây cảm giác, thật sự là làm người có chút hình dung không ra ăn ngon. Hiểu vị, cái này, ăn quá ngon. Nhiễm trạch thần thật sự cũng là hình dung không ra. Nếu làm hắn lời bình một chút đối phương võ nghệ, hắn còn có thể nói đạo lý rõ ràng. Nhưng là nói lên đồ ăn, này cũng chính là hắn tối cao đánh giá. Ngu hiểu vị nhìn nhiễm trạch thần liếc mắt một cái, thấy hắn nhanh chóng ăn xong một quyển, lại đưa cho hắn một quyển gấp ngó sen cả thịt. Cùng da kẹp thịt cái loại này ngoại giòn trung gian mềm mại vị lược bất đồng, da kẹp thịt càng giòn một ít, bất quá cũng giòn gại đúng chống ngứa, còn làm nguyên bản ngó sen thơm ngon cùng thịt nước hỗn hợp ở bên nhau. Đồng dạng, là không hẩu không du, lại cũng không dính không tệ bánh nướng lớn, làm loại này hương vị một giọt không lưu cuốn nhập khẩu trung, một ngụm đi xuống môi răng lưu hương. Mặt khác một bên, ăn tạc rau dưa cùng khoai tây trên tiểu bảo cùng tiểu kim miểu, cũng là ăn vui vẻ vô cùng. Đúng rồi hiểu vị, người muốn hỏi ta cái gì? Nhiễm trạch thần ăn hai cuốn, ngu hiểu vị lại đưa cho hắn một chén củ cải trắng viên canh. Trong bụng đã có đế, hơn nữa canh còn có điểm năng. Nhiễm Trạch thần lúc này mới nhớ tới, ngu hiểu vị kêu chính mình lại đây tựa hồ có việc muốn hỏi hắn. Không có gì, chính là hỏi ngươi, như thế nào sẽ đem khâu vũ hâm mang theo ra nhiệm vụ. Ngu hiểu vị đầu cũng không nâng hỏi. Kỳ thật là bởi vì ta mẹ nhiễm Trạch thần đem phía trước nhiễm mụ Ngụ sự tình cùng ngu hiểu vị nói một chút, nàng nói này phụ cận có một nhà chuyên khoa bệnh viện, cho nên ta mới mang theo nàng, trong chốc lát chúng ta nhiệm vụ kết thúc. Ngươi mang theo nhiệm vụ tài liệu cùng chúng ta đội đội viên trở về giao nhiệm vụ, ta còn muốn mang nàng đi bệnh viện tìm kiếm yêu cầu dược tể. Nay phụ cận có một nhà trái tim loại chuyên khoa bệnh viện, chuyện này ngu hiểu vị thật đúng là biết, nhưng là đối với khâu vũ hâm dụng tâm, ngu hiểu vị vẫn là có chút không có biện pháp tin tưởng. Bằng không làm Vân KK đi cho ngươi mụ mụ nhìn xem đi. Rốt cuộc Vân KK là bác sĩ, tuy rằng không phải cùng khoa, Nhưng là vân ca ca cũng là tự học không ít chi thứ chữa bệnh tri thức. Ngu hiểu vị không tin khâu vũ hâm, huống chi thượng vân còn có được trị liệu hệ quan hệ dị năng lực. Nếu đều ra tới, trước đem dược tìm được, ít nhất liền tính lúc sau yêu cầu thời điểm không cần lại lâm thời đi tìm. Nhiễm trạch thần cảm thấy vẫn là lo trước khỏi họa tương đối hảo. Ngu hiểu vị cảm thấy nhiễm trạch thần ý tưởng cũng là đúng, rốt cuộc nếu nhiễm mụ mụ thật sự yêu cầu những cái đó dự tề. Như vậy lâm thời đi ra ngoài tìm, vạn nhất chậm chê thời gian không kiểm cũng là không tốt lắm. Hào đi. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít. Nhiễm trạch thần là một cái người trưởng thành, ngu hiểu vị tổng không có khả năng cái gì sự đều phải hỏi đến, nếu hắn quyết định, ngu hiểu vị cũng không nói nhiều cái gì. Bất quá, ta tổng cảm thấy khâu vũ hâm có chút không thích hợp nhì, chính ngươi lưu ý một ít. Ngu hiểu vị đã từng suy đoán quá. Câu vũ hâm khả năng sẽ là phía trước kia chỉ thản lằn cổ mọ đồ, có thể là một vị hy hưu biến thân biến dị giả. Nhưng là trước mắt đều còn không có phát hiện loại này biến dị giả, nàng tùy tiện nói ra cũng rất kỳ quái, dứt khoát chỉ là làm nhiễm trạch thần lưu tâm. Nghe thấy ngu hiểu vị dặn dò, nhiễm trạch thần giơ lên khỏe miệng, ghen tị. Nếu không cùng đi, chương 546 thái độ cùng đi lưu vấn đề. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói. Ngu hiểu vị trận trắng mắt cho hắn, hồi các ngươi tiểu đội đi thôi. Sau đó liền không hề phản ứng hắn. Nhìn ngu hiểu vị động tác, nhiễm trạch thần cười cười, hắn kỳ thật biết, ngu hiểu vị đây là thẹn thùng, chẳng qua nàng giống như không quá thích loại này gọn gàng dứt khoát biểu đạt. Bất quá không quan hệ, nhà hắn ngu hiểu vị cái dạng gì đều thực đáng yêu. Đem củ cải trắng viên canh uống xong, nhiễm trạch thần hướng tới thượng vân cùng Trương Thịnh chào hỏi, sau đó liền hồi chính mình tiểu đội đi. Hôm nay nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành tương đối thuận lợi, trừ bỏ nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội một cái đội viên, phía trước cùng tăng thi thời điểm chiến đấu, không lưu ý bị mặt sau một con tang thi hoa thương, hiện tại tuy rằng còn không có biến dị, cũng bị thượng vân dùng hết hệ dị năng lực trị liệu qua. Chính là còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ, cho nên tạm thời bị bỏ trụ cách ly lên ở ngoài, những người khác viên đều là lông tóc chưa thương. Đối với như vậy kết quả, hai đội đội viên đều xem như vừa lòng, rốt cuộc trước kia ra tới làm nhiệm vụ, thường xuyên khả năng sẽ tổn thất đội viên, thậm chí thượng một lần nhiễm trạch thần bọn họ đi ra ngoài, kết quả cũng chỉ có vài người đã trở lại. mặc kệ như thế nào nói, hiện tại đều xem như không tồi kết quả. hơn nữa nghĩ đến lần này nhiệm vụ khen thưởng, mọi người đều vẫn là tương đối chờ mong. trong chốc lát các ngươi cùng mặt khác một đội xuất phát hồi căn cứ giao nhiệm vụ, ta muốn mang khâu tỷ đi một chuyến bệnh viện tìm dược phẩm. Nhiễm trạch thần nhìn đến chính mình tiểu đội bên này cũng ăn được, hướng tới chính mình tiểu đội thành viên hô. Đội trưởng, bệnh viện bên kia tang thi hẳn là man nhiều, ngươi như vậy qua đi, khâu tỉ lại không có cái gì lực công kích, không có việc gì đi. Nhiễm trạch thần ở trong đội vẫn là rất chịu người tôn kính cung thích, cho nên không khỏi có đội viên có chút lo lắng. Bên kia là trái tim phương diện chuyên khoa bệnh viện, mặt thế phía trước thu được người bệnh khẳng định không có khác bệnh viện như vậy nhiều. Hẳn là không có quá lớn vấn đề. Nhiễm Trạch Thần cười trả lời. Kia đội trưởng, ngươi cùng khâu tỉ đều tiểu tâm một ít. Cái kia đội viên nghe xong Nhiễm Trạch Thần giải thích lúc sau gật gật đầu, sau đó nói một câu. Nhiễm Trạch Thần trở về đối phương một cái mỉm cười, chính mình này đó đội viên thật đúng là rất đáng yêu. Hồi xong chính mình đội viên, Nhiễm Trạch Thần chỉ huy một chút trong đội, an bài bọn họ trở về sự tình, lại cùng ngu hiểu vị giao lưu một chút kia đại gia xuất phát đi. Chúng ta hồi căn cứ tái kiến. Nhiễm trạch thần nói xong, xoay người mang theo khâu vũ hâm cùng nhau rời đi. Mà khâu vũ hâm rời đi thời điểm, còn không quên hướng tới ngu hiểu vị nhìn phân qua, sau đó đuổi theo nhiễm trạch thần bên người liền chạy ra đi. Ngu hiểu vị nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía nhiễm trạch thần bọn họ bên kia đội viên. Hiện tại theo ta đi, chúng ta phản hồi căn cứ đi giao nhiệm vụ. Phía trước nhiễm trạch thần đã dặn do quá đội viên, hết thể nghe theo ngu hiểu vị chỉ huy, chỉ là, ngu hiểu vị một người tuổi trẻ nữ hai tử, rất nhiều người đều biết nàng là không có gì năng lực, cho nên đối với ngu hiểu vị nói cũng không như thế nào để ý tới. Chỉ có một ít đặc biệt sùng bái nhiễm trạch thần, tuyệt đối phục tùng nhiễm trạch thần mệnh lệnh đội viên mới tụ tập lại đây. Các người xác định không tập hợp cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngu hiểu vị cũng không nóng nảy. Chỉ là từ từ nhìn đối diện đám kia lúc này nhìn qua có chút lười nhác, nhiễm chạch thần bọn họ đội đội viên. Chính chúng ta có thể trở về. Đối diện đội viên khinh thường cười lạnh một tiếng lúc sau trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tốt, kia chúc các người vận may. Nói xong, hướng tới trước mắt 6, bảy người nói, chúng ta đây đi thôi. Phía trước đi ra ngoài, bên tay phải có một đám tang thi đàn tương đối nhiều, chúng ta muốn từ bên trái tưởng vây lật qua đi. Trước 547 kinh nghiệm chính là một cái bảo. Một đường đi theo ngu hiểu vị ra tới nhiễm trạch thần những cái đó các đội viên, dần dần bắt đầu có chút bội phục ngu hiểu vị. nay một cái lộ tuyến an bài đặc biệt thuận lợi, nàng phía trước nói rất nhiều vị trí cũng đều là chính xác. Lúc này bị mang ra tới 7 người không khỏi bắt đầu suy nghĩ, ngu hiểu vị sở dĩ có thể ở đội trưởng vị trí, tựa hồ cũng hoàn toàn không đơn giản. Bất quá cũng càng thêm thuyết minh bọn họ nhiễm đội trưởng ánh mắt. Cái này nữ hài tử nói chuyện rất hoa khí, gặp được sự tình cũng không chút hoang mang nhất nhất xử lý giải quyết, thật đúng là rất có phong độ đại tướng. Không có gì năng lực lại như thế nào. Lại không phải cần thiết có gì năng lực mới có thể ở cái này mà thế sống sót. Cho nên, đi theo ngu hiểu vị ra tới vài người càng ngày càng có tin tưởng, thậm chí cảm thấy hôm nay có thể làm nhiệm vụ như thế thuận lợi. Chỉ sợ cũng là bởi vì ngu hiểu vị cùng bọn họ đội trưởng an bài bố cục tương đối hữu hiệu. Điểm này đương nhiên là không thể nghi ngờ, ngu hiểu vị mặc kệ như thế nào nói cũng có được 5 năm mặt thế kinh nghiệm, hơn nữa nhiễm trạch thần trước kia tập võ, bản thân cũng thích nghiên cứu binh pháp, nếu hôm nay không phải cái kia đội viên chính mình không cẩn thận nói, chỉ sợ thật sự có thể làm được toàn viên lông tóc vô thương. Đồng dạng, mặt khác một bên, cự tuyệt ngu hiểu vị mang đội nhiễm trạch thần các đội viên. Đã có thể không có đi theo ngu hiểu vị rời đi vài người như vậy thoải mái. Bọn họ một đường lại đây, liên tục gặp mấy phê tăng thi, nguyên bản, chỉ có một người bị thương. Những người khác lông tóc không tổn hao gì, mà chờ bọn họ từ nhiệm vụ địa điểm ra tới lúc sau, đã tổn thất rớt hai người, còn không bao gồm phía trước bị thương cái kia, tùy thời khả năng sẽ bùng nổ, giống như bom hẹn giờ giống nhau đồng đội. Đều tại ngươi, đều là ngươi nói cái kia ngu hiểu vị. Một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương không đáng tin cậy, chúng ta mới đi theo ngươi đi, ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta tình huống, sớm biết rằng còn không bằng đi theo bọn họ cùng nhau đi. Hiện tại phía trước lại là một đám tăng thi, nhìn đến trước mắt tình huống, không khỏi có người bắt đầu ván giận. Vậy ngươi đi nha, ai cũng không ngăn đón ngươi, ngươi còn không phải chính mình lựa chọn không tin nàng đi theo bên này đi, không hài lòng, ngươi hiện tại có thể chính mình trở về, đi theo chúng ta làm cái gì. Nguyên bản mang đội người cũng rất là bất mãn, hắn cũng không phải cố ý đem bọn họ đưa tới con đường này thượng, ai biết con đường này vừa mới còn không có sự, hiện tại liền biến như thế khó đi. Kỳ thật, ngu hiểu vị bên kia sở dĩ có thể như thế thuận lợi, trừ bỏ bởi vì ngu hiểu vị 5 năm mạt thế kinh nghiệm, làm nàng có thể có nhất định dự phán năng lực. Rốt cuộc nàng biết, đã từng trải qua địa phương, bởi vì bọn họ đã từng trải qua cho nên sẽ bởi vì nhân loại hoạt động dấu vết mà đưa tới tăng thi, cho nên, lần thứ hai từ con đường này thượng đi, nhất định là phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ bên cạnh còn có tiểu bảo, tiểu bảo trừ bỏ có được thủy hệ dị năng lực, còn có thể biết trước cảm giác đến tăng thi năng lực. Có ngu hiểu vị dự phán, hơn nữa tiểu bảo cảm giác, cho nên bọn họ mới có thể đủ tương đối tinh chuẩn tránh né rất đại bộ phận tăng thi, còn lại tiểu bộ phận tăng thi. Đối với bọn họ tới nói cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp Này dọc theo đường đi Nhiễm trạch thần một cái tiểu đội viên Tựa hồ đối với ngu hiểu vị thực cảm thấy hứng thú Một đường đều ở chiều nàng vấn đề đề Ngu hiểu vị cũng coi như là tương đối kiên nhẫn trở về hắn Ngu đội trưởng Người trước kia liền cùng chúng ta đội trưởng nhận thức nha Ơn Hắn xem như ta sư huynh Ngu hiểu vị gật đầu trả lời Sư huynh A kia ngu đội trưởng ngươi cũng sẽ công phu lạc. con Hảo đi, ta học thời gian không dài, hắn mới là người thạo nghề, ta xem như thay đổi giữa trường, hơn nữa không học bao lâu mà thế liền tới phút cuối cùng. Kia cũng là rất lợi hại. Một hỏi một đắp chi gian, bọn họ đã ra sườn khu, phía trước chính là bọn họ dừng xe vị trí. Tới rồi chuẩn bị lên xe đi, chúng ta phản hồi căn cứ. Ngu hiểu vị nói xong, đột nhiên dừng lại, nhìn nhìn bên cạnh kiến trúc vị trí. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. chương 548 lẫn nhau chi gian đoán trách. Các người trước lên xe. Ngu hiểu vị hướng tới vẫn luôn ở nàng bên cạnh tìm nàng nói chuyện cái kia đội viên nói một câu. Sau đó bay nhanh hướng tới thượng vân bên kia chạy tới. Chậm một chút chạy, đừng ngã. Bao lớn người, còn như thế vội vàng hỏa hỏa. Nhìn đến ngu hiểu vị xung tới, thượng vân bất đắc dị nhưng là dặn dò hài tử giống nhau hướng tới ngu hiểu vị nói. Vân ca ca, Ngươi mang đội trở về, ta muốn đi tìm nhiễm trách thần. Xảy ra chuyện gì? Là ra cái gì sự sao? Bên kia chẳng lẽ có cái gì nguy hiểm yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhìn đến ngu hiểu vị vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, thượng vân không khỏi hỏi. Ta vừa mới nhìn một chút địa thế, bên kia tựa hồ có chút không quá thích hợp, ta không yên tâm, ta muốn đi xem một chút. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân trả lời. Địa thế có cái gì vấn đề? Tính. Ngươi đi xem đi, bất quá chính ngươi phải để ý một ít, nếu không đến bọn họ đừng cậy mạnh, liền chạy nhanh trở về. Tính, ta còn là đi theo ngươi đi đi. Thượng vân đương nhiên càng quan tâm ngu hiểu vị, cho nên vẫn là ngu hiểu vị an toàn đệ nhất ưu tiên. Không cần vân ca ca, ta liền qua đi xem một chút, nếu không có bao lớn sự, ta lập tức liền truy hồi tới, bất quá khả năng phải cho ta lưu một chiếc xe. Ngu hiểu vị không nghĩ kinh động quá nhiều người. Cung chi này một đời cùng đời trước rất nhiều địa phương đều bất đồng, cũng chưa chắc chính là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Cái này đảo không quan trọng, chúng ta đi ngồi trường sư phụ chiếc xe kia là được. Bất quá, ngươi thật sự không thành vấn đề. Thượng Vân lo lắng nhìn ngu hiểu vị, thượng một lần ngu hiểu vị chính mình đi ra ngoài, vừa đi chính là như vậy lâu. Hắn thật là sợ tái xuất hiện cái loại này tình huống. ân lưu chiếc xe cho ta là được, ta liền đi xem. Ngu hiểu vị khẳng định trả lời. Hào đi. Vậy ngươi tiểu tâm một ít. Thượng vân biết ngu hiểu vị tính tình, nàng tưởng tốt sự tình tựa hầu người khác tưởng kéo trở về cũng có chút khó khăn, cho nên lại dặn dò nàng một lần. Nhìn thượng vân bọn họ đều lên xe, ngu hiểu vị cũng phát động chính mình xe, hướng tới phía trước Nhiễm trạch thần cùng khâu vũ hâm rời đi phương hướng khai qua đi. Mà lúc này, vừa mới không có cùng ngu hiểu vị đội ngũ cùng nhau rời đi những người đó. Lúc này phi thường chật vật, nghe thấy bên ngoài xe phát động thanh âm, không khỏi lẫn nhau hán trách. Hảo, bọn họ còn không phải là đi trước một bước sau. Chúng ta có thể nghe thấy thanh âm thuyết minh cũng cách này không tính xa, chạy nhanh nắm chặt thời gian đi ra ngoài mới là chính sự. Ban đầu nói ra không nghĩ cùng ngu hiểu vị bọn họ cùng nhau đi nhân tâm cũng rất buồn bực, nhưng là lúc này hắn cũng chỉ có thể ngăn lại mọi người tiếp tục lẫn nhau hán trách, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mọi người nghe thấy hắn nói, một đám đều thập phần khinh thường, nếu không phải hắn, bọn họ đã sớm đi theo ngu hiểu vị bọn họ đội ngũ đi ra ngoài, như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này, còn tổn thất hai cái đồng đội. Các người muốn chết liền tiếp tục xảo, muốn đi theo ta đi liền đi. Người nọ cũng thật sự là không tinh lực tiếp tục nháo đi xuống, không kiên nhẫn hô một tiếng, sau đó đi đầu hướng trong đó một phương hướng đi đến. Chỉ là, không đợi đi bao xa. Đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra tới một con tăng thi, chiếu người kia cổ liền cắn đi xuống. Người nọ đều còn không có tới kịp phản ứng, tuy rằng không có cắn được yếu hại, nhưng là cứ như vậy bị tăng thi hoa bị thương. Mặt sau người thấy thế, một đám ai cũng không rảnh lo quản hắn, tứ tán tránh thoát, mà phía trước bị rất nhỏ hoa thương lúc sau bị thượng vân dùng hết hệ dị năng lực trị liệu quá người, bởi vì còn bị bó. Lúc này lại lần nữa bị tăng thi gặm cắn, đáng tiếc lúc này đây cũng chưa cho hắn sống lại cơ hội, người kia trực tiếp liền biến thành tăng thi, tránh thoát bó trụ nó dây thừng, đi theo còn lại tang thi hướng tới chính mình nguyên lai tiểu đội đội viên đuổi theo. chương 549 tăng thi chế tạo tập trung mà. Ngu hiểu vị một đường lái xe hướng nhiễm Trạch thần cùng khâu vũ hâm rời đi phương hướng chạy tới nơi, nàng sở dĩ sẽ truy lại đây, là bởi vì vừa mới nhìn đến địa hình, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến đời trước một sự kiện. Kia sự kiện bởi vì nàng không có tự mình trải qua quá, cho nên phía trước cũng không có quá nhiều ấn tượng, mai cho đến bọn họ sau lại từ bên trong ra tới, ngu hiểu vị sở chạm góc độ, vừa lúc trông thấy nơi xa một vị trí. Cái kia vị trí, đời trước nàng ấn tượng rất sâu, lúc ấy từ bên kia đi ngang qua, ngay lúc đó tiểu đội đội trưởng cố ý chỉ vào kia đống kiến trúc đối bọn họ dặn dò quá, bên kia đã từng đã xảy ra một kiện làm người ấn tượng khắc sâu sự tình. Nếu có ngu hiểu vị không có nhớ lầm nói, chỉ chính là kia già chuyên khoa bệnh viện bên cạnh cái kia kiến trúc. Đó là một nhà bệnh viện tâm thần, không biết có phải hay không bởi vì bản thân người bệnh tư duy phương thức cùng người bình thường liền không quá giống nhau, mặt thế mở ra lúc sau, nơi đó người tuy rằng không nhiều lắm, chính là cơ hồ sở hữu tang thi đều thành biến dị loại tang thi. Mỗi một con tang thi công kích năng lực đều phi thường cường, hơn nữa biến dị năng lực cũng các có bất đồng. Đã từng phía chính phủ phái nhân viên, hơn nữa mấy cái tiểu đội cùng nhau, đều không có, có thể đem cái này ra bệnh viện biến dị tăng thi thanh trừ sạch sẽ. Sau lại, vẫn là ở hy sinh rất nhiều người, sau đó quân đội phái trọng hình vũ khí ra tới lúc sau, mới tính đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Nhưng là vị trí này phi thường kỳ quái, sau lại mặc dù là rửa sạch sạch sẽ, quá đoạn thời gian như cũ có thể từ nơi này phát hiện một ít đặc thù tăng thi. Cho nên sau lại cái này bệnh viện tâm thần phụ cận lại bị xưng là biến dị tang thi chế tạo tập trung địa hiện giờ nơi này còn không có bị khai phá nói cách khác cái kia bệnh viện tâm thần tang thi một con đều còn không có bị rửa sạch kia nơi này khẳng định là phi thường nguy hiểm địa phương tuy rằng nghe nói lúc trước đám kia biến dị tang thi ngày thường hoạt động phạm vi cũng chỉ là ở bệnh viện tâm thần nội nhưng cũng không bài trừ chúng nó khả năng sẽ ra tới một khi đủ phải kia chẳng phải là tử lộ một cái sao. Ngu hiểu vị không quá yên tâm nhiễm trạch thần, vẫn là muốn đi xem một cái mới được. Lái xe một đường qua đi, ngu hiểu vị đều không có nhìn đến nhiễm trạch thần xe, xem ra cũng chỉ có thể trực tiếp đi kia dụng cụ sao chuyên khoa bệnh viện. Ra tốc đi phía trước thời điểm, ngu hiểu vị nhìn chính mình càng ngày càng tiếp cận kia đống trong truyền thuyết biến dị tang thi chế tạo căn cứ, trong lòng còn có một chút khẩn trương. Hiểu vị chủ nhân Ngu hiểu vị đang nghĩ ngợi tới đời trước thời điểm, lệ phu đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị phát ra nhắc nhở. Hiểu vị chủ nhân, ở ngài phía trước 2 km tả hữu địa phương, có một chỗ năng lượng chẳng, có nhiệm vụ tuyên bố, hay không nhận. Ngu hiểu vị không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có nhiệm vụ, lại nói tiếp, nàng có thể có hiện tại cơ sở, dựa vào tất cả đều là nhiệm vụ. Nếu thật sự dựa theo Mỹ thực nhiệm vụ thượng đồ ăn, một chút một chút làm tới kiếm lấy tích phân. Muốn có thể toàn bộ hoàn thành, hơn nữa còn có thể đổi đến rất nhiều tưởng được đến vật phẩm, năng lực, thật đúng là chính là có điểm lao lực. Rốt cuộc trừ bỏ những cái đó khá lớn, hoặc là tương đối đặc thù nhiệm vụ ở ngoài, mỗi lần nấu cơm sở cấp tích phân bất quá mấy chục mấy trăm mà thôi. Đừng nói tưởng đổi những cái đó kỹ năng, chính là cơ sở, ngu hiểu vị phỏng trừng mỗi lần đổi thời điểm đều phải hơi chút do dự một chút, rốt cuộc tích phân quá khó kiếm lời. Đâu giống hiện tại đổi một cái thân thể giả thuyết nước thuốc, liền tùy tùy tiện tiện dùng hết một vạn tích phân. Bất quá cái này nước thuốc một vạn tích phân thật đúng là không bạch dùng, dùng một lần giải quyết rất hai cái đối thủ, còn lợi dụng nó tiêu diệt một con to lớn tăng thi. Biên do dự mà muốn hay không tiếp nhiệm vụ, ngu hiểu vị đột nhiên thấy được cách đó không xa nhiễm trạch thần xe. Trước 550 biến mất không thấy dự phòng. Nhìn đến nhiễm trạch thần xe liền ở cách đó không xa. Ngu hiểu vị cũng không nhiều lắm suy nghĩ, hướng tới lệ phù hỏi, cần thiết hiện tại nhận sao? Nhiệm vụ liền ở bệnh viện Hiểu vị chủ nhân, cái này lệ phụ cũng không thể khẳng định, nhiệm vụ rất nhiều đều là yêu cầu tới rồi phụ cận mới có thể đủ kích phát, cho nên ta hiện tại không thể khẳng định là này gian bệnh viện, nhưng là liền tính không phải cũng sẽ không ly qua xa. Hào đi! kia nhiệm vụ khen thưởng như thế nào? Ngu hiểu vị lúc này đã đem xe đình tới rồi nhiễm trạch thần xe bên cạnh. Khen thưởng thực phong phú, hơn nữa cũng tương đối cao. Đại khái nhìn ra tới ngu hiểu vị hiện tại tương đối xuất ruột, đuổi tiến bệnh viện xem xét nhiễm trạch thần tình huống, cho nên lệ phù cũng không có chục điều từng cái đem khen thưởng nói ra, chỉ là nói cho ngu hiểu vị khen thưởng thực phong phú. Vậy được rồi, nhiệm vụ này ta tiếp. Ngu hiểu vị vẫn là tương đối tin tưởng lệ phù phan đoán. Nàng nói khen thưởng không tồi, hẳn là liền còn hảo. Cho nên lúc này ngu hiểu vị cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp khiến cho lệ phù giúp nàng tiếp nhiệm vụ, sau đó xuống xe, hướng tới cái kia trái tim loại chuyên khoa bệnh viện đi vào. Mà chuyên khoa bệnh viện nội nhiễm trạch thần cùng Khâu Vũ Hâm hai người, lúc này Khâu Vũ Hâm cảm thấy chính mình quả thực chính là một thiên tài, như thế nào có thể nghĩ vậy sao tuyệt diệu chủ ý. Hiện tại chỉ có bọn họ hai người. Mà bệnh viện tuy nói bởi vì là chuyên khoa bệnh viện không có quá nhiều tăng thi, nhưng cũng không phải một chút đều không có, cho nên lúc này nhiễm trạch thần liền yêu cầu đặc biệt chiếu cố nàng cái này không có gì năng lực nhược nữ tử. Khâu vũ hâm một đường đi theo nhiễm trạch thần phía sau, thường thường còn có thể bởi vì sợ hãi mà dối tay tún chặt nhiễm trạch thần. Vừa mới đột nhiên lao tới một con tăng thi, làm nhiễm trạch thần chủ động đem nàng tún đến phía sau. Khâu vũ hâm cảm giác như vậy mới có thể đủ thể hiện ra mặt thế bên trong, chính mình bị chiếu cố cảm giác. Liên tính là mặt thế phía trước, rất nhiều nam sinh thích mang nữ sinh đi nhà ma, hoặc là đi xem cái gì khủng bố điện ảnh, cũng đều là bởi vì như vậy có thể làm hai người chi gian có một loại nhìn như thực thuận lý thành trương, nhưng trên thực tế có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ hành vi. Khâu vũ hâm lúc này trong lòng là đắc ý, mặt ngoài còn muốn làm bộ thực nu nhược, Làm bộ nội tâm thực sợ hai bộ dáng, lại nói tiếp cũng thật là làm khó nàng liệu mạng dùng chính mình kỹ thuật diễn. Liên ở hai người nhanh chóng vọt vào bệnh viện, nhưng là lại như thế nào đều tìm không thấy dược phòng thời điểm, âm vũ chỗ, một đôi mắt chỉ nhìn thẳng hai người hành tung. Khâu tỷ, ngươi không phải biết nơi này sao? Dược phòng ở cái gì địa phương? Dạo qua một vòng, hai người cư nhiên còn không có tìm được dược phòng, phải biết rằng... Giống nhau dược phòng cùng thu phí đều là ở một tầng, nhưng là nơi này một tầng đã bị hai người quét hai lần, chính là như cũ không có phát hiện. Một tầng bên này trừ bỏ một ít phòng trong cái gì địa phương không đi, bọn họ trên cơ bản đã đem một tầng các vị trí đều chuyển biến. Kỳ quái, rốt cuộc ở cái gì địa phương? Vì cái gì dược phòng sẽ tìm không thấy? Chẳng lẽ này gian bệnh viện không có dược phòng sao? Nhiễm trạch thần không cấm có chút nghi hoặc. Thật sự là tìm lâu lắm đều không có tìm được. Khâu vũ hâm kỳ thật cũng rất buồn bực, mặc dù là trái tim loại chuyên khoa bệnh viện, nhưng là dược phòng cũng vẫn là sẽ thiết. Nơi này nàng tuy rằng không có đã tới, nhưng là dựa theo lệ thường, tóm lại là sẽ có. Nàng chính là tới nơi này muốn tìm một ít cơ sở dược, nếu không cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Có lẽ bên này tình huống tương đối đặc thủ, ở lầu 2. Cái này chuyên khoa bệnh viện không lớn, tổng cộng liền 5 tầng tầng thứ 5 vẫn là hành chính văn phòng, thực tế sử dụng cũng chỉ có 4 tầng Cho nên, khâu vũ hâm suy nghĩ một chút, dù sao chỉ có như thế đại một gian, không bằng đi lên nhìn xem. chương 551 sởn tóc gáy quỷ đánh tường. Hào đi. Chúng ta đây đi lên nhìn xem. Nếu khâu vũ hâm cũng không biết cụ thể vị trí, nhiệm trạch thần cũng không có biện pháp, bọn họ tới cũng tới rồi, hơn nữa tang thi không phải rất nhiều, cũng không thể đến không một chuyến. Mẫu thân thân thể càng vì quan trọng, mặc kệ như thế nào nói cũng phải tìm đến một ít về trái tim phương diện dược tề mang về, mặc kệ là dựa theo khâu vũ hâm biện pháp vẫn là muốn đi làm thượng vân cấp nhìn xem, tóm lại đều phải tìm được một ít dược. Như thế nghĩ không thể đến không một chuyến, hai người liền tiếp tục hướng thang lầu phương hướng chạy, chỉ là, rõ ràng phía trước đổi tới đổi lui đều có thể nhìn đến thang lầu, lúc này cư nhiên cũng tìm không thấy. Khâu tỷ, ta nhớ không lầm nói. Nơi này vừa mới là thang lầu đêm Nhiễm trạch thần như mày, nhớ không lầm nói, nơi này phía trước dạo qua một vòng rõ ràng chính là thang lầu, vì cái gì hiện tại liền biến thành. Tường. Khâu vũ hâm cũng có chút há hốc mồm nàng vốn dĩ mặt thế lúc sau liền không như thế nào ra tới quá, như thế nào hội kiến quá như thế kỳ quái sự tình, thật giống như trước kia nói cái loại này quỷ đánh tường giống nhau. Nhắc tới quỷ đánh tường, khâu vũ hâm mạc danh cảm thấy lưng lạnh cả người. Rốt cuộc hiện tại thế giới này cái gì đều xuất hiện, tăng thi, dị năng, chính mình đều có thể biến thân, như vậy xuất hiện quỷ. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình. Theo bản năng hướng chung quanh nhìn xem, khâu vũ hâm rối tay muốn đi trảo nhiễm trạch thần, chính là lại đột nhiên sở đến một cái hơi chút mềm mại một ít cánh tay, hơn nữa tựa hồ cái đầu cùng chính mình không sai biệt lắm cao, không giống phía trước nhiễm trạch thần độ cao. Khâu vũ hâm đều tưởng biến thân tới ứng phó rồi. Có chút cứng đờ quay đầu đi xem, dọa nhưng thật ra không dọa đến, thiếu chút nữa tức chết. Bởi vì trước mắt nhìn đến không phải cái gì quỷ quái, tăng thì, cũng không phải cái gì kỳ quái động vật, mà là người, hơn nữa vẫn là ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị ngươi có phải hay không có bệnh à? Ngươi tới làm gì? Khâu vũ hâm tức giận hướng tới ngu hiểu vị quát. Thật vất vả cùng nhiễm trạch thần có cái hai người thế giới, như thế nào cái này ngu hiểu vị lại tới chỗ lẫn? Vừa mới còn dọa chính mình ngảy dự Ngu hiểu vị cũng chưa con mắt xem khâu vũ hâm Vừa mới bị nàng sờ soạn một chút cánh tay đã thực khó chịu Còn tới giống nàng Xem khâu vũ hâm như thế thuần thuộc bộ dáng Vừa mới phỏng trường không thiếu tún nhiễm trạch thần Nhìn đến ngu hiểu vị Khâu vũ hâm là tức giận Nhưng là nhiễm trạch thần còn lại là kinh hỷ Hiểu vị ngươi đã đến đến rồi Hắn liền biết Nhà hắn hiểu vị là cái khẩu thị tâm phi Nhất định là không yên tâm hắn Bên này phụ cận có một chỗ tương đối tà môn, ta chính là đột nhiên nhớ tới lại đây nhắc nhở ngươi một chút, bất quá vừa mới ta tiến vào đã tiếp nhiệm vụ, cho nên liền cố mà làm cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Ngu hiểu vị nhàn nhạt trả lời. Nga. Nhiễm trạch thần nghe được ngu hiểu vị nói nhiệm vụ, hắn chính là đi theo ngu hiểu vị đã làm một lần nhiệm vụ, trong đó khó khăn hắn chính là tràn đầy thể hội. Tuy rằng sau lại khen thưởng cũng thật là phi thường phong phú. Thậm chí đều là tưởng cũng không thể tưởng được, ngu hiểu vị bởi vậy còn thu một con rồng, nhưng là hung hiểm cũng là cùng tồn tại. Cho nên, đang nghe nói ngu hiểu vị lại tiếp nhiệm vụ, nhiễm trạch thần không khỏi có chút lo lắng, vừa mới chúng ta ở tìm dược phòng, trước sau tìm không thấy, hiện tại muốn đi trên lầu nhìn xem, nhưng là lại trước sau tìm không thấy thang lầu, này có thể hay không cùng nhiệm vụ của ngươi có quan hệ? Ân, có khả năng. Ngu Hiểu Vị lúc này cùng Nhiễm Trạch Thần ở phía trước thấp giọng nói chuyện, mặt sau Khâu Vũ Hâm căn bản nghe không thấy, cho nên hai người nói cũng đều tương đối nhiều. Nhìn ngu Hiểu Vị cùng Nhiễm Trạch Thần ở phía trước khe khẽ nói nhỏ, Khâu Vũ Hâm ở phía sau hận ngứa răng, hận không thể lập tức biến thân cắn ngu Hiểu Vị. Vài người đi tới đi tới, lệ phù nhắc nhở lần thứ hai vang lên, "Hiểu vị chủ nhân, nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện." Chương 552 ra nhiệm vụ đặc thù tang thi. Như thế tìm nửa ngày, thang lầu, dược phòng cũng chưa tìm được, nhưng là nhiệm vụ nhắc nhở, ngu hiểu vị nhiệm vụ mục tiêu lại xuất hiện. Nghe được lệ phù nhắc nhở, ngu hiểu vị ngừng lại, nhiễm trạch thần nghe không được lệ phù thanh âm, thấy ngu hiểu vị dừng lại hầu nghi nhìn nàng, như thế nào không đi rồi. Ta nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, không biết là cái gì. Nhiệm vụ lần này cũng là ba phải cái nào cũng được, ngu hiểu vị đến bây giờ còn không biết nhiệm vụ mục tiêu là cái gì. Thỉnh ký chủ tìm kiếm đặc thù tăng thi thu hoạch nhị cấp tinh hoạch, nhiệm vụ thời gian 3 ngày, nhiệm vụ mục tiêu, đặc thù tăng thi. Nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu liền ở ký chủ phụ cận, thỉnh tiểu tâm ứng đối. Như vậy nhắc nhở làm ngu hiểu vị nháy mắt cảnh giác lên, bọn họ xoay như thế nhiều vòng đều không có phát hiện cái gì đồ vật, một tầng tăng thi, bao gồm trong phòng một ít, tất cả đều bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, chính là cũng không phát hiện. Như thế cũng liền chứng minh hoặc này chỉ đặc thù tang thi phi thường thông minh, có thể biết tùy thời tránh né bọn họ, hoặc chính là nó rất có thể sẽ ẩn thân. Nghĩ đến điểm này, ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới, tựa hồ kia gian bệnh viện tâm thần ra tới đặc thù biến dị tang thi bên trong, liền có sẽ ẩn thân, bất quá nó trên thực tế cũng không phải ẩn thân, là khống chế tự thân, làm người thị giác sinh ra một ít ảo giác. Thật giống như sẽ biến sắc tắc kẻ hoa, có thể căn cứ chung quanh cảnh sắc thay đổi tự thân. Ở ánh sáng không phải đặc biệt mãnh liệt, hoặc là không quá lưu ý thời điểm, là không dễ dàng nhìn đến. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến, hôm nay tử tiến này gian bệnh viện lúc sau, bọn họ tuổi hồ liền vẫn luôn tìm không thấy yêu cầu tìm địa phương, như vậy nói cách khác, này chỉ đặc thù tăng thi, rất có thể chính là sẽ ẩn thân. Bởi vì bọn họ sẽ ẩn thân, cho bọn hắn tạo thành thị giác thượng sai lầm, cho nên liền vẫn luôn tìm không thấy lộ bởi vì rất có thể bọn họ trước mắt chính là bị kia chỉ đặc thù tang thi chế tạo ảo rất chặn nhiễm trạch thần ngươi mới vừa nói các ngươi phía trước nhìn đến lên lầu thang lầu vị trí là nơi nào ngu hiểu vị chính mình ở trong lòng phân tích một chút lúc sau hướng tới nhiễm trạch thần hỏi chính là vừa mới chúng ta mới vừa đi ngang qua địa phương liền ở gì như thế nào lại xuất hiện nhiễm trạch thần vừa mới tưởng cấp ngu hiểu vị chỉ phía trước vị trí không nghĩ tới liền nhìn đến phía trước nguyên bản biến thành tường thang lầu, lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, xem ra nàng là đoán đúng rồi. Nhiễm trạch thần, ngươi không lưng lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần nguéo một cái tay, làm hắn hơi hơi cúi đầu. Muốn nói cái gì? Nhiễm trạch thần không lưng, tiến đến ngu hiểu vị trước mặt. kia chỉ đặc thù tăng thi, hẳn là sẽ căn cứ chung quanh tình huống che giấu chính mình. Hơn nữa hẳn là cụ bị nhất định trí tuệ, chúng ta hiện tại cần thiết tận lực nói nói mát, làm nó hiểu lầm chúng ta mục đích, hơn nữa chúng ta nói mát mục tiêu cũng cần thiết minh xác như vậy mới có thể dẫn nó ra tới. Nghe ngu hiểu vị nói, nhiễm trạch thần gật gật đầu, ta hiểu được, kia nói cách khác, kỳ thật dược phòng vẫn là ở một tầng đối sao. Ơn, hẳn là, thật giống như biến mất thang lầu, hẳn là cũng là phía trước bị nó che giấu đi lên. Nhưng là vừa mới chúng ta không lưu ý rời đi, nó không nghĩ tới chúng ta còn sẽ xem qua đi, cho nên liền lại xuất hiện. Ngu hiểu vị đem phía trước thang lầu biến mất lại xuất hiện tình huống giải thích một chút. Nguyên lai like là như thế này. Hảo, ra đây đã biết, ta hiện tại phải làm cái gì? Nhiễm trạch thần cười cười. Bên này ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói sự tình, bất quá ở phía sau đi theo khâu vũ hâm trong mắt, ngu hiểu vị chính là đang câu dẫn nhiễm trạch thần. Hai người còn cười vẻ mà tái muội, xem thật sự là trướng mắt. Như thế nào liền không có tang thi ra tới cắn chết ngu hiểu vị đâu. Khâu vũ hâm trong lòng ác độc tưởng. Trước 553 lần thứ hai tao nộ kinh hách, Khâu vũ hâm bởi vì muốn ở nhiễm trạch thần trước mặt làm bộ tương đối nhu nhược, cho nên nàng không thể bay thẳng đến ngu hiểu vị đều. Phía trước nàng đã từng làm sự tình, chính là phi thường trọc nhiễm trạch thần thiên chán. Cho nên lúc này đây... Khâu Vũ hâm tận khả năng đè nặng chính mình tính tình, chỉ là ở trong lòng trộn Nguyên rủa ngu hiểu vị. Bất quá nếu Nguyên rủa hữu dụng nói, cũng liền không cần báo thủ chuyện như vậy. Nàng cung cũng chỉ có thể ở trong lòng chính mình khí một chút chính mình mà thôi. Nhìn ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tiếp tục đi ở phía trước, Khâu Vũ hâm nội tâm đều mau bị ghen ghét ngọn lửa nung chín. Ai ra? Khâu Vũ hâm thấy hai người ở phía trước không biết nói cái gì. Tựa Hồ cũng không có tính toán nói cho nàng ý tứ, Nhiễm Trạch Thần giống như cũng không nghĩ tới nàng bộ dáng, chỉ có thể chính mình ra tiếng, soát một chút tồn tại cảm, cho nên cô ý Tựa Hồ không thấy hảo lộ thoáng xoay một chút, hướng tới phía trước Nhiễm Trạch Thần hô, Tiểu Nhiễm, các ngươi chậm một chút đi. Ngu hiểu vị đang ở cùng Nhiễm Trạch Thần thương lượng như thế nào muốn đem kia chỉ biết ẩn thân tăng thi dẫn ra tới, liền nghe thấy phía sau khâu vũ hâm thanh âm, nghe thấy này một tiếng đều. Ngu hiểu vị âm thầm bật cười, nàng liền nói, hôm nay khâu vũ hâm như thế nào như thế an tĩnh, cư nhiên không phát cái gì đưa tới hấp dẫn nhiễm Trạch thần chú ý, quả nhiên vẫn là đánh giá cao nàng. Đi xem đi. Ta đi phía trước đi xem một cái. Ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi sồn xuống, tựa hồ ở xoa mắt cá chân khâu vũ hâm, sau đó hướng tới nhiễm Trạch thần nói một câu, liền hướng tới phía trước đi qua đi. Hiểu vị ngươi đừng chính mình đi nhiễm trạch thần nói xong, quay đầu lại nhìn nhìn khâu vũ hâm, khâu tỷ, ngươi không sao chứ? ta không có việc gì. khâu vũ hâm vốn dĩ tưởng trang nhu nhược, sau đó lại biểu hiện ra một bộ kiên cường bộ dáng tới, làm nhiễm trạch thần cảm thấy vẫn là nàng tương đối có thể nhẫn lại lại hiểu chuyện. kết quả nàng nói xong câu này lúc sau, nhiễm trạch thần cư nhiên gật gật đầu, không có việc gì liền hảo, chạy nhanh đuổi kịp đi. phu cận có một con không tốt lắm đối phó tăng thi. Chúng ta phía trước thăm dò đường, ngươi đừng cùng quá xa. Nói xong, nhiễm trạch thần cư nhiên lần thứ hai đi phía trước, còn nhỏ chạy vài bước đuổi theo ngu hiểu vị. Khâu vũ hâm cái này khí nha. Cái gì thời điểm nàng đãi ngộ cư nhiên liền giống nhau đội viên đều không bằng. Quả nhiên, nàng cùng ngu hiểu vị chính là mệnh trung phạm hướng. Có ngu hiểu vị ở thời điểm, nàng ở nhiễm trạch thần bên kia liền căn bản bài không thượng hào. Như thế tưởng tượng. Khâu vũ hâm tưởng lộng chết ngu hiểu vị tâm liền càng trọng, không phải nói nơi này có cái gì khó đối phó tang thi sao. Làm nàng tìm một cơ hội cấp đảo cái luận hảo. Như thế nghĩ, khâu vũ hâm liền mọi nơi xem, hy vọng có thể tìm được một ít có lợi cho nàng địa thế, dù sao hiện tại nhiễm trạch thần cũng không rảnh lo tới xem nàng, kia nàng không bằng liền dứt khoát biến mất một chút. Đến lúc đó lộng chết ngu hiểu vị lúc sau nàng lại tìm cơ hội xuất hiện đến lúc đó nhiễm trạch thần cũng không thể quái đến nàng trên đầu. Khâu Vũ hâm ngó trái ngó phải, liền nhìn đến một cái có an toàn xuất khẩu môn. Sau đó thừa dịp nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị không lưu ý thời điểm, liền càng thêm lui ra phía sau, cuối cùng cọ tới rồi kia phiến an toàn xuất khẩu bên cạnh cửa biên. Đánh chủ ý khá tốt Khâu Vũ hâm chờ ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đều đi phía trước, sau đó duỗi tay đi kéo kia phiến an toàn xuất khẩu môn. Ai biết? An toàn xuất khẩu môn không kéo ra, bên cạnh nguyên bản một cái phòng cháy xuyên vị trí lại đột nhiên không thấy, thay thế chính là một con biểu tình giữ tợn tăng thi. Nhìn đến kia chỉ tăng thi, khâu vũ hâm thật là hoảng sợ, như thế gần gũi nhìn đến một con tăng thi, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên chính là nàng kích phát nàng cái kêu biến thân dị năng lực lần đó. Tiểu nhiễm, cứu mạng, khâu vũ hâm liều mạng hô một giọng nói, sau đó nhanh chóng biến thân. Ngầm nàng quần áo liền hướng tới mặt khác một bên chạy đi. chương 554 mưu kế qua đi đến khẳng định. Ngu hiểu vị vốn dĩ ở phía trước quan sát kia chỉ đặc thù tang thi khả năng xuất hiện vị trí, đến nỗi nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị cũng không khẩn trương. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút khâu vũ hâm còn có cái gì thủ đoạn, kết quả vẫn là rất làm ngu hiểu vị thất vọng, không nghĩ tới khâu vũ hâm có thể làm cũng liền như thế nhiều mà thôi. Phía trước đối với khâu vũ hâm biểu hiện còn có điểm tiểu chờ mong đâu, đặc biệt ở ngu hiểu vị cảm thấy, khâu vũ hâm khả năng chính là một cái hy hữu biến thân biến dị giả lúc sau, nhiều ít còn hy vọng khâu vũ hâm có thể cho nàng một ít kinh hỉ. Kết quả, thật sự là làm ngu hiểu vị có chút thất vọng nha. Khâu vũ hâm biểu hiện, thật sự là quá làm nàng cảm thấy không có gì tính khiêu chiến. Không biết là nàng đã đoán sai khâu vũ hâm. Vẫn là khâu vũ hâm ngày thường trang người thường trang quá nghiêm túc, đều đã không biết như thế nào vận dụng biến dị năng lực sao. Nếu là chính mình có được như vậy năng lực, ngu hiểu vị cảm thấy, nàng tuy rằng đại khái cũng sẽ giả heo, nhưng là nàng khẳng định sẽ đi ăn lá hổ, mà không phải thật sự biến thành một đầu heo. Cho nên vừa mới khâu vũ hâm đột nhiên ra tiếng thời điểm, ngu hiểu vị còn tưởng rằng khâu vũ hâm rốt cuộc muốn ra chiêu nhi, cho nên mới làm nhiễm trạch thần qua đi. Nhưng thật sự là quá đáng tiếc, khâu vũ hâm biểu hiện cùng giống nhau muốn bắt trụ nam nhân lại không có cái gì đặc biệt hấp dẫn nam nhân năng lực những cái đó bình thường nữ nhân, cũng không có cái gì bất đồng. Lúc sau, thực mau nhiễm trạch thần liền đuổi theo, tiếp tục cùng ngu hiểu vị nghiên cứu kế tiếp an bài. Không nghĩ tới mới đi không bao lâu, liền lại nghe thấy khâu vũ hâm tiếng kêu cứu, mà lần này khâu vũ hâm cư nhiên chỉ kêu cứu một lần, sau đó liền không thanh. Tuy nói nhiễm trạch thần đối với khâu vũ hâm không có gì quá nhiều cảm giác, nhưng là khâu vũ hâm dù sao cũng là vì giúp nhiễm mụ mụ tìm dược mới ra tới, nhiễm trạch thần không xem tăng mặt cũng phải nhìn vật mặt. Nghe thấy tiếng kêu cứu lúc sau, nhiễm trạch thần nhanh chóng hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy về tới. Ngu hiểu vị vốn dĩ không tính toán qua đi, bất quá lệ phù nhắc nhở làm nàng đánh lên tinh thần tới, hiểu vị chủ nhân, nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Nga Ngu hiểu vị không nghĩ tới, lệ phù sở chỉ ra vị trí, chính là vừa mới khâu vũ hâm phát ra gọi thanh vị trí, chẳng lẽ khâu vũ hâm thật sự gặp được tăng thi? Lúc này gặp nạn sao? Nếu thật là như vậy, kia nàng phía trước phán đoán khả năng chính là sai, khâu vũ hâm khả năng thật sự chỉ là một người bình thường, cũng không phải cái gì biến dị giả hoặc là dị năng giả. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị cũng hướng tới phía trước nhiệm trạch thần hay đi trước vị trí chạy tới. Sau đó liền nhìn đến nhiễm trạch thần dị năng lực đã đối thượng một con biểu tình giữ tợn tăng thi. Lại xem bên cạnh, cũng không có khâu vũ hâm thân ảnh, bất quá lại thấy được khâu vũ hâm giải rất vớ, ớt, còn có rất ở rất xa địa phương một chiếc giải. Nếu ngay từ đầu ngu hiểu vị còn chỉ là ở trong lòng phòng đoan nói, lúc này nàng đã có thể nhận định, khâu vũ hâm chính là kia chỉ thần lằn cô mọ đồ. Quả nhiên là quý trọng biến thân hệ biến dị giả nha. Nếu nàng có thể ở một con đặc thù tang thi trước mắt chạy trốn, thuyết minh nàng năng lực vẫn là rất lợi hại, đặc biệt là, cự tích nói cũng không thể khiến cho tang thi chú ý, tưởng từ tang thi trong đàn chạy trốn còn là phi thường phương tiện sự tình. Nếu đã có thể xác định khâu vũ hâm chính là hi hưu biến dị giả, ngu hiểu vị bắt đầu tưởng tượng, khâu vũ hâm hiện tại sẽ đi cái gì địa phương? Hiểu vị, người đi xa một ít, này chỉ tang thi phi thường kỳ quái, hơn nữa khâu tỷ không thấy. Chỉ sợ đã nhiễm trạch thần cũng thấy được trên mặt đất khâu vũ hâm dày. Tuy nói ngày thường cũng không như thế nào thích khâu vũ hâm, nhưng là lần này nàng là vì nhiễm mụ mụ ra tới, nhiễm trạch thần nội tâm nhiều ít có chút khó chịu. Không có việc gì, ngươi vị kia khâu tỷ còn ở. chương 555 đối thủ trí tuệ không cao. Nếu ngay từ đầu ngu hiểu vị không thể phán đoán khâu vũ hâm hay không thật là hy hưu biến dị giả, Nhưng là nhìn đến trên mặt đất những cái đó rơi rụng quần áo liền minh bạch, khâu vũ hâm khẳng định là. Bởi vì, phía trước nàng chỉ là bằng vào đủ loại tình huống phán đoán, lần này lại là nàng tận mắt nhìn thấy đến. Phải biết rằng, tang thi tập tính là gầm cán, nhưng là trừ phi là đói cực kỳ tang thi, rất ít sẽ đem người gầm cặn bát đều không dư thừa, chúng nó càng nhiều sẽ lựa chọn máu, nội tạng cùng đại não. Cho nên rất nhiều tang thi là bởi vì bị cắn lúc sau. Hơn nữa không có bị gặm thực đại não Do đó bắt đầu biến dị thành tăng thi Nhưng là hiện tại nhìn đến Trước mắt này chỉ tăng thi Tuy rằng là biến dị Nhưng là cũng cũng không có cũng đủ năng lực trực tiếp Đem một người toàn bộ nuốt rớt Hơn nữa trên mặt đất cư nhiên ra một ít rơi dụng quần áo Cư nhiên liền điểm huyết đều không có Nay liền thuyết minh Khâu Vũ Hâm khẳng định là chạy trốn Mà không phải bị tăng thi ăn luôn Nhưng là chạy trốn vì cái gì sẽ rớt quần áo nếu một người đang chạy trốn thời điểm rất mũ, khăn quanh cổ, thậm chí là áo trên đều có khả năng. nhưng là người gặp qua ai đều phải chạy trốn, còn cố ý đem giày cùng vỡ thời ra như vậy cũng cũng chỉ có một lời giải thích đó chính là cái này quần áo cùng giày không phải cố ý thời ra mà hẳn là bởi vì nào đó tình huống chính mình thời ra vốn dĩ khâu vũ hâm muốn mang đi nhưng là bởi vì quá vội vàng cho nên rất một ít tiểu kiện đương nhiên Cũng có thể là Khâu Vũ Hâm cố ý đặt ở nơi này, chính là vì lầm đạo bọn họ tư duy. Nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy, loại này khả năng tính không lớn, xem này chỉ tăng thi bộ dáng, hẳn là cũng không phải trước đã bị Khâu Vũ Hâm phát hiện cũng lợi dụng, khẳng định cũng là lâm thời xuất hiện. Nếu là lâm thời xuất hiện, như vậy Khâu Vũ Hâm chính mình khẳng định cũng là hoàng sợ, nhưng là nàng nghĩ đến chính mình có thể chạy thoát duy nhất biện pháp chính là biến thân. Bởi vì chỉ có biến thân Tang thi liền sẽ trở nên đối nàng chút nào không có hứng thú, nhưng là nàng lại không nghĩ chính mình những việc này bị nhiễm trạch thần phát hiện, cũng không nghĩ làm nhiễm trạch thần đem sau khi biến thân nàng trở thành biến dị thú. Cho nên, hô kêu một tiếng cứu mạng lúc sau, khâu vũ hâm liền ngậm quần áo của mình, giày rơi đi, nhưng là bởi vì vội vàng rất một ít. Không thể không nói, ngu hiểu vị suy đoán trên cơ bản là đúng, khâu vũ hâm chính là nghĩ như vậy. Nàng hy vọng nhiễm trạch thần lại có thể quan tâm đến nàng, còn có thể bảo trì nàng ở nhiễm trạch thần trước mặt cái loại này nhu nhược tiểu nữ nhân hình tượng. Ngu hiểu vị thật đúng là muốn cười, chẳng lẽ khâu vũ hâm tưởng đánh hạ nhiễm trạch thần, liền không nhìn kỹ xem nhiễm trạch thần rốt cuộc thích không thích nhu nhược hình nữ nhân. Dù sao từ ngu hiểu vị trước kia tiếp xúc nhiễm trạch thần đến bây giờ, nàng cảm thấy nhiễm trạch thần bên người chưa bao giờ khuyết thiếu cái loại này làm lũng bán manh, nói chuyện phản đà nữ sinh. Nhưng mà nhiễm trạch thần tựa hồ đều kính nhi viên chi. Không nghĩ tới khâu vũ hâm còn tới này một bộ, xem ra cũng không thế nào thông minh. Hiện tại từ nàng chạy trốn lưu lại dấu vết, ngu hiểu vị càng thêm cảm thấy, khâu vũ hâm thật sự là không có gì sức chiến đấu. Nhàm chán, vẫn là hảo hảo làm nhiệm vụ đi. Thấy khâu vũ hâm không thấy, khẳng định là không chết chạy trốn ngu hiểu vị nhún nhún bay, sau đó lúc này mới rút ra nàng kim cô bổng. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng đang ở cùng nhiễm trạch thần củ đấu kia chỉ biến dị tăng thi. Nhiệm vụ mục tiêu sắp thăng cấp, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi nhị cấp tinh hạch. Ngu hiểu vị mới lấy ra kim cô đồng chuẩn bị đi nhiễm trạch thần bên kia hỗ trợ, theo sau liền thu được hệ thống đặc biệt nhắc nhở. Ngu hiểu vị thoáng sừng sốt, theo sau đột nhiên nhớ tới phía trước nhiệm vụ, là nhị cấp tinh hạch. Trước 556 thức tỉnh tới chuẩn bị khai chiến. Nếu không phải hệ thống lại một lần nhắc nhở Ngu hiểu vị đều thiếu chút nữa quên mất lúc ban đầu nhiệm vụ nội dung, cư nhiên là thu hoạch nhị cấp tinh hoạch. Phía trước nghe thấy nhiệm vụ thời điểm, ngu hiểu vị bởi vì lực chú ý ở chú ý nhiệm trạch thần an toàn vấn đề thượng, cho nên không phải đặc biệt lưu ý, hiện tại mới tính nhớ tới, nhiệm vụ lần này tựa hồ là thu hoạch nhị cấp tinh hoạch. Khó trách trước mắt đặc thù tang thi tựa hồ so giống nhau tang thi muốn thông minh một ít, nguyên lai like là đã sắp tiến hóa thành nhị cấp tang thi ngày thường bọn họ gặp được bình thường tăng thi, đều là thuộc về linh cấp tăng thi, mà giống phía trước ngu hiểu vị lần đầu tiên gặp được một bậc tăng thi thời điểm, nếu không phải vừa vặn gặp được thượng vân, khả năng lúc ấy cũng đã giao đái. Nay chỉ tăng thi không chỉ là biến dị, hơn nữa đã là một bậc tăng thi, thậm chí đã là một bậc đỉnh núi, lập tức liền phải biến thành nhị cấp tăng thi. Giống nhau có thể biến thành nhị cấp tăng thi cũng đã phi thường lợi hại, khó trách lệ phù nói nhiệm vụ lần này khen thưởng thực phong phú. Nhiệm vụ khó khăn cũng là bãi tại nơi này. Nếu là trước đây ngu hiểu vị, phòng trưng nàng hiện tại biết muốn thu hoạch chính là nhị cấp tinh hoạch thời điểm liền chuẩn bị rút lui có trật tự. Chính là hiện tại ngu hiểu vị trên người có được đồ vật, mặc dù đối thượng chân chính nhị cấp tăng thi, đại khái cũng có một trận chiến năng lực. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, nhiễm trách thần, ngươi đi tìm cái kia khâu vũ hâm, bất quá ta nhắc nhở ngươi, tiểu tâm một ít nàng. Nàng không ngươi tưởng tượng như vậy thuần thúy Sau khi tìm được đi tìm dược Đừng làm cho nàng lại đây Người nhiễm trạch thần nghe thấy Ngu hiểu vị nói lúc sau liền biết Ngu hiểu vị đây là chuẩn bị ra Cái gì chiêu nhi Tuy rằng không biết ngu hiểu vị Vì cái gì nói khâu vũ hâm không thuần thúy Hơn nữa làm chính mình cẩn thận Nhưng là nhiễm trạch thần biết đến một chút Chính là ngu hiểu vị chưa bao giờ Sẽ hại chính mình Thậm chí còn đã cứu chính mình thật nhiều thứ Hơn nữa nhìn đến ngu hiểu vị nói tìm được khâu vũ hâm lúc sau đừng làm nàng lại đây. liền minh bạch ngu hiểu vị có thể là muốn dùng cái gì không hy vọng người ngoài biết đến chiêu số. Thường một lần bồi ngu hiểu vị làm nhiệm vụ, nhiễm trạch thần chính là kiến thức quá ngu hiểu vị rất nhiều kỳ quái đồ vật, mấy thứ này xác thật không có phương tiện cho người khác nhìn đến. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít, ta tìm được nàng lúc sau sẽ không làm nàng lại đây. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, Đã minh bạch ngu hiểu vị ý tứ, hướng tới nàng trả lời. ân đúng rồi, bên này mặt sau có một khối vị trí, đại khái ở bệnh viện cửa sau cách đó không xa, bên kia có một loại biến dị trái cây, người trong chốc lát nếu bắt được dược nói thời gian còn nhiều, liền giúp ta qua bên kia nhìn xem, bên kia bên ngoài có không ít tăng thi, chưa giúp ta nhìn xem lộ cũng đúng, ta quá đoạn thời gian muốn qua bên kia. Ngưu Hiểu Vị một bên bắt đầu bố trí kế tiếp muốn như thế nào đối phó kia chỉ sắp thăng cấp biến dị tăng thi sự tình, một bên hướng tới nhiễm Trạch Thần nói: Bệnh viện mặt sau, Hảo, ta trong chốc lát sẽ đi qua, ngươi bên này chính mình cẩn thận một chút. Nhiễm Trạch Thần ứng quá ngu Hiểu Vị lúc sau, nhìn phía trước bởi vì bị chính mình thủy hệ dị năng hơn nữa lôi điện dị năng, tạm thời tê mọi trụ biến dị tăng thi, lại hướng tới ngu Hiểu Vị dặn dò nói: Ân, ta không có việc gì. Ta đã chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm hảo. Ngu hiểu vị gật đầu trả lời. Hảo, ta đi trước. Nhiễm Trạch thần nói xong, sau đó hướng tới mặt khác một bên chạy tới. Ngu hiểu vị chờ nhiễm Trạch thần rời đi, lúc này mới hoạt động một chút thân thể, nhìn nơi xa dần dần bắt đầu khôi phục sức sống, hơn nữa rõ ràng đã bắt đầu tiến hóa thành nhị cấp tăng thi biến dị tăng thi, đều tỉnh tỉnh, chuẩn bị khai chiến lạc. chương 557 khinh thường làm bộ nghe không thấy. Theo nhiễm trạch thần rời đi, ngu hiểu vị hoạt động một chút thân mình, sau đó liền nhìn trước mắt giải trừ tê mỏi lúc sau biến dị tăng thi, bắt đầu dần dần biến hóa. Hiểu vị chủ nhân thỉnh cẩn thận, kia chỉ biến dị tăng thi đã bắt đầu tiến hóa, lập tức liền sẽ là nhị cấp tăng thi. Lệ phù ở ngu hiểu vị trong cơ thể hướng tới nàng nhắc nhở nói. Ta đã biết, không đợi nó biến dị nói, như thế nào thu hoạch nhị cấp tinh hoạch. Không phải hiểu vị chủ nhân. Nó trong cơ thể hiện tại đã là nhị cấp tinh hoạch, chỉ là thiếu chút nữa điểm cơ duyên mới có thể đột phá lệ phủ vội vàng bổ sung nói. Ách! Người không nói sớm. Ngu hiểu vị có chút buồn bực, nàng không nghĩ tới nguyên lai một bậc đỉnh tăng thi trong cơ thể cũng đã là nhị cấp tinh hoạch. Rốt cuộc trước kia, mặc dù tới rồi mạt thế 5 năm, nhị cấp tăng thi cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng mỗi cấp đối ứng chính là cái kia cấp bậc tinh hoạch. Nhị cấp tăng thi cùng một bậc đỉnh tăng thi, tuy nói cấp bậc không kém nhiều ít, lại có không nhỏ khác nhau, nếu không phải chờ nhị cấp tinh hoạch, ngu hiểu vị mới sẽ không chờ tăng thi tiến hóa đâu. Nếu hiện tại đã biết, ngu hiểu vị cũng sẽ không mắt thấy kia chỉ biến dị tăng thi tiến hóa hoàn toàn, tiểu hồng bì, xuất hiện đi. Ngươi ngủ đủ lâu rồi. Ngu hiểu vị nói xong, đem bỏ vào không gian tiểu hồng bì phong ra, từ lần trước cùng nhiễm trạch thần tiến vào thần kỳ rừng rậm. Sau đó gặp một loạt tình huống lúc sau, tiểu hồng bì bởi vì uống lên năng lượng đàm hồ nước, cho nên trở nên dị thường thật lớn. Vì tránh cho rất nhiều phiền thoái, ngu hiểu vị liền không có đem nó thả ra, hiện tại cuối cùng là đem tiểu hồng bì phóng ra. Mặc dù là phóng tới bệnh viện đại sảnh, tiểu hồng bì khổng lồ thân hình vẫn là đem hàng hiên đỉnh cấp đụng phải một cái lõm. Người cái phá hư phân tử. Ngu hiểu vị lắc đầu. Nhìn đến ngu hiểu vị, Tiểu hồng bì nhưng thật ra đặc biệt hưng phấn, vui vẻ hướng tới ngu hiểu vị Đông đưa nó thật lớn ngao đủ. Đừng náo loạn tiểu hồng bì, mau đi công kích. Ngu hiểu vị rối tay vô vô tiểu hồng bì một chân, sau đó chỉ hướng kia chỉ biến dị tăng thi. Tiểu hồng bì được đến mệnh lệnh, hướng tới kia chỉ biến dị tăng thi liền công kích qua đi. Bất quá, tuy rằng tiểu hồng bì thật lớn thân hình làm kia chỉ biến dị tăng thi không thể tới gần chính mình, nhưng là tiểu hồng bì bởi vì quá lớn. Đối phó kia chỉ biến dị tăng thi ngược lại có một ít cực hạn. Biến dị tăng thi hành động so tiểu hồng bì linh hoạt, bất quá nó cũng không có biện pháp lướt qua tiểu hồng bì tới công kích ngu hiểu vị. Thừa dịp tiểu hồng bì cùng kia chỉ biến dị tăng thi dây dưa, ngu hiểu vị lại dứt khoát lắc lắc thủ đoạn. Ta nói Long Ngạo Thiên, người gần nhất đi theo ta cũng không ăn ít đồ vẩn, có phải hay không nên làm điểm việc? Từ ở đấy đàm thu huyện Kim Long Vương Long Ngạo Thiên lúc sau. Nó liền biến thành một cái hình rồng vòng tay bàn ở ngu hiểu vị trên cổ tay. Bất quá, mỗi lần ngu hiểu vị nấu cơm thời điểm, long nạo thiên đều sẽ đi theo ăn một ít, nhưng là vẫn luôn đều không có dùng đến nó thời điểm. Rốt cuộc ở người nhiều thời điểm, ngu hiểu vị vẫn là tận lực không nghĩ như vậy rêu giao bại lộ nàng này đó át chủ bài. Chính là, hiện tại không có người khác, đối diện lại là một con đã ở tiến hóa biến dị tăng thi. Lúc này không cần cái gì thời điểm dùng. Cho nên ngu hiểu vị nhìn đến tiểu hồng bì tuy rằng có thể ngăn cản biến dị tăng thi, nhưng là cũng không có biện pháp tiêu diệt kia chỉ biến dị tăng thi. Lúc này liền đem tay lắc lắc, làm biến thành hình rồng vòng tay huyễn kim long vương long ngạo thiên đi ra ngoài hỗ trợ. Chỉ là, long ngạo thiên nhìn thoáng qua kia chỉ biến dị tăng thi, nó cảm thấy đối phó loại này ghê tẩm đồ vật thật sự là có nhục thân phận, khinh thường làm bộ không nghe thấy. Trước 558 đầu thứ mất mặt là đại, làm bộ nghe không thấy là được. Ngu hiểu vị nhìn đến Long Nạo Thiên bất động, lập tức liền minh bạch nó động cơ, kia trong chốc lát ta liền đem ngươi cởi ra thu không gian đi. Ngươi cư nhiên dám đối với Long Vương như vậy Huyễn kim Long Vương Long Nạo Thiên, rốt cuộc nhịn không được trở về ngu hiểu vị một câu. Vậy ngươi có đi hay là không? Ngu hiểu vị nhướng mày, nhìn nhìn chính mình thủ đoạn. Còn không phải là một con tiểu quái vật sao? Nay đều giải quyết không xong, chỉ là buồn vương cảm thấy nó quá ghê tởm. Tính, xem ở ngươi như thế buồn, liền loại này tiểu tạ binh cũng chưa biện pháp đối phó, bổn vương liền ra tay giúp ngươi trừ bỏ đi. Huyễn Kim Long Vương long ngạo thiên tùn tùn nói. Ngu hiểu vị nhìn Huyễn Kim Long Vương ở bên kia trang, nàng còn không có nhìn ra tới nó sao. Còn không phải là sợ chính mình đem nó thu vào không gian lúc sau, chính mình lại nấu cơm nó liền ăn không đến. Bất quá ngu hiểu vị cũng không bạch trần, hướng tới huyện Kim Long Vương gật gật đầu, vậy làm phiền Được rồi, tránh ra, làm buồn Vương tới thu thập kia chỉ tiểu tạp binh. Một con tăng thi mà thôi, như thế nào khả năng khó trụ nó huyện Kim Long Vương, mặc dù nó hiện tại năng lực cùng cường thịnh thời kỳ so kém quá xa, nhưng là đối phó một con tiểu tạp binh còn không phải dễ như trở bàn tay. Vừa mới làm độ nghe không thấy, chẳng qua là lười đến động thủ. Nhưng là so sánh với lúc sau bị ngu hiểu vị ném vào không gian, cái gì đồ vật đều nếm không đến, chỉ có thể dùng cái kia tên ngốc to con giống nhau bị đóng lại. Long ngạo thiên cảm thấy, vẫn là tùy tay thu thập một con tang thi tới có lời một ít. Nó trực tiếp từ ngu hiểu vị trên tay bay lên, sau đó thân hình cũng chưa biến đại, bay thẳng đến nơi xa đang ở cùng tiểu hồng bị dây dưa kia chỉ biến dị tang thi công kích. Lại nói tiếp, Tiểu hồng bì cùng kia chỉ biến dị tang thi tranh đấu thật đúng là rất có ý tứ, biến dị tang thi công không phá được tiểu hồng bì cứng rắn sắc ngoài, cho nên không có khả năng đối tiểu hồng bì tạo thành cái gì nguy hiếp. Mà tiểu hồng bì bởi vì biến dị tang thi quá tiểu, tạp địa phương khác lại thường không đến nó, chỉ có công kích não bộ mới có hiệu. Nhưng cố tình biến dị tang thi đã cụ bị một ít trí tuệ, nó biết trốn tránh, cũng biết bảo hộ trụ chính mình yếu ớt bộ phận cho nên Tiểu Hồng bì mỗi lần công kích cũng chưa biện pháp chân chính phá hủy đến biến dị Tăng Thi. Đấu nửa ngày, cùng lúc ban đầu cũng không có cái gì quá lớn thay đổi, duy nhất có một ít biến hóa đại khái chính là, Tăng Thi thân thể tổn hại càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Hiện tại, huyễn Kim Long Vương Long Ngạo Thiên gia nhập, làm kia chỉ biến dị Tăng Thi căn bản không rảnh bận tâm, bởi vì huyễn Kim Long Vương rốt cuộc là sống thượng vạn tuế thần thú, lực công kích cùng độ chính xác cùng với trí tuệ, Đều là bất luận là nhị cấp biến dị tang thi, vẫn là tiểu hồng bì đều không thể bằng được. Cho nên này một kích, trực tiếp mệnh trung nhị cấp biến dị tang thi phần đầu, chẳng qua này chỉ biến dị tang thi biến dị cũng không phải đến không, nó nhanh chóng dùng chính mình toàn thân năng lực bảo hộ ở yếu hại. Tuy rằng bị đánh trung yếu hại, nhưng là cũng không có đem kia chỉ nhị cấp biến dị tang thi giết chết, nó cảm nhận được đến từ Long Vương uy hiếp, bản năng từ bỏ tiếp tục công kích, hướng tới nơi xa chạy trốn. Không thể làm nó chạy. Ngu hiểu vị nhiệm vụ lần này mục tiêu nhưng chính là này chỉ nhị cấp biến dị tăng thi nhị cấp tinh hoạch, như thế nào có thể làm nó chạy. Mà Huyễn kim long vương long ngạo thiên lúc này cũng là một cái ý tưởng, tuyệt đối không thể làm kia chỉ ghê tởm quái vật chạy. Rốt cuộc đây là nó giúp ngu hiểu vị làm chuyện thứ nhất, chính mình cư nhiên không có một kích liền trùng, ở long ngạo thiên xem ra đã đủ mất mặt, nếu lại làm kia con quái vật chạy, nó về sau liền không mặt mũi gặp người. Cho nên, không đợi ngu hiểu vị nói xong, huyên kim long vương long ngạo thiên liền hưu một chút bay đi ra ngoài. chương 559 bí mật kinh bị phát hiện. Liên ở bọn họ đuổi theo kia chỉ chạy trốn nhị cấp tăng thi rời đi thời điểm, một bóng hình mang theo kinh ngạc từ trong một góc ra tới. Kia! Kia thật là ngu hiểu vị! Nàng! Bên người nàng như thế nào khả năng? Mang theo! Vẫn luôn trốn ở góc phòng không phải khác. Đúng là phía trước biến thân rời đi khâu vũ hâm. Khâu vũ hâm nguyên bản nghĩ biến thân thoát ly tang thi lúc sau lại tìm cơ hội biến thân trở về, sau đó chờ ngu hiểu vị bị tang thi cắn, nàng lại tìm cơ hội đi cùng nhiễm trạch thần hội hợp. Đáng tiếc, sự tình không phải dựa theo nàng thiết tưởng phương hướng phát triển, nàng biến thân lúc sau bỏ ra tới, chính là ném vài kiện quần áo, lại còn có ở phía trước lại phát hiện một ít tang thi. Phía trước rõ ràng một tầng tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều tăng thi. Chính là ngậm quần áo khâu vũ hâm lại không thể đi căn xé tăng thi, nếu không quần áo khẳng định đã bị lây dính thượng tang thi những cái đó ghê tởm chất lỏng. Nhưng là biến thân trở về nàng, trên thực tế cũng, cũng không có cái gì lực công kích, nàng có thể bằng vào vẫn là nàng cái kia làm nàng cảm thấy chán ghét, xấu xí biến thân kỹ năng. Cho nên khâu vũ hâm không có biện pháp tìm cơ hội biến thân, liền tưởng về trước đến xem tình huống. Cũng nghĩ có phải hay không có thể tìm cơ hội quay dối, làm ngu hiểu vị sớm một chút bị tang thi cắn chết, hoặc là bị nàng cắn chết cũng đúng. Liên tính không gặp được ngu hiểu vị, có thể gặp được nhiễm trạch thần cũng đúng, đến lúc đó nàng chỉ cần tìm cơ hội tránh ở nhiễm trạch thần phụ cận, nàng biến thân trở về cũng đủ nhiễm trạch thần lại đây cứu nàng. Cho nên khâu vũ hâm cứ như vậy lại mang theo nàng biến thân bỏ trở về, không nghĩ tới trở về lúc sau không có nhìn đến nhiễm trạch thần không nói. Ngu hiểu vị cư nhiên bên người mang theo hai chỉ phi thường kỳ quái sinh vật. Trong đó một con, nàng nhìn đã lâu mới phát hiện, đó chính là trước kia ngu hiểu vị mang theo kia chỉ biến dị tôm hùn đất, chính là kia chỉ biến dị tôm hùn đất phía trước tuy rằng cũng so giống nhau tôm hùn đất đại không biết nhiều ít lần. Nhưng là hiện tại này chỉ biến dị tôm hùn đất, quả thực dọa người đại, ngu hiểu vị là làm sao bây giờ đến. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất chính là... Ngu hiểu vị bên người phi một cái nhìn dáng vẻ rất giống tiểu sâu, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một cái giống long sinh vật. Hơn nữa, nàng tự hồ nghe tới rồi cái kia giống long sinh vật cùng ngu hiểu vị nói chuyện, còn bay ra đuổi theo kia chỉ biến dị tăng thi. Ngu hiểu vị cái gì thời điểm trở nên như thế lợi hại. Hơn nữa trên người nàng vì cái gì có như thế thật tốt đồ vật, vì cái gì chuyện tốt đều làm ngu hiểu vị gặp vì cái gì nàng cũng chỉ có một cái biến thân như thế xấu kỹ năng. Càng muốn, khâu vũ hâm liền trong lòng càng không cân bằng, vì cái gì ông trời như thế không công bằng, nàng ngu hiểu vị có cái gì đặc thủ, vì cái gì chính mình liền như thế xui xẻo. Như thế nghĩ, tuy rằng hiện tại chung quanh không có tang thi cũng không có người khác, cũng đủ khâu vũ hâm biến thân trở về, nhưng là nàng cũng không có, mà là tiếp tục bảo trì biến thân to lớn thành lần trạng thái. Đi theo ngu hiểu vị chạy tới, nàng không cam lòng, không thể cái gì chuyện tốt đều làm ngu hiểu vị chiếm, nàng muốn đi phá hư, chỉ có khối này xấu xí thân thể mới có năng lực xé nát ngu hiểu vị. Lúc này khâu vũ hâm đã không kịp ghét bỏ nàng biến thân kỹ năng, nàng mãn đầu hóc đều bị ghen ghét lớp đầy, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đến nỗi ngu hiểu vị bên này, nàng không có phát hiện khâu vũ hâm, nhưng là lệ phủ cũng đã phát hiện. Phía trước bởi vì khâu vũ hâm không có động, mà nàng lại thuộc về động vật máu lạnh, cho nên lệ phù dò xét thời điểm liền không có lưu ý đến. Chính là vừa mới khâu vũ hâm từ góc ra tới nháy mắt, bởi vì di động, lệ phù cũng đã phát hiện. Hiểu vị chủ nhân, ngươi phía sau có một con máu lạnh loài bỏ sát, thỉnh lưu tâm. chương 560 nhẹ nhàng đơn giản. Nghe thấy lệ phù nhắc nhở, ngu hiểu vị như như mày, phía trước còn tưởng rằng khâu vũ hâm rời đi đâu. Còn nói làm nhiễm trạch thần nhìn thằng nàng, xem ra nàng không thay đổi thân đi tìm nhiễm trạch thần. Cái này khâu vũ hâm cũng là rất kỳ quái, không có việc gì lão nhìn chầm chầm chính mình làm gì. Yêu thầm nàng sao? Bất quá nếu vừa mới các nàng mới rời đi nàng liền đuổi kịp, chỉ sợ phía trước chính mình bên người tiểu hồng bị cùng huyễn kim long vương long ngạo thiên đều đã bị nàng thấy được, như thế một kiện chuyện phiền thoái. Ngu hiểu vị cũng không tưởng bại lộ nàng bí mật. Đặc biệt là bại lộ cấp giống khâu vũ hâm như vậy đối chính mình có địch dí người. Đảo không phải sợ nàng, mà là cảm thấy phiên phức, ở nàng còn không có chính thức đem chính mình bản thân lớn mạnh lên phía trước, ngu hiểu vị còn hy vọng có thể dựa vào một chút căn cứ, cho nên rất nhiều chuyện nàng không nghĩ bai ở bên ngoài. Bởi vì, nếu nàng không rời đi còn cần lưu tại căn cứ, trên người nàng đã phát sinh sự tình, mặc kệ đối với cá nhân vẫn là phía chính phủ tới nói đều là phi thường, có giá trị lợi dụng. Trợ giúp nhân loại loại chuyện này, ngu hiểu vị không phải hoàn toàn kháng cự, chối tử, nhưng là nếu về sau đem cứu thế hy vọng đều đẩy đến trên người nàng, kia nàng nhưng chịu không nổi, nàng không nghĩ bởi vì như vậy mà trở thành một cái công cụ. Đây là ngu hiểu vị phía trước vẫn luôn ở làm nhiệm vụ, nhưng là lại tận khả năng giấu giếm chính mình bản thân năng lực sự tình. Mặc dù là tiểu hương bì, biến đại lúc sau, Ngu hiểu vị vì không rêu dao đều đem nó trực tiếp thu vào không gian không có làm nó ở căn cứ xuất hiện quá. Hôm nay cũng là cảm thấy chung quanh không có người khác, liền khâu vũ hâm cũng cảm thấy hẳn là bị nhiễm trạch thần vướng sẽ không lại đây. Ngu hiểu vị lúc này mới đem tiểu hồng bị cùng Huyễn Kim Long Vương cùng nhau thả ra. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là bị khâu vũ hâm cấp thấy được. Hiểu vị chủ nhân lệ phù thấy chính mình nhắc nhở lúc sau, ngu hiểu vị đều không có nói chuyện không khỏi lại mở miệng hỏi. Đi trước thu kia chỉ nhị cấp biến dị tăng thi tinh hoạch lại nói, ngươi nhiều giúp ta lưu ý phía sau đi theo cái kia. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, sự tình vẫn là phải có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân, nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là đi bắt được nhị cấp tinh hoạch. Chờ bắt được nhị cấp tinh hoạch, nàng chính là còn có một bút xa xỉ khen thường đâu. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị liền trực tiếp hạ quyết đoán. Nàng nhưng không nghĩ ở khâu vũ hâm trên người lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao muốn thu thập nàng, cũng không phải cái gì việc khó. Tiếp tục đi phía trước đi, ngu hiểu vị liền nhìn đến nơi xa, huyện Kim Long Vương đã toàn bộ đem kia chỉ nhị cấp biến dị tăng thi đông lạnh trụ, mà bị đông lạnh trụ nhị cấp biến dị tăng thi ngoại thần, bày biện ra một tầng kim loại sắc ánh sáng. Phía trước ngu hiểu vị còn vẫn luôn buồn bực, như thế nào rõ ràng kêu huyện Kim Long Vương, chính là sử dụng năng lực lại là phun thủy đâu hiện tại cũng coi như là nhìn đến Huyên Kim Long Vương Kim loại tính chính ngươi nhìn xử lý đi, gia hỏa này đã bị ta không chế được, chỉ là đơn thuần lộng chết. Huyên Kim Long Vương Long Ngạo Thiên cảm thấy phía trước bị nó đào thoát, quả thực là ném Long tộc mặt mũi. Cho nên đuổi theo nhị cấp biến dị tăng thi lúc sau, Huyên Kim Long Vương Long Ngạo Thiên quyết định nó không chủ động lộng chết kia chỉ xấu xí si yêu quái, nó muốn đem nó vây khốn. Sau đó làm ngu hiểu vị chính mình lộng chết nó. Rốt cuộc, tưởng vây khốn so lộng chết càng thêm phức tạp, làm ngu hiểu vị chính mình tự mình động thủ, kia tuyệt đối là so ném cho nàng một cái chết càng tốt. Cho nên, Long Nạo Thiên cứ như vậy đem kia chỉ nhị cấp biến dị tăng thi, giống như là chơi giường như vây ở tại chỗ, liền chờ ngu hiểu vị lại đây. Làm không tồi, về trước đến đây đi. Ngu hiểu vị làm huyện Kim Long Vương một lần nữa bàn đến cổ tay của nàng thượng biến thành một cái hình rồng vòng tay, sau đó đi đến bị tiểu hồng bị vây quanh nhị cấp biến dị tăng thi trước mặt. chương 561 đệ nhị mục tiêu một quả trứng. Nhị cấp biến dị tăng thi, này một đời vẫn là lần đầu tiên gặp được, nhưng là đời trước thời điểm, ngu hiểu vị cũng từng giết qua. Chẳng qua lúc ấy ngu hiểu vị không có gì năng lực cũng không có gì những thứ khác bằng thân, bằng vào đều là trong đội đội viên khác hỗ trợ, còn có chính là nàng trong tay đào. Mặc dù này chỉ là biến dị nhị cấp tăng thi, nhưng là tại chỗ vẫn không nhúc nhích làm nàng chém, ngu hiểu vị còn là phi thường rõ ràng, như thế nào có thể đem này chỉ nhị cấp biến dị tăng thi lộng chết. Đem nàng trùy thủ lấy ra tới, cái này trùy thủ cũng là phía trước bị kim loại hệ dị năng lực ra cố quá, đặc biệt này chỉ trùy thủ ở ngu hiểu vị trong tay đã xuất thần nhập hóa. Nàng băng vào đời trước kinh nghiệm cùng này một đời thân thủ. Đem bị nhốt chủ nhị cấp biến dị tăng thi cứ như vậy nhẹ nhàng đâm vào giữa mày, đem nhị cấp biến dị tăng thi giết chết. Nói thật, nay chỉ nhị cấp biến dị tăng thi chết rất nghẹn khuất, vốn dĩ lấy nó hiện tại cấp bậc cùng năng lực tới nói, trên cơ bản chính là hoành hành. Hiện tại dị năng giả cùng vũ khí, là giết không chết nó, cũng thật là nó thật sự là vận khí quá kém, quá xui xẻo, cho nên gặp ngu hiểu vị cái này bên người mang theo gian lận khí ra hỏa. Giống huyên kim Long Vương như vậy tồn tại, cũng thật là cực kỳ ít có. Cho nên, bị huyên kim Long Vương vây ở chỗ này, sau đó bị một cái nó nguyên bản là tính toán trở thành đồ ăn mục tiêu nhân loại, cứ như vậy ngạnh sinh sinh thứ chết, nhị cấp biến dị tang thi thật là chết thực quỷ khuất. Ngu hiểu vị đem nhị cấp biến dị tang thi giết chết, từ đầu của nó thuộc cấp nhị cấp tinh hạch lấy ra, hệ thống liền cấp cho tân hoàn thành nhắc nhở tin tức. Ở ngu hiểu vị thu được hệ thống phát phi thường phong phú khen thưởng lúc sau, lúc này ngu hiểu vị trên người lần thứ hai có được 5 vạn đổi tích phân. Quả nhiên, muốn thu hoạch đồ tốt, chính là phải làm nhiệm vụ nha. Bất quá lại nói tiếp, Huyên Kim Long Vương thật đúng là làm nhiệm vụ vũ khí sắc bén đâu. Như thế nghĩ thời điểm, đột nhiên lại một cái nhiệm vụ nhắc nhở cấp ngu hiểu vị, nguyên bản ngu hiểu vị còn kinh hỉ đâu, có thể có tân nhiệm vụ, kết quả nhìn đến nhiệm vụ lúc sau. Ngu hiểu vị có chút buồn bực. Bởi vì, nhiệm vụ nhắc nhở thượng là nói, nhiệm vụ lần này là yêu cầu một quả thần lần cổ mò đồ trứng, hạn khi 3 tháng, nhiệm vụ khen thưởng đổi tích phân 10 vạn, cơ sở thuộc tính các thêm một. Nói lên thần lần cổ mò đồ, ngu hiểu vị có thể nghĩ đến, tự nhiên chính là biến thân hậu khâu vũ hầm, trước mắt có thể tìm được thần lần cổ mò đồ địa phương quá xa, liền tính là 3 tháng, nàng cũng không có biện pháp qua đi. Trước mắt liền khâu vũ hâm có thể biến thân thành thàn lằn cổ mõ đồ, nhưng là làm nàng đẻ trứng, hơn nữa phải cho chính mình, cái này liền tương đối có khó khăn. Nhưng là, 10 vạn đổi tích phân tuy rằng động tâm, lại không có toàn thuộc tính thêm một cái kia càng làm cho ngu hiểu vị tâm động. Thuộc tính thêm chút phi thường khó khăn, toàn thuộc tính thêm một, như vậy tốt sự tình, ngu hiểu vị không có khả năng không tiếp thu, nhưng là, nghĩ đến phía sau đi theo sau khi biến thân khâu vũ hâm. Ngu hiểu vị là thật sự đau đầu. Trước không nói nàng có thể hay không đem chứng cho chính mình, đơn nói sinh chứng chuyện này, ngu hiểu vị liền cảm thấy thực quỷ dị, nàng tuy nói là biến thân thành thần thàn lằn cô mọ đồ, nhưng là nàng trên thực tế vẫn là người, chẳng lẽ người còn có thể sinh chứng. Về thần lằn cô mọ đồ, ngu hiểu vị hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết có phải hay không còn cần một con giống được thần lằn cô mọ đồ hỗ trợ. Đang nghĩ người tới, Lệ Phù mở miệng hướng tới ngu hiểu vị nói, hiểu vị chủ nhân không cần qua rồi giám sinh chứng vấn đề, biến thân biến dị giả, mỗi một quý đều sẽ tiếp theo cái chứng tới tăng cường chính mình, mà 3 tháng tả hữu thời gian, chính là nàng loại kém nhị cái chứng thời điểm. Trước 562 Cưỡng chế tiêu trừ ánh sáng Nghe thấy Lệ Phù như thế nói, ngu hiểu vị xem như minh bạch, xem ra hệ thống đã sớm đã tính hảo thời gian, khó trách nhiệm vụ này cấp hạn khi 3 tháng như thế lâu. Nguyên lai like là bởi vì tiếp theo yêu cầu thời gian chính là như thế lâu. Nhìn dáng vẻ nhân ra không cần cái gì giống được cự tích, cũng không cần có cái gì thêm vào phân đoạn, nhân ra bản thân liền có thể chính mình sinh. Hơn nữa lệ phù nói là đệ nhị cái, nói cách khác phía trước khâu vũ hâm đều đã hạ quá một lần. Loại chuyện này hẳn là trước lạ sau con đi. Ngu hiểu vị không phúc hậu nghĩ. Bất quá đến lúc đó trộm chứng chuyện này, cũng không phải thực chuyện dễ dàng. Khó trách sẽ cho như thế cao tích phân. Hiện tại biết khâu vũ hâm cơ sở năng lực, cũng biết nàng sẽ đẻ trứng cùng đẻ trứng thời gian, trước mắt dư lại chính là. Ách! Như thế nghĩ đến, trước mắt còn không thể động khâu vũ hâm. Nhưng là khâu vũ hâm đã biết chính mình có được huyện Kim Long Vương cùng thật lớn tiểu hồng bị sự tình. Tiểu hồng bị, ngu hiểu vị còn có thể giải thích, nhưng là huyện Kim Long Vương thật sự là nói không rõ, này thật đúng là có chút khó xử nàng. Hiểu vị chủ nhân, ngài ở lo lắng tiết lộ ngài đặc thù tình hôm sao? Lệ Phù cũng thật xem như chi kỷ, nhìn đến ngu hiểu vị tựa hồ có chút khó trụ bộ dáng, không khỏi hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng hiện tại đúng là bởi vì chuyện này mà phát sầu. Cái này không cần lo lắng, bởi vì rất nhiều ký chủ đều không hy vọng biết chúng ta sự tình quá nhiều, chúng ta tinh bản thân cũng không hy vọng bại lộ quá nhiều. Cho nên chúng ta có hạng nhất có thể căn cứ ký chủ yêu cầu bảo mật ánh sáng, chiếu xạ lúc sau, có thể thanh trừ một đoạn thời gian ký ức. Nga! Còn có loại đồ vật này. Như thế nào không nói sớm? Ngu hiểu vị không nghĩ tới còn có vật như vậy, nếu sớm biết rằng, rất nhiều chuyện đều không cần nàng giải thích, trực tiếp tiêu trừ thì tốt rồi sao? Chính là hiểu vị chủ nhân, cái này bảo mật ánh sáng chiếu xạ lúc sau, sẽ đối thần kinh sinh ra một ít biến hóa. Cho nên phía trước không có nói cung quá cho ngài. Lệ Phu nói là ngu hiểu vị hiểu rõ, phía trước biết nàng sự tình cũng chính là nhiễm trách thần, nàng vốn dĩ liền tín nhiệm nhiễm trách thần. Hơn nữa, ngu hiểu vị cũng không có khả năng làm nhiễm trách thần tinh thần ra vấn đề. Nhưng là, đến nỗi khâu vũ hâm, ngu hiểu vị liền mặc kệ như vậy nhiều, một cái đôi chính mình có địch dí người, nàng tinh thần trạng thái như thế nào là chuyện của nàng. Vậy chiếu xa hảo làm khâu vũ hâm mất đi phía trước kia đoạn ký ức. Ngu hiểu vị không chút nghĩ ngợi, vốn dĩ nàng là tưởng lộng chết khâu vũ hâm, nhưng là bởi vì cái thứ hai nhiệm vụ, ngu hiểu vị hiện tại chỉ có thể tiếp tục lưu trữ khâu vũ hâm. Cho nên, đối với lệ phù cái này đề nghị, ngu hiểu vị không có bất luận cái gì ý kiến, làm nàng chiếu xạ ánh sáng hảo, quên mất phía trước sự tình. Tốt hiểu vị chủ nhân, bất quá đầu tiên ngài muốn trước tìm được nàng. Sau đó ta mới có thể chiếu xạ cái này ánh sáng. Còn muốn trước tìm nàng A? Ngu hiểu vị lại có chút khó xử, bởi vì khâu vũ hâm hiện tại là biến thân trạng thái, nàng hiện tại qua đi thật đúng là chưa chắc có thể chống lại trụ nàng. Nhưng là nếu dùng tiểu hồng bì chống đỡ được khâu vũ hâm, mặc dù tiêu trừ phía trước kia đoạn ký ức, khâu vũ hâm vẫn là có thể nhớ rõ siêu cấp cự đại hóa tiểu hồng bì. Hiểu vị chủ nhân, thỉnh quyết định nhanh một chút, Đối phương ly chúng ta khoảng cách đại khái chỉ còn lại có 20m xa. Cũng may mắn hiện tại ngu hiểu vị nơi vị trí là một cái chỗ rẽ, cho nên còn nhìn không tới nàng. Mặc kệ, chờ nàng xuất hiện trực tiếp chiếu. Nếu không có phương tiện làm tiểu hồng bì ra mặt, ngu hiểu vị đem phía sau kim cô bổng lấy ra tới đặt ở trong tay, mặt khác một bên tắc khơi màu một miếng thịt, chuẩn bị. chương 563 tập tính nhất khó có thể sửa. Ai? Ngu hiểu vị thở dài, này cự tích tập tính thật đúng là chính là Cho nó thịt tươi, nó cư nhiên khinh thường nhìn lại Phía trước vì hấp dẫn biến thân lúc sau khâu vũ hâm lực chú ý Ngu hiểu vị còn cố ý từ trong không gian lấy ra một khối mới mẻ thịt Kết quả đâu, khâu vũ hâm căn bản không để ý tới kia khối mới mẻ thịt Vẫn luôn hướng tới ngu hiểu vị tiến công, lại còn có dùng đặc biệt công kích mãnh liệt Ngu hiểu vị không có biện pháp, chỉ có thể làm lệ phù nghi cách Sau đó liền từ không gian đổi một lọ ăn mòn phân chiếu vào mới mẹ thịt thượng, sau đó ném qua đi. Không nghĩ tới, phía trước mới mẹ thịt khâu vũ hâm biến thân cự tích thở ơ, mà thì tối. Nó hiện tại cư nhiên nhào qua đi. Bất quá cũng may nàng bản năng tuy nói là nhào qua đi một chút, nhưng là nàng nội tâm vẫn là có nhân loại ý thức, cho nên không bao lâu liền tới đây phát ngu hiểu vị. Nhưng là cũng bởi vì phía trước một đoạn thời gian, Làm lệ phủ có thể thuận lợi dùng hết chiếu đến biến thân thành, thành thằn lẳn cổ mõ đổ khâu vũ hâm, sau đó tiêu trừ rất nàng phía trước nhìn đến huyễn kim long vương cùng tiểu hồng bì ký ức. Thừa dịp khâu vũ hâm mở mị thời điểm, ngu hiểu vị nhanh chóng rời đi, mà chờ ngu hiểu vị rời đi không bao lâu lúc sau, khâu vũ hâm một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Gì? Ta như thế nào ở chỗ này? Ta hiện tại như thế nào là biến thân? Khâu vũ hâm vẻ mặt mờ mịt. Theo sau tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta muốn đi cắn chết ngu hiểu vị, đối. Nhất định phải cắn chết nàng. Như thế nghĩ, biến thân thành thằn lằn cổ mọ đổ khâu vũ hâm, lần thứ hai hướng tới phía trước bỏ qua đi. Lại nói ngu hiểu vị, một đường hướng dược phòng phương hướng chạy, sau đó liền ở bên kia phát hiện nhiễm trạch thần. Nhiễm trạch thần, dược đều cầm không có. Nhiễm trạch thần không gian tuy rằng không có cái gì đặc thù năng lực. Nhưng là bởi vì lần trước chữa trị, nhất cơ sở tổn trữ công năng vẫn là mở ra. Tuy rằng không thể giống ngu hiểu vị như vậy trang như vậy nhiều đồ vật, nhưng là trang một bộ phận dược vẫn là không thành vấn đề. Cho nên lúc này nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, nhiêm trạch thần xoay đầu tới, đang ở mỗi dạng đều trang một hai cái, khâu tỉ không tìm được, cũng không biết đi đâu vậy, không ai giúp ta chọn, ta chỉ có thể giống nhau thu một ít. Đều thu đi, trở về chậm rãi trọn. Ngươi đi tìm khâu vũ hâm đi. Ta đi mặt sau tìm biến dị rau quả đi. Bên này đã xác định không có gì nguy hiểm, ngu hiểu vị còn có chính mình phải làm sự tình. Đến nỗi khâu vũ hâm, nàng hiện tại thật đúng là không thể chết được, nàng chính là nàng 3 tháng người kế nhiệm vụ mấu chốt, cho nên ngu hiểu vị vẫn là quyết định làm nhiễm trạch thần lại đi tìm một chút khâu vũ hâm. Chính ngươi đi. Kia như thế nào hành, quá nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng đi. Tương đối so khâu vũ hâm, nhiễm trạch thần đương nhiên càng quan tâm ngu hiểu vị, cho nên nghe được ngu hiểu vị muốn đi mặt sau, hắn vội vàng cũng muốn đuổi kịp. Ta liền đi xem, gần nhất còn sẽ không đi thu, chờ thu thời điểm ta lại kêu ngươi cùng đi, ngươi muốn tìm khâu vũ hâm còn muốn trong chốc lát đâu, ta một lát liền trở về, chúng ta trong chốc lát thấy. Nếu ngu hiểu vị phía trước là nói muốn tới tìm nhiễm trạch thần, như vậy liền cùng nhau trở về. Cho nên lúc này ngu hiểu vị là thật sự chỉ là qua đi nhìn xem. Đương nhiên, nếu có thành thục, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là như vậy. Vậy ngươi đi thôi. Nửa giờ trong vòng cần thiết trở về, bằng không ta nhất định qua đi tìm ngươi. Mặc dù đã đồng ý, nhiễm trạch thần vẫn là cấp ngu hiểu vị quy định thời gian. Ấn. Có thể. Nửa giờ nói, ngu hiểu vị cảm thấy đi xem thời gian cũng đủ, dựa theo đời trước thời gian suy tính. Lúc này hẳn là còn không có thành thục, nàng cũng chính là đi xác định một chút vị trí. Hảo. Nửa giờ lúc sau, bệnh viện trong viện thấy Trước 564 tân nguyên liệu nấu ăn phát hiện chung. Thân là một cái trên người mang theo mỹ thực nhiệm vụ đầu bếp tới nói, nguyên liệu nấu ăn phát hiện, chính là so phát hiện cái gì những thứ khác càng thêm làm nàng vui sướng. Nguyên bản còn tưởng rằng bên này thời gian này, những cái đó biến dị trái cây đều còn không có thành thục đâu. Ngu hiểu vị đứng ở đầu tường đối với nơi xa kia cây biến dị trên cây trái cây tinh tế đánh giá, nàng suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể qua đi trích trái cây, bởi vì nếu chích đến trái cây, nàng ít nhất có thể dùng đồ ăn kiểm tra đo lường đồng tới kiểm tra đo lường cái kia trái cây rốt cuộc có thể ăn được hay không. Hiểu vị chủ nhân Liên ở ngu hiểu vị nhìn một chút địa hình thời điểm, lệ phụ lần thứ hai mở miệng. Có cái gì phát hiện sao? Ngay thương lệ phù cũng không phải một cái làm nhảm, cũng chính là có tương đối chuyện quan trọng thời điểm, mới có thể nói chuyện, hoặc là ngu hiểu vị hỏi đến nàng cái gì sự tình thời điểm mới có thể nói chuyện. Hiểu vị chủ nhân, bên kia màu đỏ liên châu quả ngươi chọn thêm một ít, ở tinh cũng có cùng loại loại này trái cây, phi thường chân quý, tinh người cũng đều thực thích, nếu dùng cái này làm nguyên liệu nấu ăn nói, hẳn là có thể đạt được thêm vào phân giá trị. Nga Nghe thấy lệ phù nói, ngu hiểu vị hướng nơi xa nhìn một chút, lệ phù ngươi nói liên châu quả ở đâu? Chính là ở hiểu vị chủ nhân ngươi vẫn luôn xem cái kia phương hướng, kia cây biến dị thụ mặt sau có mấy cây, mặt trên kết cái loại này màu đỏ viên cầu hình trái cây, màu xanh lục côn đem hai, ba viên liền ở bên nhau. Lệ phù ở ngu hiểu vị trong đầu thế nàng miêu tả một chút liên châu quả đại khái bộ dáng. Anh căn cứ lệ phù nói. Ngu hiểu vị trong đầu lập tức xuất hiện hình tượng chính là anh đào. theo xem qua đi, quả nhiên nhìn đến kết hoàng cam cam trái cây kia cây biến dị thụ mặt sau, cách đó không xa chính là mấy viên anh đào thụ. Phía trước ngu hiểu vị liền nghe nói qua, cái này vườn cây chủ nhân hẳn là rất thích anh đào, loại không ít anh đào thụ, lại còn có có một ít là chết cây. Những cái đó anh đảo thụ nguyên bản liền so bên ngoài ăn ngon, hơn nữa biến dị lúc sau, hương vị đặc biệt điểm mỹ, hơn nữa no đủ. Cho nên sau lại muốn ăn một hộp anh đào, kia chính là yêu cầu không ít tinh hoạch tới đổi. Hiện tại nhìn đến trước mắt chính là những cái đó biến dị anh đào, ngu hiểu vị vốn dĩ cũng thực thích ăn trái cây, lúc này không khỏi có chút kích động, thúng chi này đó mị vị biến dị anh đào, còn có thể đủ thêm phân, ngu hiểu vị tuyệt đối không nghĩ bỏ lỡ. Hảo, ra qua đi. Ngu hiểu vị lần thứ hai nhìn một vòng, chung quanh trước mắt phát hiện cũng chỉ có kia viên kết màu vàng trái cây biến dị thụ. Tựa hồ không có phát hiện những thứ khác. Ngu hiểu vị trực tiếp theo chân tường nhảy xuống đi, sau đó liền hướng tới kia cây biến dị thụ mặt sau anh đảo thụ chạy tới. Hiểu vị chủ nhân cẩn thận. Lệ Phu thấy ngu hiểu vị một đường chạy tới, kết quả liền nhìn đến kia cây biến dị thụ bắt đầu hướng tới ngu hiểu vị công kích, hiện nhiên ở thế mặt sau những cái đó thực vật đứng gác cánh gác. Tiểu hương Bỉ, ra tới. Ngu hiểu vị không nhiều do dự. Nơi này không cần còn cái gì thời điểm dùng, trực tiếp đem tiểu hồng bì triệu ra tới, sau đó liền đi theo tiểu hồng bì phía sau. Không phải ngu hiểu vị không nghĩ cưới tiểu hồng bì, như vậy nàng trên cơ bản liền có thể ở chỗ này đi ngang. Thật sự là hiện tại tiểu hồng bì thật sự là quá lớn, ngu hiểu vị cưới nó phòng trừng không phải đi chích trái cây, mà là đi khai khẩn, cho nên ngu hiểu vị chỉ là làm tiểu hồng bì đối thượng kêu cây biến dị thụ chính mình tắt lướt qua đi thẳng đến anh đào thụ. Mắt thấy phía trước liền phải đến anh đào thụ, ngu hiểu vị đều nghĩ kỹ rồi, chờ trích đến biến dị anh đào lúc sau, nàng muốn ăn trước 2 viên, không sai, là 2 viên, bởi vì lúc này đến phủ cận ngu hiểu vị mới phát hiện, này biến dị anh đào thụ. Cũng thật đại a, Trước 565 ngồi xổm đầu tường có phát hiện, từ bên này nhà này chuyên khoa bệnh viện ra tới, ngu hiểu vị thẳng đến đời trước nghe nói cái kia có một mảnh thực vật biến dị vị trí. Đời trước, bên kia nguyên bản là một mảnh trong nhà cây cảnh viên, bên trong có không ít hiếm lạ cổ quái thực vật. Mặt thế lúc sau, không biết là hấp thu cái dạng gì năng lượng, bên này vườn cây thực vật có rất nhiều đều biến dị. Hơn nữa vườn cây chủ nhân đã từng chính mình một chút tiểu tình thú, nhưng thật ra làm này đó thực vật biến dị mọc dị thường nhanh chóng. Ở mặt thế phía trước. Vườn cây chủ nhân trừ bỏ gieo trồng đào tạo các loại ngày thường không quá thường thấy thực vật ở ngoài, còn sáng lập một khối vị trí, chính là chuyên môn gieo trồng một ít rau quả loại nhưng dùng ăn thực vật. Đặc biệt là vị kia chủ nhân hẳn là thích anh đào, ở bên này trồng chọn vài viên anh đào thụ, còn có một ít mại tồn trữ rau dưa loại. Hơn nữa bởi vì vườn cây đặc thù hoàn cảnh, còn bảo tồn một bộ phận lá xanh đồ ăn. Đây đều là bên ngoài đã cơ hồ không thấy được đồ vật. ở mặt thế phi thường chân quý. Mà vườn cây cái khác thực vật, cũng bởi vì biến dị, có chút mọc ra có thể dùng ăn trái cây, còn có một bộ phận biến dị thành có thể hoạt động thực vật, nhưng thật ra làm cho cả vườn cây có không ít hoạt động thực vật thủ vệ. Cho nên, sau lại mặc dù có tiểu đội lại đây khai phá, bên này từ thực vật tự phát bảo vệ lại tới cái chắn cũng đều vẫn luôn sẽ không ngừng sinh trường, thế cho nên sau lại phụ cận địa phương khác đều khai phá quá độ, nơi này còn có thể đủ bảo trì cung cấp sung túc. Chỉ là, lúc ấy cái kia lúc đầu lại đây khai phá tiểu đội đã đem nơi này phong bế lên không đối ngoại, cho nên ngu hiểu vị lúc ấy cũng chỉ là nghe nói, cũng biết nơi này sản xuất tương đối cũng không tệ lắm. Nhưng là thật sự cụ thể bên trong là cái gì tình huống, nàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị xe đã chạy đến vườn cây phụ cận. Tuy nói đời trước không có đi vào, nhưng là đại khái vị trí nàng cũng là biết đến tình huống bên trong cũng nghe rất nhiều người chuyển kỳ dường như giới thiệu quá. Chính là nơi này. Ngu hiểu vị đem xe đình tới rồi lưu ven tường vị trí, ghế phụ môn kề sát tường, này cũng coi như là đời trước ở mặt thế bên trong luyện ra tới tuyệt kỹ. Trước kia bởi vì thường xuyên sẽ gặp được đại lượng tăng thi truy xe tình huống, gặp được như vậy tình huống thời điểm, tìm được muốn tránh né vật kiến trúc, khẳng định là yêu cầu đem xe gián khẩn. Đời trước, Ngu hiểu vị vừa mới bắt đầu phụ trách làm tài xế thời điểm, thật đúng là không thiếu quát hư cửa xe cùng phản quan kính. Nhưng là hiện tại, nàng đã sớm có thể thuần thục đỉnh hảo xe, hơn nữa bảo đảm xe không có một chút quát thương đồng thời, còn có thể đủ rán nhất tới gần. Xe đỉnh hảo, ngu hiểu vị đem xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà mở ra, sau đó cả người chui ra đi, đem bên trong một tầng hơi hơi kéo lên một ít, chỉ chưa một đạo khe hở ngón tay. Sau đó liền từ xe đỉnh trực tiếp nhảy tới đầu tường. Theo đầu tường đứng bưng hướng trong xem, bên trong quả nhiên thoạt nhìn xanh un tươi tốt, cùng bên ngoài loại này thi hoành khắp nơi tình huống không giống nhau, nơi này nhìn qua liền càng thêm sinh cơ bừng bừng. Đồng dạng, là ngu hiểu vị thấy được dấu ở này phiến xanh un tươi tốt sinh cơ bên trong, nơi nơi nơi nguy hiểm. kia cây thoạt nhìn trường phi thường rậm rạp cành lá thụ, chợt vừa thấy là một viên bình thường thụ. Nhưng là nhìn kỹ là có thể đủ phát hiện nó cùng chung quanh thụ bất đồng chỗ. kia hẳn là một viên biến dị thụ, chẳng qua chủng loại, ngu hiểu vị cũng không quen thuộc. Này vườn cây thụ vốn dĩ cũng rất nhiều hiếm lạ cổ quái, không xem nhãn hiệu là nhận không được đầy đủ. chúng chi vẫn là biến dị sau, liền càng khó phân biệt. Đối với là cái gì chủng loại thụ, ngu hiểu vị cũng lười đến nghiên cứu. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, kia cây trên người kết kia mấy viên hoàng cam cam trái cây có phải hay không, có thể ăn. Trước 566 nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cần thấy đủ. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, biến gì anh đảo thụ biến đại, anh đảo bản thân cũng biến đại, mỗi viên anh đảo lớn lên không sai biệt lắm đều có chỉ quả lớn nhỏ. Nếu là nàng ăn nói, thật là có hai viên đều đủ ăn. Khác mặc kệ, trước thu một bộ phận tiến không gian, sau đó lại trích hai viên tới ăn. Ngu hiểu vị tuy rằng nhìn đến như thế đại một viên anh đảo thời điểm. Thôi hơi kinh ngạc một chút, bất quá lập tức vẫn là khôi phục tới rồi chủ đề. Như thế nhiều biến dị anh đào, trừ bỏ dùng để làm ăn, còn có thể ước, tuy rằng muốn tìm như thế đại cái chai cũng có chút lao lực, bất quá ngu hiểu vị cũng không lo lắng, tóm lại trong không gian là có vị trí. Đem sở hữu thành thục biến dị anh đào đều hái xuống, ngu hiểu vị đem anh đào tất cả đều thu vào không gian, lại quay đầu lại nhìn xem biến dị thụ cùng tiểu hồng bì bên kia tình huống. Tiểu hồng Bỉ thật là quán triệt nàng quyết định, kéo. Kia cây biến dị thụ nghĩ tới tới, đáng tiếc bị tiểu hồng bì vẫn luôn kéo tán cây. Dễ cây tuy rằng không thể hoàn toàn thoát ly, nhưng là cũng bị xả ra tới một khối to. Nếu biến dị thụ sẽ khóc nói, ngu hiểu vị phòng trường. Nó lúc này khẳng định ở gào khóc, thật sự là có điểm thảm. Bất quá làm ngu hiểu vị có chút đau lòng chính là, kia cây biến dị trên cây màu vàng trái cây. Cũng bởi vậy bị tiểu hồng bì kéo rơi rất tan tác. Những cái đó trái cây cũng không biết có thể ăn được hay không, ăn ngon không, nếu có thể nấu ăn, cũng coi như là nhiều hạng nhất lựa chọn cũng khá tốt nha. Hiện tại ăn thì so thức ăn chay càng dễ dàng đạt được, đặc biệt là trái cây, quả thực khó được. Nhưng là là người, vẫn là yêu cầu thấy đủ, chính mình có thể thu được như thế nhiều biến dị anh đào, hơn nữa này đó biến dị anh đào còn có thể thu hoạch thêm vào khen thưởng, đây đều là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Cho nên Ngu hiểu vị lại nhìn nhìn nơi xa trên mặt đất rơi xuống màu vàng trái cây, về sau trở lại kết quả lại đến nhìn xem đi. Hiện tại thu thành thuộc biến dị anh đào, ngu hiểu vị lau một viên gặm, hương vị quả nhiên thực không tồi, so mặt thế phía trước anh đào hương vị còn muốn hảo. Ăn xong một viên, ngu hiểu vị lau lau miệng, vốn đang tưởng hướng trong đi, lại nhìn đến nơi xa một loạt trường cự thứ thảo, cũng không biết là cái gì thảo biến lĩnh dị, thoạt nhìn hung thần ác sát nghĩ nơi này cũng không phải một hơi là có thể tiêu hóa, ngu hiểu vị cũng không nhiều lắm tương khác rốt cuộc muốn rửa sạch nơi này biến dị loại cỏ dại cũng là rất không dễ dàng sự tình, nếu không đời trước kia chi tiểu đội cũng sẽ không dùng như vậy lâu thời gian mới đem nơi này hoàn toàn đánh hạ. bất quá, nơi này hiện tại là bị chính mình phát hiện, muốn về sau còn tiếp tục hấp thu nơi này nguyên liệu nấu ăn tài nguyên, là muốn học đời trước cái kia tiểu đội dùng kiến trúc tài liệu đem nơi này vòng lên đâu vẫn là tiếp tục phóng tùy tiện đại gia lấy dùng. Kỳ thật, ngu hiểu vị vẫn là hy vọng có thể tiếp tục phóng cho đại gia dùng, nhưng là chính mình không vòng lên, về sau kia chi tiểu đội lại đây, phòng trường vẫn là muốn vòng lên. Nghĩ đến phía trước bọn họ mới thu hoạch tài liệu, ngu hiểu vị bắt đầu suy xét, về sau có phải hay không đem này phiến vị trí, tính cả cái kêu biến dị tang thi tần ra bệnh viện tâm thần cùng nhau vòng lên. Hiểu vị, ngươi ở đâu? Ngu hiểu vị đang lo lắng như thế nào đem này khối vị trí giữ lại lên thời điểm, đột nhiên nghe thấy nhiễm trạch thần thanh âm. Xem ra nhiễm trạch thần bên kia đã xử lý tốt, ngu hiểu vị vội vàng xoay người, rời đi biến dị thụ bên kia lúc sau chạy đến bên tường, sau đó nhanh chóng chèo tường đi lên, đem tiểu hồng bì thu hồi tới. Ta ở chỗ này. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần vẫy vây tay, sau đó hướng tới hắn hô. Mau xuống dưới, chúng ta rời đi nơi này. Vừa mới lại đây thời điểm, ta phát hiện một gian bệnh viện, bên trong thực quỷ dị. chương 567 quỷ dị bệnh viện tâm thần. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, nhiễm trạch thần vừa mới cư nhiên gặp bệnh tâm thần bệnh viện đám kia biến dị tăng thi. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đám kia biến dị tăng thi thực cổ quái. Hơn nữa vừa mới bọn họ đã lãnh hội quá một con, nếu không phải huyện Kim Long Vương ra tay, bọn họ phỏng trừng hai người ai đều đi không xong. Nơi đó ta phía trước cũng biết một chút, xác thật cổ quái, chúng ta chạy nhanh đi, đúng rồi, khâu vũ hâm đâu. Ngu hiểu vị nhưng không quên khâu vũ hâm. Không phải bởi vì quan tâm nàng, mà là nàng hiện tại chính là nàng nhiệm vụ mục tiêu, cho nên ngu hiểu vị không thể không quan tâm nàng. Nàng ở bên kia trong xe, không biết vì cái gì, vừa mới tìm được nàng thời điểm, nàng biểu tình có chút kỳ quái, dù sao cùng bình thường không lớn giống nhau ngay thường khâu vũ hâm nhìn đến chính mình đều là bộ dáng gì, nhiễm trạch thần trong lòng nhất rõ ràng. Nhưng là vừa mới khâu vũ hâm, xác thật thực cổ quái, cho nên nhiễm trạch thần xuống dưới tìm ngu hiểu vị thời điểm, liền đem khâu vũ hâm khóa trái ở trong xe, mà luôn luôn dính nhiễm trạch thần khâu vũ hâm, cư nhiên ngoan ngoãn liền lưu tại trong xe. Loại này thái độ khác thường, làm nhiễm trạch thần có chút không thích ứng. Tuy rằng hắn sắc thật không thích khâu vũ hâm luôn là dùng cái loại này tư hữu phẩm ánh mắt xem hắn, nhưng là giống như bây giờ, càng làm cho người cảm thấy có chút trong lòng không yên ổn. Không có việc gì, có thể là vừa mới bị dọa. Ngu hiểu vị trong lòng rõ ràng, này đại khái là chiếu xạ ánh sáng lúc sau tác dụng phụ, bất qua ai để ý đâu, dù sao khâu vũ hâm là trước hết nghĩ hại nàng, hiện tại không diệt trừ nàng, cũng là xem ở nhiệm vụ mặt mũi thượng. Nga cũng có khả năng, nàng trước kia vẫn luôn đều ở trong đội hoặc là trong căn cứ làm công việc bên trong, cũng không như thế nào ra tới quá, vừa mới kia chỉ tăng thi xuất quỷ nhập thần lại tương đối dò người, có thể là do đến. Nghe được ngu hiểu vị giải thích, nhiễm trạch thần nhưng thật ra không nghĩ nhiều, rốt cuộc ngu hiểu vị lời này vẫn là tương đối nói thông. Đừng nói như vậy nhiều, trước rời đi nơi này, đám kia tăng thi đều là biến lĩnh dị, cũng không biết có cái dạng gì năng lực chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi, nếu không cũng rất phiền toái. Ngu Hiểu Vị nói đã ngồi vào phòng điều khiển, đem xe khai ra tới một khối, ý bảo Nhiễm Trạch Thần lên xe. Nhiễm Trạch Thần nhanh nhẹn lên xe, hai người thẳng đến phía trước Nhiễm Trạch Thần dừng xe địa phương, thực mau liền thấy được Nhiễm Trạch Thần xe, chính là lại không thấy được Khâu Vũ Hâm. người ở trong xe chờ, ta đi tìm xem xem. Nhiễm Trạch Thần phát hiện Khâu Vũ Hâm không thấy, chuẩn bị đi xuống tìm ta cùng ngươi cùng đi tìm. Ngu hiểu vị gần nhất, bởi vì chung quanh biến dị tang thi quan hệ, lo lắng nhiễm trạch thần an uy, nàng đi theo nói, cho dù có sự, ít nhất còn có thể triệu hoán huyễn kim long vương hoặc là tiểu hồng bì tới hỗ trợ. Còn có một chút, ngu hiểu vị cần thiết tìm được khâu vũ hâm, này nhưng quan hệ đến nàng 10 vạn điểm tích phân cùng toàn thuộc tính thêm một nhiệm vụ khen thưởng này hai dạng đều rất quan trọng, cho nên ngu hiểu vị yêu cầu cùng nhiễm trạch thần cùng đi. Hảo bất quá chính ngươi nhiều cẩn thận cùng hảo ta hiện tại không phải chậm trễ thời gian thời điểm nhiễm trạch thần nói ý bảo ngu hiểu vị đuổi kịp sau đó theo trên mặt đất một ít dấu vết hướng trong đi đi tới đi tới nhiễm trạch thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng bên kia nào con đường chính là đi thông phía trước ta không cẩn thận đi nhầm đi ngang qua nơi đó những cái đó kỳ quái lại quỷ dị tăng thi ở địa phương cái kia khâu tỉ đi nơi đó làm cái gì khâu vũ hâm đi cái kia bệnh viện tâm thần Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, khâu vũ hâm muốn làm cái gì. Nàng hiện tại thần chí là thanh tình sao. Bệnh viện tâm thần. Hiện nhiên, nhiễm trạch thần vừa mới chỉ cảm thấy nơi đó cổ quái, không nghĩ tới bên kia thế nhưng là, bệnh viện tâm thần. chương 568 còn không thể ném xuống mặc kệ. Nghe được nhiễm trạch thần đang nói đến bệnh viện tâm thần thời điểm kia thanh kinh ngạc thanh âm, ngu hiểu vị hướng tới hắn nhìn thoáng qua, mới phát giác là chính mình nói lưu. Nơi này hiển nhiên đi thông chính là bệnh viện tâm thần mặt sau một cái đường nhỏ, hơn nữa ngu hiểu vị phía trước cũng không lại đây, nhưng là lại có thể nói ra liền nhiễm trạch thần cái này bình kinh thị người đều không rõ lắm địa điểm tên, xác thật có điểm kỳ quái. Bất quá còn hảo đối phương là nhiễm trạch thần, sẽ không quá nhiều dò hỏi nàng một chút sự tình, chỉ là đối với phía trước địa điểm có chút kinh ngạc. Dù sao nói đều nói, ngu hiểu vị dứt khoát cấp nhiễm trạch thần giải thích một chút, ơn. Là một tòa bệnh viện tâm thần, bên trong tang thi phần lớn là biến dị loại tăng thi, hơn nữa biến dị thực đặc thù. Phía trước chúng ta ở kia ra chuyên khoa bệnh viện gặp được, rất có thể chính là bệnh viện tâm thần chạy ra biến dị tăng thi. Nga! Kia này gian bệnh viện tâm thần xem ra đến không được nha. Có phải hay không có cái gì bí mật? Nếu không vì cái gì sẽ ra như thế nhiều biến dị tăng thi? Vẫn là nói, bởi vì bệnh nhân tâm thần nháo đường về cùng người bình thường có lệnh lạc cho nên xuất hiện biến dị tăng thi tương đối nhiều. Nhiễm trạch thần không khỏi lầm bầm lầu bầu nhắc mãi. Điểm này ta liền không rõ ràng lắm. Cái này ngu hiểu vị thật đúng là không rõ ràng lắm. Đời trước đến sau lại, mặc dù này gian bệnh viện tâm thần đặc thù biến dị tăng thi bị rửa sạch rất nhiều, nơi này bí mật vẫn là không có khai quật ra tới. Hơn nữa, sau lại nguyên bản biến dị tăng thi đều rửa sạch, quá đoạn thời gian liền lại sẽ xuất hiện, phi thường kỳ quái. Bất quá hiện tại có phía trước hồ nước sự tình, ngu hiểu vị cảm thấy, nơi này chỉ sợ cũng là có cái gì năng lượng nguyên, nếu không sẽ không như thế dễ dàng xuất hiện biến dị tăng thi, thật giống như phía trước cái kia rừng rậm đều là biến dị thú cùng thực vật biến dị dường như. Mặc kệ là cái gì tình huống, nơi này đều rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, đã cùng nhiễm trạch thần cùng nhau đi tới bệnh viện tâm thần cửa sau vị trí phía trước ta chính là ở chỗ này nhìn đến những cái đó lớn lên thực kỳ dị tang thi đều là dán ở chỗ này như thế nào hiện tại một con đều không thấy nhiễm trạch thần chỉ vào một cái tích loang lổ hiển nhiên thật lâu đều không có mở ra quá cửa nhỏ nói ngu hiểu vị trung quanh nhìn một chút thực mau liền phát hiện ở cách đó không xa chỗ rẽ địa phương phát hiện một cái lõm chân cục đá liền tính không cần đoán cũng có thể vừa xem hiểu ngay Cái này chỉ sợ cũng là khâu vũ hâm dọn lại đây. Nàng không phải là treo tường đi vào đi. Ngu hiểu vị cũng có chút kinh ngạc, bên trong như vậy nhiều biến dị tăng thi, khâu vũ hâm đây là không muốn sống nữa. Nàng có chết hay không, trước kia đối với ngu hiểu vị tới nói không quan trọng, thậm chí bởi vì khâu vũ hâm đã từng tưởng lộng chết nàng, cho nên ngu hiểu vị còn vẫn luôn ở tìm cơ hội báo thù đâu. Chính là hiện tại không được nha. Khâu vũ hâm là nàng quan trọng nhiệm vụ mục tiêu, nàng đã chết nói, ngu hiểu vị đi chỗ nào lại lộng một con thằn lằn cổ mọ đồ, lại còn có cần thiết ở ba tháng nội đẻ trứng. Cho nên khâu vũ hâm hiện tại không thể chết được, ít nhất ở ngu hiểu vị đạt được nhiệm vụ khen thưởng phía trước không thể chết được. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị trực tiếp phất tay, thú nhận tiểu hâm bì, nhiễm trách thần, đi, chúng ta đi vào đem khâu vũ hâm mang ra tới. Phía trước khâu vũ hâm vẫn luôn nhằm vào ngu hiểu vị, không biết vì cái gì, lần này ngu hiểu vị giống như còn rất chiếu cố khâu vũ hâm. Nhìn ngu hiểu vị khóa ngồi ở tiểu hồng bì trên người, nhiễm trạch thần không khỏi gật gật đầu, nhà hắn hiểu vị thật là lại thiện lương, lại còn có rất có phong độ đại tướng nha. Hảo, chúng ta cùng nhau đi vào. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần cũng lưu loát thượng tiểu hồng bì trên người, đi. Xuất phát. Trước 569 trong lời đồn bất đồng phiên bản, cưới tiểu hồng bị ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần, trực tiếp bước vào tường viện, sau đó liền hướng tới bên trong đi. Cũng không biết những cái đó biến dị tang thi đều đi đâu vậy, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần như vậy tiến vào, cư nhiên một con tang thi đều không có gặp được. Đương nhiên, cũng đồng dạng không có tìm được phía trước tiến vào khâu Vũ hầm. Hảo kỳ quá nha! Nơi này như thế nào như thế an tĩnh? Nếu không phải nhiễm trạch thần vừa mới tận mắt nhìn thấy đến nơi đây cửa tụ tập rất nhiều quỷ dị tăng thi, khẳng định không tin nơi này có tăng thi. Thật sự là, lúc này nơi này quá mức can tĩnh, thật giống như đây là một đống hoang phế thật lâu địa phương giống nhau, thật giống như đã sớm mất đi sinh cơ, cái gì hoạt động đồ vật đều không có giống nhau. Ngu hiểu vị cũng cảm thấy rất kỳ quái, nơi này biến dị tăng thi sát sát thật thật tồn tại, hơn nữa ở còn không có rửa sạch phía trước. Nơi này biến dị tăng thi số lượng chính là không ít. Tuy nói cụ thể con số ngu hiểu vị không rõ ràng lắm, rốt cuộc đời trước ở nàng đi vào nơi này thời điểm, những cái đó biến dị tăng thi cũng đã thanh trừ. Sở dĩ biết nơi này, vẫn là bởi vì sau lại nơi này xuất hiện tân biến dị tăng thi, bọn họ tiểu đổi lại đây bao vây tiêu trừ. Lúc ấy, ngu hiểu vị mới biết được nơi này, cái này phía trước truyền kỳ sắc thái thực dày đặc địa phương chính là có không ít phiên bản miêu tả nơi này, nhưng là mặc kệ là cái gì phiên bản, khẳng định không có hiện tại loại này, chết giống nhau trầm tịch phiên bản. Chẳng lẽ những cái đó tang thi đã ăn luôn khâu Vũ hầm, kia cũng không nên như thế, an tĩnh nha. Tang thi là sẽ không no, chúng no đối máu tươi, thịt tươi khát vọng, là không có lúc nào là, cho nên tình huống như vậy là chuyện như thế nào, ngu hiểu vị cũng cảm thấy thực khác thường. Tuy thời chú ý điểm chung quanh tổng cảm thấy những cái đó tang thi hẳn là sẽ không rời đi nơi này nói không chừng liền giấu ở cái gì địa phương chính là khâu Vũ hâm không biết nàng hiện tại có phải hay không còn sống ngu hiểu vị nửa câu sau nói còn chưa dứt lời nàng hiện tại chính là chờ đợi khâu Vũ hâm không thể có việc nếu không nàng kia 10 vạn tích phân cùng toàn thuộc tính thêm một khen thưởng liền không có cho nên ngu hiểu vị hiện tại chỉ ngóng trông khâu vũ hâm không có việc gì bất quá phía trước lệ Phù nói qua, Khâu vũ hâm dị năng lực là biến thân thàn lằn cổ mọ đồ, nàng liền có thể biến thành động vật máu lạnh, tăng thi đối với loại này động vật máu lạnh là không có hứng thú. Chính là hiện tại khâu vũ hâm thần chí không phải đặc biệt thanh tỉnh, cũng không biết nàng hiện tại có hay không biến thân, là bị tăng thi cắn biến thành tăng thi, vẫn là bị tăng thi cấp ăn luôn, lại hoặc là cũng núp vào. Chỉ mong là trốn đi đi, ngu hiểu vị trong lòng nghĩ, mắt không có buông tha chung quanh một chút ít biến hóa muốn nhìn một chút hay không có thể tìm được khâu vũ hâm bóng dáng hiểu vị ngươi làm tiểu hồng bì đem ta phóng bên kia ta vào xem nhiễm trạch thần cũng nhìn một vòng cũng không có phát hiện khâu vũ hâm cũng không thấy được biến dị tăng thi nhưng là hắn khẳng định phía trước nơi này xác thật có tăng thi hơn nữa số lượng hẳn là còn không tính thiếu có lẽ chúng nó đuổi theo khâu vũ hâm vào kiến trúc vẫn luôn ở bên ngoài chuyển động cũng không phải biện pháp Nhiễm trạch thần liền tưởng đi vào bên trong đi xem. Vẫn là ta đi thôi, bên trong quá nguy hiểm, hơn nữa ta hiện tại bởi vì tiểu hồng bị cùng huyện kim long vương quan hệ, ta tốc độ có thể so với tốc độ dị năng giả, đánh không lại ta liền chạy, người ở bên ngoài còn có thể tiếp ứng ta một chút. Đối với nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị cũng không có gì hảo dấu dếm, lúc trước thu Huyễn kim long vương thời điểm, nhiễm trạch thần liền ở bên cạnh, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngu hiểu vị trên cổ tay cái kia vòng tay đến tuột cùng là cái gì? Hảo, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, ta ở bên ngoài chờ ngươi, có việc liền ra bên ngoài chạy, ta tới giúp ngươi giải quyết. Trước 570 tìm không thấy gì biến loại. Nhiễm trạch thần nói nói xong, ngu hiểu vị gật gật đầu, có một người có thể ở bên ngoài tiếp ứng cảm giác còn là phi thường tốt. Ở ngu hiểu vị xem ra, có thể có một cái tín nhiệm người ở sau lưng. Xa so với chính mình đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều, có người chờ tiếp ứng, làm trong lòng đều kiên định. Ngưu Hiểu Vị cũng không biết vì cái gì liền đặc biệt tin tưởng Nhiễm Trạch Thần, đại khái hắn cho chính mình cảm giác đều là thực kiên định, mà Nhiễm Trạch Thần nhân phẩm ở ngu Hiểu Vị trong mắt cũng là vượt qua thử thách. Ta đây đi vào trước. Ngu Hiểu Vị chỉ huy Tiểu Hồng bị đem chính mình đưa đến lầu hai cửa sổ thượng, sau đó cách pha lê hướng trong xem. Bên trong đồng dạng vẫn là im lặng. Nhưng là ngu hiểu vị cũng không dám đại ý, này đàn tang thi nhưng đều không phải giống nhau tang thi, tất cả đều là biến dị loại tang thi, cho nên tuyệt đối không thể đại ý. Vạn nhất bị chúng nó cắn thượng một ngụm, kia cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nói không gian có trị liệu bị tang thi cắn rượu tề, nhưng là kia đồ vật muốn mười vạn nhất bình đâu ở nàng còn không có làm xong nhiệm vụ là lấy không được như vậy nhiều tích phân. Đến lúc đó bị cắn lại lấy không ra tích phân đối thoại, Như vậy chờ đợi nàng chính là tử lộ một cái, cho nên ngu hiểu vị nhưng không nghĩ lấy chính mình thánh mạng nói giỡn. Đem cửa sổ mở ra, ngu hiểu vị trước thử thăm dò hướng trong nhìn xem, sau đó lấy ra một khối sinh mang huyết nội tạng ném vào đi. Mặc kệ là tang thi vẫn là biến dị tang thi, đối với mùi máu tươi nói trọng đồ vật đều là không có chút nào sức chống cự, liền tính là nhị cấp tang thi đều sẽ nhịn không được ra tới, trừ phi là đã tiến hóa đến tứ cấp tang thi cái loại này cấp bậc tang thi mới có thể đủ thoáng chống cử trụ máu tươi dụ hoặc mà không lao tới. cho nên ngu hiểu vị ném vào đi một đoàn mang huyết nội tạng lúc sau liền ở quan sát hơn nửa ngày đều không có phát hiện có một con tang thi xuất hiện. nay liền thật sự kỳ quái trong viện liền như vậy đại cũng không có tang thi bằng dáng mà trong phòng ném mang huyết nội chính là tang thi đều còn không có xuất hiện. như vậy hiện tại thuyết minh hoặc nơi này tất cả đều là tứ cấp tang thi hoặc nơi này liền thật sự không có tăng thi. Một phòng tứ cấp tăng thi, ngu hiểu vị không tin, ngắn ngủ như thế một đoạn thời gian, này đó biến dị tăng thi liền tiến hóa thành tứ cấp. Nếu thật là tiến hóa thành tứ cấp tăng thi, như vậy, những cái đó biến dị tăng thi ra nơi này đi bất luận cái gì địa phương đều có thể đi ngang, hiện tại bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp đối phó tứ cấp tăng thi. huống chi, tứ cấp tăng thi lại không phải cải trắng. Sẽ không cứ như vậy vừa xuất hiện liền một đám, cho nên đã nói lên những cái đó biến dị tang thi cũng không ở trong phòng. Kia này đó biến dị tang thi có thể đi chỗ nào đâu. Ngu hiểu vị nhảy vào trong phòng, lại nghiêm túc tìm một lần, thậm chí ngu hiểu vị đều suy nghĩ, chỉ cần có tang thi xuất hiện, nàng liền chạy nhanh chạy chuẩn bị. Ai biết một vòng xuống dưới, ngu hiểu vị như cũ chỉ nghe được chính mình tiếng bước chân, vẫn là một con tang thi đều không có nhìn đến. Đừng nói biến dị tăng thi, liền chỉ bình thường đều không có, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, thật là rất một cây châm đều có thể nghe thấy. Một đường đi xuống dưới, ngu hiểu vị từ lầu 2 xuống dưới đang chuẩn bị xuyên qua đại sảnh ra tới, sau đó mơ hồ chi gian, ngu hiểu vị tựa hầu nghe tới rồi một ít cái gì động tĩnh. Theo Đức Quang Thanh Âm nơi phát ra một đường sờ soạn qua đi, ngu hiểu vị liền phát hiện, nguyên lai Thanh Âm là từ này gian bệnh viện phía Tây chuyển tới. Mà lúc này nàng đã từ trên lầu xuống dưới. Hiểu vị, người bên kia có cái gì phát hiện sao? Bởi vì ngu hiểu vị lúc này đã từ trên lầu xuống dưới, cưới ở tiểu hồng bì trên người nhiễm trạch thần, kỵ xem trọng đến xa, sớm liền thấy được ngu hiểu vị, cho nên hướng tới nàng hô. chương 571 không nên xuất hiện tồn tại. Ngu hiểu vị nghe thấy nhiễm trạch thần hỏi chuyện, hướng tới hắn lắc đầu, sau đó chỉ chỉ phía trước, ý tứ là còn muốn đi phía trước đi. Nhiêm Trạch thần gật gật đầu, cũng thúc giục tiểu hồng bì đi ngu hiểu vị bên kia, rốt cuộc ngu hiểu vị từ cửa ra tới, cũng là nói rõ ngu hiểu vị ở bên trong không có gặp được tăng thi. Chính là nhìn đến ngu hiểu vị ra tới lại không trở về, mà là hướng phía tây đi, nhiễm Trạch thần có chút khó hiểu, lúc này mới hướng tới ngu hiểu vị la lớn. Bên kia đi xem một chút, có động tĩnh. Ngu hiểu vị trở về một câu lúc sau, hướng tới phía tây qua đi. Mà lúc này nhiễm trạch thần cũng đã đi vào ngu hiểu vị bên cạnh, rốt cuộc tiểu hồng bị hiện tại trở nên thực khổng lồ, từ bên kia lại đây bất quá vài bước liền đến. Bệnh viện tâm thần cũng có nhà xác. Tới rồi phía tây một chỗ tương đối bình lùn kiến trúc lúc sau, nhiễm trạch thần lần thứ hai hồng y. Thật đúng là chính là, bệnh viện tâm thần như thế nào sẽ có nhà xác. Giống nhau cũng chỉ có nhị giáp trở lên bệnh viện mới có thể thiết lập nhà xác. Bình thường tiểu bệnh viện đều không thế nào sẽ thiết lập nhà xác, trừ phi có một ít đặc biệt nguyên nhân. Ngu hiểu vị cũng là không nghĩ ra, hơn nữa nàng cũng thật sự nghĩ không ra, đời trước tới nhiệm vụ thời điểm, nơi này là không phải có một cái nhà xác. Nhưng là, mặc kệ đời trước có hay không, cũng mặc kệ cái này, bệnh viện tâm thần vì cái gì sẽ có một cái nhà xác. Tóm lại hiện tại, ngu hiểu vị nghe thấy thanh âm, chính là từ nơi này chuyển ra tới chẳng lẽ những cái đó biến dị tăng thi đều ở nơi này? Ngu Hiểu Vị cùng Nhiễm Trạch Thần hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó cẩn thận đi đến nhà xác Đại môn cửa chỗ. Nhiễm Trạch Thần, ta tới mở cửa, ngươi tới dự phòng. Phát hiện cái gì chạy nhanh công kích. Ngu Hiểu Vị lúc này đi đến nhà xác cửa, từ trong không gian lấy ra một bộ dùng một lần bao tay, chuẩn bị mở ra nhà xác môn. Ân. Nhiễm Trạch Thần gật gật đầu. Theo sau chuẩn bị tốt trong tay dị năng lực, chờ ngu hiểu vị mở cửa. Ai biết, ngu hiểu vị không đợi mở cửa, môn lại từ bên trong bị đẩy ra tới. Nhiễm trạch thần vội vàng một cái lôi hệ dị năng lực tạp qua đi, kết quả trong môn đương một tiếng, từ vội vàng tải đến bên ngoài một cái cái gì, lại nhìn kỹ, cư nhiên là khâu vũ hâm. Khâu vũ hâm toàn thân bởi vì điện lưu quan hệ, hơi hơi có một ít run rẩy, liền tóc đều bị điện hơi hơi có một ít tiêu hổ. Khâu Ngươi như thế nào sẽ từ nơi này ra tới? Nhiễm Trạch Thần không nghĩ tới ra tới sẽ là Khâu Vũ Hầm, cũng may mắn vừa mới hắn không dùng toàn lực phát ra dị năng lực. Nhìn đến là Khâu Vũ Hầm, mặc kệ nàng là cái gì nguyên nhân chạy thoát, ngu hiểu vị đều rất cao hứng, ít nhất nàng nhiệm vụ mục tiêu tạm thời bảo vệ, chỉ cần bắt được chứng, khen thưởng liền đến tay. Đến nỗi Khâu Vũ Hầm, nàng trong lòng đang âm thầm mắng, nhưng là bởi vì đánh tới nàng người là Nhiễm Trạch Thần. Cho nên khâu vũ hâm đẩy mình thô tục đều phát tiết không ra. Nhìn đến một bên bởi vì thư thái mà lộ ra một bộ yên tâm xuống dưới ngu hiểu vị, khâu vũ hâm lần thứ hai đem sở hưu chịu tội đều do tới rồi ngu hiểu vị trên đầu. Đều do cái này đáng chết ngu hiểu vị, nếu không tiểu nhiễm như thế nào sẽ đánh tới nàng, tiểu nhiễm như thế nhảy bén người, khẳng định là ngu hiểu vị ở bên cạnh chậm chế nhiễm trạch thần tập trung lực chú ý. Khâu tỷ, người không sao chứ? Khâu Vũ Hâm chính hơi giật mình nghĩ, nhiễm trạch thần hướng tới Khâu Vũ Hâm hồ, đáng tiếc hô vải thành, Khâu Vũ Hâm cũng chưa phản ứng, như cũ phát ốc. Ngu hiểu vị còn tưởng rằng Khâu Vũ Hâm còn không có khôi phục, kỳ thật nàng nhưng thật ra không quá muốn cho Khâu Vũ Hâm khôi phục, cho nên nàng chỉ là ở bên cạnh nhìn, cái gì cũng chưa nói. Ta không có việc gì tiểu nhiễm, bất quá, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ phía trước khâu vũ hâm biểu hiện ra một bộ giống như cái gì đều mở mịt không biết thần thái. chương 572 không giống bình thường tăng thi. Đại khái gặp được cái gì quỷ dị sự tình đi. Nhiễm trạch thần thuận miệng trả lời, sau đó hướng tới khâu vũ hâm ở nàng trước mắt vây vây tay, khâu tỷ, Thấy được sao? Khâu vũ hâm hiện tại là trong lòng minh bạch, nhưng là bởi vì vừa mới nhiễm trạch thần kia đoàn điện giật vừa lúc kích phát tê mỏi hiệu quả. Cho nên hiện tại chỉ có thể cương đỉnh quỷ dạp trên mặt đất. Lúc này nhiễm trạch thần chiều nàng nói chuyện, khâu vũ hâm theo bản năng chớp chớp mắt chữ. Thật tốt quá, người không có việc gì. Nhiễm trạch thần cười cười, đại khái là vừa rồi kích phát tê mỏi hiệu quả, đổi trong chốc lát hẳn là thì tốt rồi. Hiểu vị ngươi ở chỗ này nhìn điểm nhi khâu tỉ, ta vào xem. Lúc này nghe thấy nhiễm trạch thần nói, khâu vũ hâm có chút ảo não, nàng không có việc gì chấp cái gì mắt. Giả chết không phải hảo, như vậy còn có thể làm nhiễm trạch thần nhiều chút ấy nấy, còn có thể nhiều ngốc trong chốc lát. Hiện tại nhưng hảo, trực tiếp đem nàng ném cho cái kia chán ghét ngu hiểu vị, hơn nữa bên trong, khâu vũ hâm không nghĩ làm nhiễm trạch thần đi vào, nơi đó mặt rất nguy hiểm, vừa mới nàng cũng là lại một lần hóa thân nàng ghét nhất xấu xí hình tượng, mới chạy ra. Kỳ thật khâu vũ hâm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này, lúc ấy ở trong xe đầu vóc thực hỗn loạn. Tựa hồ có ai liền ở bên này kêu nàng, hơn nữa là cái loại này tần suất thực gần người, cảm giác có chút thân thiết. Cho nên, lúc ấy nàng liền mơ hồ đi tới. Sự tình phía sau, Khâu Vũ Hâm kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đi vào bên này lúc sau, đột nhiên liền thanh tỉnh, sau đó liền nhìn đến rất nhiều hiếm lạ cổ quái tang thi. Những cái đó tang thi nhìn đến nàng lại đây, tựa hồ thực hưng phấn, tất cả đều hướng tới nàng lại đây, dọa Khâu Vũ Hâm vội vàng biến thân. Nhìn đến sau khi biến thân khâu vũ hâm, nguyên bản hưng phấn các tang thi thật giống như lập tức coi nàng vì không khí giống nhau, khâu vũ hâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng liền nhìn đến này đó có chút kỳ quái tang thi, tất cả đều hướng tới một phương hướng thoảng qua đi, nếu hiện tại biến thân lúc sau, những cái đó tang thi đối nàng không có gì uy hiếp, cho nên khâu vũ hâm cắn quần áo của mình, tò mò theo qua đi. Sau đó, Nàng liền thấy được đám kia tang Thi cư nhiên vào cái này nhà xác, nàng cũng theo đi vào, chờ đi vào lúc sau, Khâu Vũ Hâm liền nhìn đến càng cổ quái sự tình. Này đó tang Thi cư nhiên tất cả đều có chính mình cố định dường, một con một con cứ như vậy nằm xuống tới, sau đó như là ngủ rồi giống nhau bất động. Thật sự là quá quỷ dị, tuy nói Khâu Vũ Hâm gặp qua tang Thi số lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng nghe người khác nhắc mãi quá. Tang thi nhìn đến nhân loại giống như là nhìn thấy nghiện đồ vật như vậy muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, trước nay không nghe nói qua tang thi còn buồn ngủ, sở hữu tang thi đều là đã mất đi nguyên bản ý thức, sẽ hoạt động thi thể, chúng nó chẳng phân biệt ban ngày đêm tối đều du đáng ở các địa phương, mai cho đến vật còn sống xuất hiện, chúng nó liền sẽ phấn khởi tiến lên. Này đó khái niệm là tất cả mọi người cố hữu thừa nhận, cho nên nhìn đến trước mắt tình huống, Khâu vũ hâm tuyệt đối là vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không nghĩ ra được đây là vì cái gì. Nhưng là mặc kệ như thế nào nói, bởi vì nàng có thể biến thân đặc thù, cho nên có thể tiến vào, thậm chí khâu vũ hâm cảm thấy, này có lẽ là cho nàng một cái cơ hội, nếu có thể lợi dụng tự thân điều kiện cùng nơi này tăng thi đặc thù, đem ngu hiểu vị tiến cử tới, nói không chừng là có thể đem ngu hiểu vị hoàn toàn lưu lại nơi này. Phía trước nàng liền nghe thấy động tính, Sau đó cũng mơ hồ nghe thấy Nhiễm Trạch Thần ở kêu ngu hiểu vị, cho nên Khâu Vũ Hâm tới cửa nhanh chóng biến thân mặc xong rồi áo ngoài, liền bên trong quần áo đều tạm thời mặc kệ liền lao tới, không nghĩ tới lại bị Nhiễm Trạch Thần cấp điện đến không thể động. Mắt thấy Nhiễm Trạch Thần muốn vào đi, Khâu Vũ Hâm tình thế cấp bách bên trong hét lên một tiếng. Chương 573 trong lòng âm vũ chờ đợi. Ngu Hiểu Vị liền nhìn Khâu Vũ Hâm sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn đến Nhiễm Trạch Thần muốn vào đi. Nàng biểu tình vội vàng bộ dáng. Phòng chứng nơi này có cái gì đặc thù tình huống, ngu hiểu vị ở khâu vũ hâm thét trói thai thời điểm, duỗi tay kéo lại nhiễm trạch thần, chờ một chút, nơi này khả năng có vấn đề. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, khâu vũ hâm cái này khí A. Nàng chỉ là không nghĩ nhiễm trạch thần đi vào, hy vọng nhiễm trạch thần có thể lưu lại chiếu cố chính mình, là ngu hiểu vị đi vào tra xét. Kết quả, nhiễm trạch thần còn không có lĩnh hội đến. Ngu hiểu vị cái này nha đầu chết tiệt kia, nhưng thật ra rất ngại bén, cư nhiên phát giác nơi này có vấn đề, không thích hợp nhi. Chính là cũng không có biện pháp, khâu vũ hâm muốn cho ngu hiểu vị chết, nhưng là nhưng không hy vọng nhiễm trạch thần chết, nàng còn tưởng về sau đi theo nhiễm trạch thần, trở thành nhiễm trạch thần bên người gần nhất nữ nhân. Cho nên, mặc dù là lại thầm hận, khâu vũ hâm cũng không có biện pháp hiện tại nói thẳng, ta chính là muốn cho ngu hiểu vị đi vào chịu chết. Tiểu nhiễm ngươi không cần đi. Nga. Bên trong có vấn đề. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua ngu hiểu vị. Theo sau nhìn về phía khâu vũ hâm. Khâu tỷ, Ngươi là muốn nói cho ta không cần đi vào sao. Nhiễm trạch thần như vậy hỏi. Khâu vũ hâm chỉ có thể chớp chớp mắt. Nàng hiện tại bắt đầu cảm thấy. Chính mình vừa mới vì cái gì muốn lao tới như thế mau, Ít nhất cũng muốn trước kêu một tiếng. Làm nhiễm trạch thần có cái giảm sốc nha. Nơi này có cái gì? Nhiễm trạch thần nhưng thật ra rất tò mò. Nhiễm trạch thần người ngốc ca. Không thấy được nàng hiện tại còn không thể nói chuyện, nếu bên trong có kỳ quái sự tình, ta đi vào xem một cái đi. Người trước đem nàng lộng lên xe. Tuy rằng biết bên trong khả năng tương đối nguy hiểm, rốt cuộc nhiễm trạch thần cái này đại nam nhân đại khái không lưu ý đến. Ngu hiểu vị thân là nữ sinh chính là phát giác, khâu vũ hâm áo ngoài phía dưới cũng không có xuyên cái gì. Khâu vũ hâm khẳng định là ở bên trong gặp cái gì, cho nên biến thân thành máu lạnh thần lằn cô mọ đồ, sau đó chạy ra tới. Chẳng lẽ những cái đó vừa mới vẫn luôn tìm không thấy biến dị tăng thi, đều tụ tập ở chỗ này. Ngu hiểu vị nhưng thật ra có chút tò mò, cho nên muốn bảo xem. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, khâu vũ hâm quả thực có chút không thể tưởng tượng, nàng nguyên bản cho rằng lộng chết ngu hiểu vị không hy vọng, hiện tại ngu hiểu vị cư nhiên chính mình nói ra muốn đi chịu chết. Nàng là ước gì ngu hiểu vị nhanh lên đi vào, nhanh lên bừng tỉnh những cái đó đi vào giấc ngủ cổ quái tăng thi, sau đó làm những cái đó cổ quái tăng thi đem ngu hiểu vị cắn chết, hoặc là đem nàng biến thành tăng thi, về sau bị nhiễm trạch thần thân thủ giết chết, tựa hồ cũng rất không tồi. Chính ngươi đi vào, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi. Nếu khâu vũ hâm nhắc nhở bọn họ, bên trong rất nguy hiểm, nhiễm trạch thần cảm thấy vẫn là muốn đi theo ngu hiểu vị đi vào tương đối bảo hiểm. Vạn nhất bên trong là tăng thi, lao tới như thế nào chạy. Đặc biệt còn muốn mang theo nàng, người vẫn là trước đem nàng kéo đi ra ngoài, ta chính mình có biện pháp, huống chi ta chạy bất động còn có tiểu hồng bì đâu. Vừa mới ở phát hiện ngã xuống đất chính là khâu vũ hâm lúc sau, ngu hiểu vị trước tiên liền thu tiểu hồng bì. Phía trước lao lực đem khâu vũ hâm kia đoạn ký ức xóa rớt, hiện tại ngu hiểu vị cũng không nghĩ bại lộ tiểu hồng bì tồn tại, rốt cuộc khâu vũ hâm tạm thời không thể diệt trừ còn phải đợi nàng làm nhiệm vụ. Cho nên lúc này, ngu hiểu vị phía trước nói thanh âm khá lớn, mặt sau một câu chỉ làm nhiễm trạch thần nghe thấy. Nằm trên mặt đất khâu vũ hâm không nghe thấy ngu hiểu vị câu nói kế tiếp, nhưng là đầu một câu nàng chính là nghe rành mạch, ngu hiểu vị cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên lời trong lời ngoài còn nói chính mình là liên lụy. Bất quá tùy tiện nàng nói đi. Bên trong những cái đó cổ quái tăng thi, tuyệt đối đủ làm ngu hiểu vị rốt cuộc đi không ra nơi này, vừa mới nói, coi như là nàng di ngôn đi. Trước 574 đáng yêu thẳng nam hành vi, nhiễm trạch thần không lay chuyển được ngu hiểu vị, hơn nữa nghĩ đến ngu hiểu vị phía trước bởi vì cùng tiểu hồng bì còn có huyến kim long vương ký kết khế ước, cho nên đạt được tốc độ thượng thêm thành, hơn nữa ngu hiểu vị còn có tiểu hồng bì bản thân, hẳn là không có gì vấn đề. Tuy nói lý luận thượng là cảm thấy yên tâm nhưng trong lòng vẫn là lo lắng ngu hiểu vị an nguy. Vậy ngươi cũng tiểu tâm một ít, nơi này nếu khâu tỉ nói rất nguy hiểm, khẳng định có cái gì đồ vật, ngươi nhiều lưu ý, ngàn vạn đừng bị thương. Muốn nói ngu hiểu vị trước mắt tình huống, bên trong nếu rất nguy hiểm, nàng có lẽ chạy trốn không có gì vấn đề, liền sợ bị một cái không cẩn thận đánh lén bị thương. Phải biết rằng, tăng thi thông qua thân thể miệng vết thương tiếp xúc, liền sẽ dẫn phát biến dị, tuy nói biến dị có hướng tới dị năng, giả, Biến dị giả phương hướng biến lĩnh dị, nhưng là phần lớn vẫn là hướng tới tang thì biến lĩnh dị. Nhiễm trạch thần không thể mạo hiểm như vậy, cho nên thấy ngu hiểu vị khăng khăng muốn đi. Nhiễm trạch thần ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ ngu hiểu vị có một chút sơ suất, như vậy hắn đại khái sẽ hối hận cả đời. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, húng chi ta còn có một ít hộ cụ. Ngu hiểu vị chỉ chỉ chính mình, nàng ở trong không gian trang mấy bộ hộ cụ có thể đem một ít tương đối dễ dàng bị hoa thương bộ phận bảo hộ trụ. Chẳng qua, hộ cụ sẽ hạ thấp một bộ phận tốc độ, cho nên ngu hiểu vị giống nhau thời điểm sẽ không dùng. Nếu nhiễm trạch thần như thế lo lắng, ngu hiểu vị chuẩn bị trong chốc lát cho chính mình hơi chút thêm chút bảo hộ. Vậy ngươi bảo vệ tốt, muốn tìm xuyên thoát phương tiện, gặp được nguy hiểm có thể nhanh lên rời đi. Tính, ngươi vẫn là chờ ta một chút, ta đem khâu tỉ đưa ra đi, lập tức quay lại. Hai ta cùng nhau đi vào. Nói đến mặt sau, nhiễm trạch thần rốt cuộc vẫn là không yên tâm ngu hiểu vị. Đừng ma kỷ, lại nói trong chốc lát ta đều có thể ra tới, liền binh chia làm hai đường đi. Đối với bên trong biến dị tăng thi, ngu hiểu vị không nằm chắc tiêu diệt, nhưng là tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Ít nhất trên người nàng còn mang huyễn kim long vương cái này đại sắc khí, tuy nói mỗi lần nó hỗ trợ, ngu hiểu vị đều cần thiết dùng rất nhiều mị thực tới đổi. Phía trước nó hỗ trợ tiêu diệt một con biến dị tăng thi, đều đã phải đi ngu hiểu vị đại bộ phận nguyên lai like tồn làm tốt đồ ăn. Nhưng là gặp được nguy hiểm thời điểm, ngu hiểu vị cũng sẽ không tiếc rẻ đồ ăn, khẳng định vẫn là muốn cho nó bảo mệnh. Cho nên ngu hiểu vị nhưng thật ra không quá lo lắng cho mình tánh mạng an nguy, bị thương, chỉ cần là tiểu tâm một ít là được. Nàng còn có lệ phù giúp đỡ nàng nhắc nhở đâu. Ta đi vào. Ngu hiểu vị nói cẩn thận kéo ra môn. Hướng trong nhìn nhìn, bên trong cư nhiên không phải đặc biệt hắc, hai bên cửa sổ tuy rằng rất nhỏ, nhưng là còn có thể đủ thấu quang. Hùng chi hiện tại bên ngoài sắc trời còn sớm, cho nên trong nhà không có phía trước tưởng tượng một mảnh đen nhánh, mở cửa, nương môn quang, cũng liền xem càng thêm rõ ràng một ít. Đây là một cái hành lang, mà hành lang hai sừng đều có phòng, bất quá đều là một ít phòng nhỏ, chỉ có đối diện đại môn hành lang cuối, là hai phiến đi ngược chiều đại môn. Bất quá bên kia đại môn lúc này là mở ra, bên trong thực hắc, cũng nhìn không tới là cái gì. Ngu hiểu vị đối bên trong hoàn cảnh đại khái có một cái cơ bản hiểu biết, sau đó dùng gạch đem bên ngoài môn đứng vững, liền hướng tới bên trong đi vào đi. Nhìn đến ngu hiểu vị đi vào, hơn nữa trên hành lang cũng im ắng, nhiễm trạch thần lúc này mới kéo khâu vũ hâm hướng tưởng bên kia đi. Khâu vũ hâm hai chân bị kéo có chút đau, nguyên bản còn nghĩ, Lúc này đây có thể bị nhiễm trạch thần ôm cũng coi như không bạch bị điện, chính là không nghĩ tới, nhiễm trạch thần cư nhiên là dùng như vậy phương thức, thật là đem nàng kéo trở về, khâu vũ hâm nội tâm không cam lòng hò hét, nhiễm trạch thần, ngươi cái này ngu nốc. Trước 575 tiêu phí không dậy nổi hảo vật, ngu hiểu vị đều không có nghĩ tới, những cái đó cổ quái biến dị tăng thi, thật đúng là không giống người thường tồn tại nha Chúng nó cư nhiên ở nghỉ ngơi hơn nữa ngủ còn đặc biệt kiên định, liền chính mình cái này đại người sống vào được, chúng nó đều không có tỉnh lại đây ý tứ. Dung đen tin chiếu một vòng, ngu hiểu vị đại khái đếm đếm, nơi này biến dị tăng thi đại khái có 23 chỉ, tất cả đều có từng người nghỉ ngơi giường ngủ, cho nên cái này nhà xác là chúng nó phòng nghỉ sao. Thật là quá thần kỳ, nàng đời trước ở mạn thế bên trong lăn lộn 5 năm, cũng chưa gặp qua như thế thần kỳ sự tình. Ngay cả tiêu diệt này đàn biến dị tang thi kia chi tiểu đội, tựa hồ cũng trước nay không đề qua, nơi này đặc thù tang thi cư nhiên yêu cầu ngủ. Vẫn là, tiêu chi tiểu đội cũng trước nay không phát hiện quá điểm này, mỗi lần đối mặt đều là hoạt động biến dị tang thi đâu. Hiểu vị chủ nhân, nay đó biến dị tang thi ở hấp thu một loại đặc thù nguồn năng lượng, chúng nó đại khái chính là bởi vì cái kia nguồn năng lượng mà biến dị, nhưng là loại này nguồn năng lượng có chứa nhất định nguyên tố phóng xạ ta không kiến nghị ngài thu. Lúc này, lệ phu lần thứ hai mở miệng, đem ngu hiểu vị trong lòng nghi vấn xem như giải khai một ít. Phía trước ngu hiểu vị liền suy đoán, nơi này có thể hay không cũng có cái gì nguồn năng lượng, nếu không như thế nào liền nơi này như thế dễ dàng xuất hiện biến dị tăng thi. Hiện tại trải qua lệ phù xác minh, nơi này quả nhiên là có nguồn năng lượng. Chỉ tiếc, nơi này nguồn năng lượng chính mình không thể dùng, nếu không đem nguồn năng lượng thu còn có thể ngăn chặn về sau tiếp tục sinh ra tân biến dị tăng thi, quả thực một công đôi việc. Thật sự một chút dùng đều không có sao. kia năng lượng có thể hay không gì đi, xuất hiện như thế nhiều biến dị tăng thi, thật sự là quá nguy hiểm. Ngu hiểu vị thử hỏi. Lệ Phu tạm dừng trong chốc lát, hẳn là ở cha tìm nàng hệ thống nội phân tích tài liệu, sau đó mới cùng ngu hiểu vị trả lời, hiểu vị chủ nhân. Nơi này nguồn năng lượng đối ngài tới nói xác thật không có bất luận tác dụng gì, đặc biệt là không có bổ ích, này đó biến dị tăng thi chúng nó ở bên này hấp thu loại này năng lượng biến đến dị, sau đó còn sẽ chuyển vận một ít đặc thù tần suất sóng điện nao tới hấp dẫn cùng chúng nó sóng điện nao cùng loại tần suất vật còn sống tới làm đồng bạn. Vừa mới cái kia khâu vũ hâm, đại khái chính là bởi vì bị tiêu trừ ký ức lúc sau di chứng, đầu hóc không quá thanh tỉnh, Cho nên bị này đản tang thi nghĩ lầm là đồng bạn, lúc này mới đem nàng hấp dẫn đến bên này. Đến nổi những cái đó nguồn năng lượng, lệ phụ kiến nghị chủ nhân không cần xử lý, bởi vì rất có thể một cái không cẩn thận, đem sở hữu nguyên tố phóng xạ đều bại lộ ra tới, sẽ khiến cho lớn hơn nữa nguy hiểm. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, cái này nguồn năng lượng cư nhiên còn không thể động, Nga. Vậy như vậy phóng mặc kệ sao? Tạm thời không có càng tốt biện pháp. Nhưng là không gian thương thành có một loại vật chất thay đổi khí, nếu về sau hiểu vị chủ nhân yêu cầu nơi này, tưởng cải tạo nơi này, nhưng thật ra có thể dùng loại này dụng cụ tới đem nguồn năng lượng chuyển biến thành hữu ích nguồn năng lượng, có thể thôi phát chung quanh sinh vật sinh trưởng, mà không phải tang thi này đó vật chết biến lĩnh dị. Vật chất thay đổi khí. Này nghe tới nhưng thật ra không tồi. nay phụ cận vốn dĩ liền có ngu hiểu vị muốn nhưng dùng ăn thực vật, nếu có thể khai phá càng nhiều. Sắc thật là cái không tồi lựa chọn, kia vật chất thay đổi khí muốn nhiều ít phân giá trị đổi. Ngu hiểu vị hỏi xong, lệ phù đã đem thương thành giao diện, có chứa vật chất thay đổi khí kia mặt mở ra tới. Ách xem xong giao diện, ngu hiểu vị yên lặng đóng lại, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Loại này vật chất thay đổi khí, thật sự là quá quý. Ngu hiểu vị đang muốn lên, đột nhiên, nhạy bén cảm giác làm nàng nghe thấy được một tia rất nhỏ động tính. Trước 576 có thể cứu mạng phản ứng. Ngu hiểu vị cảm thấy, chính mình mà thế trước ở truyền lại đời sau võ quán huấn luyện thật sự không bạch tiêu hao thời gian. Lần này chính mình bằng vào huấn luyện ra nhạy bén, xem như cứu chính mình một mạng. Bởi vì lệ phù ở giúp nàng vẫn luôn điều lấy số liệu, còn có làm phân tích, cho nên căn bản là không có lưu ý đến chung quanh tình huống. Vừa mới ngu hiểu vị tất cả đều là bằng vào chính mình phản ứng lực, né tránh đến từ phía sau công kích không nghĩ tới, liền ở vừa mới các nàng nghiên cứu nơi này biến dị tang thi thời điểm, những cái đó tang thi dần dần bởi vì có nhân khí quan hệ, chậm rãi thức tỉnh lại đây, mà này đàn lại đều không phải bình thường tang thi, chúng nó tuy rằng còn không có thông minh đến thiết trí bây giờ, nhưng là đã biết như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế, lạng yên không một tiếng động đi vào con ngồi phía sau, cũng thật sự chính là ngu hiểu vị còn tính cảnh giác, nếu đổi làm người bình thường, khả năng đã bị cắn. Đương nhiên, nếu đổi làm hiện tại ở chỗ này chính là nhiễm trạch thần hoặc là trương thịnh, bọn họ hẳn là khả năng sẽ càng linh hoạt, rốt cuộc ngu hiểu vị huấn luyện thời gian còn thiếu, đại bộ phận vẫn là dựa vào đời trước trà trộn ở mặt thế 5 năm, năm kinh nghiệm. Né tránh biến dị tăng thi một kích, ngu hiểu vị không dám lưu lại, bởi vì nơi này biến dị tăng thi không ít, mỗi một con cụ thể có cái gì năng lực nàng cũng không phải rất rõ ràng, phía trước tiêu diệt kia một con vẫn là dựa vào huyễn kim long vương năng lực cho nên ngu hiểu vị không tiếp tục lưu, bay thẳng đến bên ngoài chạy tới. Cũng may ngu hiểu vị hiện tại khác còn không có đặc biệt tiến bộ, nhưng là tốc độ đã phi thường không tồi, bằng vào tốc độ thượng lưu thế, ngu hiểu vị trực tiếp chạy ra khỏi nhà xác hành làng cuối kia gian đại môn, sau đó hướng tới bên ngoài đại môn chạy ra đi. Bởi vì phía trước ngu hiểu vị tiến vào phía trước, trước tiên đem đại môn mở ra, cho nên cổng lớn bên kia hiện tại có ánh sáng. Cái này làm cho ngu hiểu vị kiên định không ít. Chỉ là, liền ở ngu hiểu vị lập tức liền đến đạt ánh sáng cổng lớn thời điểm, môn đột nhiên bị đóng lại, trước mắt lập tức liền một mảnh đen nhánh. Ngu hiểu vị tâm dừng một chút, nàng một bên ở trong lòng tiêu lệ phù lưu ý trung quanh, một bên bắt đầu từ trong không gian lấy ra đèn tin. Hiểu vị chủ nhân, thiểu tâm phía sau. Ngu hiểu vị vừa mới bắt tay điện lấy ra tới không đợi mở ra, liền nghe thấy được lệ phù nhắc nhở. Nàng vội vàng đi phía trước vọt vai bước, sau đó liền nghe thấy trên mặt đất một trận động tĩnh. Ngưu Hiểu Vị vội vàng mở ra đèn tin nàng nguyên bản chạm vị trí thượng, một con cánh tay trở nên cùng thân thể tỷ lệ phi thường không cân đối đại biến dị tăng thi nắm tay, chính nện ở nàng nguyên bản chạm vị trí thượng. Xem ra, vừa mới nếu không phải kịp thời né tránh, bị tạm chính là chính mình. Ngưu Hiểu Vị lẽ léi, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nàng đã thấy được mặt sau cùng lại đây biến dị tăng thi còn có đến từ cửa một con biến dị tăng thi. Hiện nhiên, đóng cửa kia chỉ biến dị tăng thi hẳn là chính là thuộc về tốc độ hình, cho nên ở nàng còn chưa tới phía trước liền tới tới cửa đóng cửa, cũng không biết này chỉ biến dị tăng thi là ở nàng ra tới phía trước cũng đã ra tới đóng cửa, vẫn là sau lại xuống tới. Nếu là sau lại xuống tới, như vậy nó tốc độ khẳng định là mau quá ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị một bên cảnh giác chung quanh tăng thi, một bên trong đầu ở bay nhanh tự hỏi, Nàng cần thiết tìm được một cái thích hợp cơ hội lao ra đi, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, ngu hiểu vị lại hướng đứng ở cửa kia chỉ tốc độ hình biến dị tăng thi phương hướng dịch một chút. Không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ hướng bên này dịch, tốc độ hình tăng thi mắng tỉ nha, tựa hồ cũng ở chuẩn bị tiến công. Chính là hiện tại. Ngu hiểu vị đột nhiên nói một câu, sau đó một cái thật lớn thân thể liền chắn ngu hiểu vị cùng mặt sau truy lại đây tăng thi trung gian. Mà ngu hiểu vị liền hướng tới kia chỉ tốc độ hình biến dị tăng thi trực tiếp vọt qua đi. chương 577 liền mạch lưu loát cần thêm cơm. Ngu hiểu vị cũng thật sự xem như gan lớn, tốc độ biến dị tăng thi tốc độ nếu thực mau, nàng rất có thể bỏ chạy không xong. Nhưng là ngu hiểu vị xong tới đồng thời cũng coi như là phi thường lưu loát, động tác liền mạch lưu loát. Nàng một bên hướng một bên đem nàng kim cô đồng rút ra, sau đó liền hành ở trước ngực. Đem đồng dạng hướng tới chính mình xông tới kia chỉ tốc độ hình biến dị tăng thi giá trụ. Công kích. Ngu hiểu vị giá trụ kia chỉ tốc độ hình biến dị tăng thi lúc sau, liền mở miệng hô một tiếng, theo sau trên tay cảm giác được hơi hơi một bằng, một đạo cột nước ra tới, trực tiếp đem biến dị tăng thi não bộ đục lỗ, liên quan bên trong tinh ánh dịch thấu tinh hạch cũng lăn xuống ra tới. Ngu hiểu vị nhặt lên kia cái lửa đỏ tinh hạch thu hồi tới, tạ lạp long nạo tiền trở về cho ngươi thêm cơm. Nói xong, ngu hiểu vị mở cửa ra, sau đó nên ngang đi ra. Mãi cho đến nàng xoay người đến đầu tường bên này bò tới rồi trên tường, ngu hiểu vị mới tiếp đón tiểu hồng bì trở về, sau đó đem tiểu hồng bì thu hồi đi. Nhiễm trạch thần lúc này đã sớm nhìn đến ngu hiểu vị thượng đầu tường, nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị không núp đích, còn ở hướng trong xem, liền trước đem xe đỉnh tới rồi phía dưới, lúc này nhìn đến ngu hiểu vị quay đầu tới. Nhiễm Trạch thần vội vàng mở ra xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà. Không có việc gì đi. Bên trong cái gì tình huống? Ngu hiểu vị tiến vào lúc sau. Nhiễm Trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không có gì tình huống. Ta đi vào nhìn một vòng. Liền có một ít thi thể. Thoạt nhìn rất quỷ dị. Nhưng là cũng chưa động. Sau đó ta cảm thấy có điểm thận đến hoảng liền ra tới. Ngu hiểu vị liếc liếc mắt một cái ngồi ở ghế phụ khâu Vũ hâm. Không có nói thật. Kỳ quái thi thể. Tính, ngươi bình an ra tới liền hảo, nơi này xác thật có chút quái quái, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, đúng rồi, ngươi xe làm sao bây giờ? Nhiễm Trạch thần nhìn thoáng qua sân, nơi này hắn tổng cảm thấy không có như vậy đơn giản. Đưa ta đến ta xe bên kia, ta chính mình lái xe trở về. Ân, kia hãy đi trước đi. Ngu hiểu vị xe là trải qua cải tạo, lần trước từ trên núi phiên xuống dưới lúc sau cũng chưa hư hao quá nghiêm trọng. Sau lại một lần nữa thu qua, vứt bỏ có chút đáng tiếc, hơn nữa hiện tại nhìn dáng vẻ không phải rất nguy hiểm, làm ngu hiểu vị chính mình lái xe cũng không có gì, dù sao có hắn ở phía trước mở đường. Đem ngu hiểu vị đưa đến xe trước, ngu hiểu vị xuống xe thượng chính mình xe, kia đi thôi. Nơi này ngu hiểu vị muốn lấy đồ vật đã bắt được, đến nỗi bệnh viện tâm thần những cái đó cổ quái tăng thi, ngu hiểu vị tạm thời cũng không năng lực quản. Cho nên hướng tới Nhiễm Trạch Thần nói một tiếng lúc sau, hai người liền lái xe hướng căn cứ đuổi. Bởi vì Nhiễm Trạch Thần ở phía trước mở đường, gặp được Tăng Thi nói, hoặc trực tiếp xe đâm qua đi, hoặc Nhiễm Trạch Thần một cái dị năng là có thể đả đảo một mảnh, cho nên một đường phi thường thuận lợi khai vào căn cứ. Lúc này, hai chi tiểu đội người đều đã giao nhiệm vụ, nhưng là đối với nhiệm vụ khen thưởng phân phối lại xuất hiện khác nhau. Nguyên bản đi theo ngu hiểu vị hòa thượng quân cùng nhau ra tới mấy người kia, đối với ngu hiểu vị hòa thượng quân đều là chịu phục, cho nên khen thưởng vẫn là chuẩn bị dựa theo phía trước ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần thương lượng tốt 46 mở ra phân. Nhưng là, sau lại ra tới những người đó cũng đuổi theo lại đây, nói ngu hiểu vị các nàng liền ra hai cái đại nhân, còn mang theo hai cái con chồng chức giống nhau hài tử liền tính đầu người, mà Trương Thịnh lúc này hẳn là còn tính bọn họ thiểu đội cũng không thể tính ngu hiểu vị các nàng đội người. Liên bọn họ như thế vài người còn tưởng lấy bốn như thế nhiều, cảm thấy không công bằng, cho nên lúc này đang ở la hết ở Mỹ mà lúc này, nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị mang theo khâu vũ hâm đã trở lại căn cứ. chương năm khen thưởng phân phối do ai tính. Ngu hiểu vị đình hảo xe, nhìn thoáng qua cũng không biết là thật sự còn bị điện không thể động, vẫn là trang không thể động khâu vũ hâm. Vậy ngươi trước đưa nàng hồi các ngươi trụ địa phương, ta đi trước nhiệm vụ tiếp lánh trô đi xem tình huống. Ngu hiểu vị mới không nghĩ đưa khâu vũ hầm, thung chi nàng vừa mới một người qua đi xem xét, thượng vân khẳng định cũng không yên tâm, cho nên nàng muốn sớm một chút xuất hiện mới được. Hảo, vậy ngươi hãy đi trước, ta lập tức liền đến. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, đã đến trong căn cứ, hắn cũng không cần quá lo lắng ngu hiểu vị. Ở nhiễm trạch thần xem ra... Ngu hiểu vị mặc dù công phu kém một ít, nhưng là người phản ứng phi thường mau, đối mặt người bình thường thời điểm sẽ không có hại, nhưng là đối mặt tang thi thời điểm, chính là lo lắng ngu hiểu vị không cẩn thận bị thương. Lúc này không có gì đặc biệt yêu cầu lo lắng, tự nhiên chính là ngu hiểu vị muốn hãy đi trước xem xét tình huống, hắn cũng sẽ không lôi kéo ngu hiểu vị cùng nhau hồi trô ở lại cùng đi. Cùng nhiễm trạch thần tách ra. Ngu hiểu vị liền bay thẳng đến nhiệm vụ tiếp lánh chố mặt sau cái kia giao nhiệm vụ địa phương đi qua đi, bọn họ vừa mới đi giải quyết sự tình tốc độ còn tính mau, mà tiếp lánh chố giao nhiệm vụ thời điểm giống nhau muốn xếp hàng, còn muốn xác nhận nhiệm vụ hoàn thành tình huống từ từ, cho nên sẽ không như vậy mau. Cho nên ngu hiểu vị không hồi chỗ ở, trực tiếp đi nhiệm vụ tiếp lánh chố đi tìm thượng vân bọn họ. Tiến vào lúc sau, đều không cần ngu hiểu vị tìm liếc mắt một cái liền thấy được đang ở trong đại sảnh có chút rằng có hai bên người, ngu hiểu vị nhìn đến tình hình không khỏi những mày, đối phương vừa thấy sắc mặt liền không tốt. Vân ca ca, ngu hiểu vị ra tiếng, đánh vỡ hai bên rằng co trường hợp, trực tiếp đi tới. Hiểu vị ngươi đã trở lại. Nhìn đến ngu hiểu vị bình an không có việc gì trở về, thượng vân thở phào nhẹ nhõm thanh âm cũng nu hòa rất nhiều. Vân ca ca, nhiệm vụ giao xong rồi sao? Ngu hiểu vị bay thẳng đến Thượng Vân hỏi. Giao xong rồi, chẳng qua hiện tại ra một chút tiểu chạm uống. Thượng Vân có chút ngượng ngùng trả lời, không nghĩ tới ngu hiểu vị đều đã trở lại, bên này sự tình còn không có giải quyết xong. Ngu hiểu vị, ngươi đã trở lại vừa lúc, ngươi không phải các ngươi đội đội trưởng sao? Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, các ngươi bằng cái gì như thế vài người liền lấy bốn thành khen thưởng. Nhìn đến ngu hiểu vị tới. Đám kia người càng là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ở bọn họ xem ra, ngu hiểu vị có thể làm cái này đội trưởng, chính là thượng vân, trương thịnh bọn họ mấy cái sủng, nếu không bằng ngu hiểu vị một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, bản thân lại không có gì năng lực, nàng bằng cái gì có thể đương đội trưởng. Cho nên nhìn đến ngu hiểu vị tới, mấy người kia ngược lại làm trầm trọng thêm hướng tới ngu hiểu vị chất vấn lên. Nga. Hỏi ta bằng cái gì lấy bốn thành khen thưởng? Ngu hiểu vị trên mặt mang theo mỉm cười, chính là ngự khí lại có chút châm chọc hương vị, kỳ thật chúng ta xác thật không nên lấy bốn thành. Hử! Thính ngươi thức thời. Đối phương thấy ngu hiểu vị như thế nói, cho rằng ngu hiểu vị sợ, rào rạc đắc ý hử một tiếng, sớm như thế thức thời không phải hảo, lãng phí chúng ta như thế nhiều thời gian cùng miệng lưỡi, vẫn là ngu cô nương tương đối minh lý lẽ, xem các ngươi như thế minh lý lẽ phần thượng. Cho các ngươi lại hảo hảo ngẫm lại hẳn là lấy nhiều ít. Đối phương cảm thấy, ngu hiểu vị nếu nói tâm thành, hắn lại áp một chút, đây chính là lại tranh thủ tới rồi không ít, lần này khen thưởng vốn dĩ liền phong phú, nhiều một phần nhi đó chính là. Đối phương đã bắt đầu ở trong lòng suy xét, bắt được khen thưởng lúc sau nên như thế nào ăn dùng. Ngu hiểu vị nghe xong đối phương nói cũng không giận, chỉ là nhìn về phía thượng vân, ân, vân ca ca, hắn nói có đạo lý. Chúng ta lần này như thế vất vả, còn thêm vào xử lý một con siêu cấp thật lớn biến dị tăng thi, như thế nào cũng muốn lấy sáu thành tài hành, bất quá đâu, xem ở nhiễm trạch thần mặt ngũi thượng, chúng ta liền một nửa đi. chương 579 tiểu đội nhân viên đi lưu. Nghe ngu hiểu vị nói, thượng vân cười cười, vừa mới ngu hiểu vị ngự khí biến đổi, hắn liền biết, nha đầu này khẳng định sẽ không như thế dễ nói chuyện. Quả nhiên, đừng nói giảm không thêm nhiều một ít đều tính không làm thất vọng đối phương. Cái gì? Một nửa. Ngươi có phải hay không điên rồi? Như vậy điểm nhi người còn tưởng một nửa. Đối phương còn tưởng rằng ngu hiểu vị thoái nhượng đâu, kết quả căn bản không phải, ngược lại còn ra tăng rồi. Hắn cảm thấy chính mình là bị ngu hiểu vị chơi, hướng tới ngu hiểu vị bất mãn ồn ào lên, hơn nữa kia tư thế tựa hồ liền phải đánh lên tới giống nhau. thiểu nha đầu, dám chơi ta? Ta xem ngươi là... a Ngươi nọ nói liền hướng tới ngu hiểu vị dơ lên nắm tay, sau đó hắn kêu một tiếng lúc sau, trên người không ngừng run rẩy sau đó nửa ngày mới hoãn lại đây, có chút ngốc lăng lăng nhìn về phía trước mắt sông tới người. Hiểu vị, không có việc gì sao? ngăn trở đối phương người tới, đúng là nhiễm trách thần, bất quá bởi vì vừa mới sốt ruột không không chế lực đạo, cho nên đem chuẩn bị chiều ngu hiểu vị ra tay đội viên điện có điểm vượng. Ngươi thân là chúng ta đội trưởng, cư nhiên đối người một nhà động thủ, hơn nữa rõ ràng chúng ta như thế nhiều đội viên ra nhiệm vụ, ngươi cư nhiên cùng bọn họ ước định khen thưởng 4-6 phần, chúng ta không phục. Một bên mặt khác đội viên, nhìn đến nhiễm trạch thần cư nhiên xúc tua điện vừa mới cái kia chuẩn bị đánh ngu hiểu vị người, một đám đều bắt đầu hướng tới nhiễm trạch thần hô. Sớm nhất đi theo nhiễm trạch thần kia nhóm người hiện tại dư lại không nhiều lắm. Hiện tại đội ngũ rất nhiều là ở nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị ở rừng rậm bên trong không ra tới kia một đoạn thời gian tổ kiến, cho nên rất nhiều người còn đối nhiễm trạch thần không có quá lớn trung thành độ, lúc này chỉ coi trọng trước mắt thích lợi, cho nên đều bất mãn lên. Mà nguyên bản liền đi theo nhiễm trạch thần những cái đó còn may mắn còn tồn tại đội viên, cũng chính là phía trước nghe nhiễm trạch thần nói, đi theo ngu hiểu vị ra tới kia một ít, cho nên lúc này bọn họ đều không có nói cái gì. Chỉ còn chờ Nhiễm Trạch Thần tới xử lý. Nhiễm Trạch Thần nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, lại nhìn thoáng qua bị hắn điện vượng nam nhân. Đầu tiên, ta điện vượng hắn là ta nhất thời không khống chế tốt dị năng lực lực độ. Điểm này ta nhận sai, nhưng là, thân là một người nam nhân, ra tay muốn đánh nữ hải tử chính là hắn không đúng. Nếu ta không phải các ngươi đội trưởng, ta đây liền chỉ là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi mà thôi. Đến nỗi các ngươi nói khen thưởng chia làm. Kỳ thật chính là bởi vì bọn họ nhân số thiếu mới chỉ lấy tới rồi bốn thành. Các ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ lần này lớn nhất chỗ khó là tiêu diệt kia chỉ to lớn biến dị tăng thi. Các ngươi ai cảm thấy chính mình có năng lực tiêu diệt kia chỉ to lớn tăng thi ra tới, chúng ta có thể lại đi khiêu chiến một chút khác to lớn tăng thi. Kỳ thật bọn họ mới hẳn là lấy sáu thành, nhưng là bởi vì nhân số đối lập cách xa, là ngu hiểu vị đội trưởng chủ động. Đưa ra lấy thiếu bộ phận. Các ngươi còn có cái gì bất mãn? nhiễm trạch thần bay thẳng đến chính mình đội viên giải thích, ở hắn xem ra, nếu không phải ngu hiểu vị, bọn họ nhiệm vụ lần này phỏng trừng liền thất bại. Phía trước thời điểm chiến đấu, chỉ dựa vào chính hắn là khống chế không được kia chỉ thật lớn tăng thi, hơn nữa không có thượng vân cùng tiểu bảo hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng như vậy thuận lợi công kích. Cuối cùng bọn họ vọt vào đi thời điểm, không phải bởi vì tiểu kỳ miểu cái kia đặc thu năng lực, Đầu tiên là cấp tăng thi một cái thủ thuật che mắt, bọn họ càng không thể thuận lợi thông qua tăng thi nhất tập trung địa phương, trước tiêu diệt bạc nhược địa phương lại đi công kích. Cho nên mặc kệ như thế nào tưởng, nhiệm vụ lần này kỳ thật đều là ngu hiểu vị bọn họ đội tới hoàn thành, liền tính ngu hiểu vị muốn bắt bảy thành, đều bất quá phân. Chỉ là, nhiễm trạch thần giải thích, ở những cái đó trong mắt đội viên chính là bao che, nhiễm trạch thần, ngươi không xứng làm đội trưởng, đem khen thưởng cho chúng ta. Chúng ta không làm. chương 580 đột nhiên sinh ra cái ý tưởng. Khen thưởng cuối cùng vẫn là dựa theo phía trước nói tốt 46 phần phân thành. Rốt cuộc đây là đã nói trước, liền tính nhiễm trạch thần những cái đó không phục đội viên lại như thế nào nháo cũng vô dụng. Ở ra nhiệm vụ phía trước cũng đã đính tốt, bọn họ rõ ràng có thể trước tiên nói ra, cho nên khen thưởng vẫn là dựa theo phía trước đính phân phối. Bất quá, nhiễm trạch thần bên kia bắt được nhiệm vụ khen thưởng lúc sau mỗi người phân một phần nhi, rất nhiều bắt được nhiệm vụ khen thưởng đội viên liền trực tiếp thoát đội, nói trở về thu thập một chút muốn trọng tổ. Nhiệm trạch thần bên kia hiện tại dư lại nhân số cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận vẫn là nguyên bản lúc ban đầu từ khu biệt thự bên kia cùng lại đây. Kỳ thật nguyên bản từ khu biệt thự cùng lại đây đội viên nhân số vẫn là rất nhiều, chính là lần trước nhiễm trạch thần gặp được nguy cơ lần đó, kia một lần nhiệm vụ thật là hy sinh quá nhiều đội viên. Nếu không phải ngu hiểu vị. Liên nhiễm trạch thần phòng trừng đều nguy hiểm, cũng liền dẫn tới hiện tại lao đội viên cơ hồ không dư lại nhiều ít. Phía trước thu những cái đó tân đội viên, đối với nhiễm trạch thần nhận thức còn không bằng đối Trương Thịnh nhận thức nhiều, mà Trương Thịnh tuy rằng năng lực cũng không tồi, rốt cuộc cũng chỉ là một cái lực lượng biến dị giả mà thôi. Cho nên này phê tân đội viên bên trong, đơn giản là hôm nay một sự kiện, liền quyết định rời khỏi. Nhiệm trạch thần cũng không nóng nảy, hắn về sau có lớn hơn nửa ý tưởng. Cho nên hắn yêu cầu đội viên cũng muốn tương đối đoàn kết, nếu không muốn chống đỡ khởi một mảnh tiểu thiên địa, không phải chỉ dựa vào hắn một người năng lực là có thể đủ hoàn thành. Hơn nữa, về hôm nay phân phối, nhiễm trạch thần cũng không cảm thấy chính mình làm nơi nào sai rồi, bọn họ đội vốn di chính là theo lẽ công bằng cùng ngu hiểu vị bọn họ hợp tác, tuy nói có một chút tư tâm ở bên trong, tưởng cùng ngu hiểu vị cùng nhau ra nhiệm vụ, chính là từ phân phối cùng với hai đội làm sự tình tới xem. Ngu hiểu vị một chút đều không có chiếm tiện nghi. Nếu hôm nay không có ngu hiểu vị, thượng vân, thậm chí tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai đứa nhỏ ở, bọn họ chỉ sợ muốn bắt lấy nhiệm vụ này, yêu cầu trả giá sinh mệnh đại giới nhất định so hiện tại cao nhiều. Đáng tiếc, có chút người chính là xem không rõ điểm này, ánh mắt chỉ đặt ở lập tức, bọn họ hôm nay rõ ràng đi theo cùng đi tác chiến, nhưng là rất ít có phát hiện ngu hiểu vị bọn họ đổi ngũ chân chính ý nghĩa giá trị. Bất quá, này đó tân đội viên bên trong cũng không thiếu có người thông minh, hôm nay chiến đấu kỳ thật cẩn thận tưởng một chút, tuy rằng sau lại những cái đó rất nhiều tăng thi lại đây thời điểm, bọn họ bên này đội ngũ sẽ trả giá càng nhiều một ít, nhưng chân chính quyết định hôm nay nhiệm vụ thành bại, vẫn là kia chỉ to lớn biến dị tăng thi. Nếu không phải ngu hiểu vị bọn họ đội ngũ phối hợp chính mình đem kia chỉ to lớn biến dị tăng thi trước thu thập, mặt sau nhiệm vụ đừng nói thuận lợi hoàn thành không được đầy đủ quân bị diệt chính là chuyện tốt. Cho nên một bộ phận phát hiện, ngu hiểu vị bọn họ đội ngũ tuy nói ít người, nhưng là mỗi người đều có bọn họ tồn tại giá trị ý nghĩa những người đó, đang xem mặt khác một bộ phận biểu hiện lúc sau, vẫn là lựa chọn giữ lại. Bất quá nhiễm trạch thần trong lòng cũng không để ý, mặt ngoài lại có chút ủy khuất nhìn về phía ngu hiểu vị. Hiểu vị, ngươi nhìn xem, ta đội viên đều bỏ ta mà đi, ta hiện tại trong đội thành viên thật sự là quá ít, Tân đưa tới đội viên cũng chưa cái gì phối hợp độ, về sau muốn làm yêu cầu cao độ nhiệm vụ cũng rất khó khăn. Nhìn nhiễm trạch thần vẻ mặt ủy khuất cùng chính mình tố khổ, ngu hiểu vị chỉ có thể nhún nhún vai, kia bằng không đâu. Ngươi muốn tổ kiến tiểu đội, khẳng định vẫn là muốn nhận người nha. Nghe thấy ngu hiểu vị ứng chính mình nói, nhiễm trạch thần hướng ngu hiểu vị bên người lại thấu thấu, sau đó tựa hồ là vừa mới nghĩ đến giống nhau, đúng rồi, hiểu vị, ta đột nhiên có cái ý tưởng chứ 581 nhất thỏa đáng thời cơ. Cái gì ý tưởng? Ngu hiểu vị không do nguyên do, thấy nhiệm trạch thần giống như có cái gì ý kiến hay, không khỏi theo chiều hắn hỏi. Ta vừa mới cũng là đột nhiên có như thế một cái ý tưởng, ngươi xem, các ngươi đội người liền như thế mấy cái, mà ta hiện tại cũng chỉ dư lại trước kia những cái đó lao đội viên, mọi người đều lẫn nhau tương đối quen thuộc, nếu không chúng ta hai đội sát nhập đi. Nói thật, chuyện này ở nhiễm trạch thần trong lòng đã suy nghĩ thật lâu trước kia hắn liền hy vọng có thể cùng ngu hiểu vị ở cùng chi tiểu đội về sau chiếu cô nàng cũng càng thêm danh chính ngôn thuận nhưng là chính mình trước kia bên người đội viên xác thật quá nhiều lần này trở về lúc sau tân đội viên càng là ngư long hỗn tạm cho nên nhiễm trạch thần phía trước vẫn luôn không có nói quá không có nói không đại biểu không có nghĩ tới tưởng xác nhập một chuyện nhiễm trạch thần suy nghĩ thật lâu chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội, lần này xác thật là một cái cơ hội. Trải qua chuyện này, trước kia vẫn luôn đi theo nhiễm trạch thần lao đội viên, đối với nhiễm trạch thần quyết định đều là phi thường tín phục, mà lựa chọn lưu lại tân đội viên tắc đều là tương đối thật tinh mắt. như vậy đội viên lưu lại, đối với nhiễm trạch thần muốn đem ngu hiểu vị bọn họ đội xác nhập lại đây là có chỗ lợi. Thông minh đều có thể đủ nhìn ra về sau tiến cảnh, mà trung tâm, Hắn về sau cũng tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng, cho nên nhiễm trạch thần đem chính mình áp ủ đã lâu nói hướng tới ngu hiểu vị nói ra. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói lúc sau, ngu hiểu vị đầu tiên là sửng sốt, theo sau trịnh trọng tự hỏi lên. Nàng thật đúng là không suy xét quá điểm này, nhưng là nhiễm trạch thần nói ra lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện, cái này đề nghị tựa hồ không tồi, chính yếu chính là, hiện tại cái này thời cơ không tồi, nếu sát nhập cũng sẽ không làm thượng vân bọn họ chịu vì khuất, hơn nữa nhị sư phụ trương thịnh vốn dĩ liền ở bên kia ngây người một thời gian, đối với bên kia cũng rất quen thuộc. Đến nỗi tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu, bên này bởi vì đội viên tương đối nhiều, mỗi lần ra nhiệm vụ cũng sẽ có một bộ phận lưu thủ, như vậy tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu liền sẽ không tổng không ai chiếu cố. Bất quá, hiện tại ngu hiểu vị duy nhất lo lắng chính là Tắc Minh, Tắc Minh tính cách không phải đặc biệt thích cùng người kết giao. Nếu xác nhập lại đây lúc sau, tắc minh khả năng sẽ không quá thói quen. Chuyện này ta lại suy xét một chút, cũng muốn theo chân bọn họ thương lượng một chút. Ngu hiểu vị không có lập tức đồng ý, cũng không có lập tức cự tuyệt. Xác nhập nói, chuyện này đối nàng tới nói cũng đồng dạng có lợi có tệ. Biết nàng hiện tại đại bộ phận tình huống, trên thế giới này cũng chỉ có nhiễm trạch thần, cùng nhiễm trạch thần cùng cái tiểu đội lúc sau. Rất nhiều chuyện có hắn hỗ trợ sẽ cho so nàng chính mình đơn đã độc đấu muốn càng thêm thuận lợi. Nhưng đồng dạng, sát nhập tiểu đội lúc sau, nàng gặp phải cũng sẽ là trên người nàng bí mật càng khó thủ. Tất yếu thời điểm yêu cầu bại lộ một bộ phận, bất quá điểm này tới nói, ngu hiểu vị vẫn luôn không tính toán vĩnh viên đều làm bộ cái gì đều sẽ không người thường. Rốt cuộc chờ nàng có thể có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, liền tính bại lộ ra tới cũng chỉ sẽ biểu hiện ra nàng cường đại phía trước vẫn luôn giấu giếm là không nghĩ tìm phiền thoái, hiện tại nàng còn không thể lấy lực lượng tuyệt đối đối kháng. Như vậy một khi bại lộ ra tới tình huống của nàng, gặp phải khả năng chính là bị lợi dụng, lại bị lợi dụng, bị lợi dụng đến chết cục diện. Đời trước chính là bởi vì chính mình có một cái không gian, lại không có cái gì khác tự bảo vệ mình năng lực, cho nên mới sẽ bị nàng nơi tiểu đội còn có cái kia cha nam cha dương, cùng nhau áp bức nàng sở hữu giá trị lợi dụng. Nay một đời mặc kệ như thế nào, ngu hiểu vị đều sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cho nên mới vẫn luôn biểu hiện thành người thường, cũng cũng chỉ có thượng vân bọn họ mấy cái biết nàng kỳ thật còn có một cái không gian. Người trở về hòa thượng ca bọn họ cũng thương lượng một chút, khác không cần lo lắng, có ta đâu. chương 582 cẩn thận chặt chẽ vì sao? Ngu hiểu vị vốn dĩ ở suy xét chính mình cùng trong đội vài người, nếu xác nhập lúc sau sẽ xuất hiện cái gì tình huống thời điểm. Nhiễm Trạch thần lần thứ hai mở miệng, một bàn tay chụp ở nàng trên vai. Ngừng đầu, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nhiễm Trạch thần, cái loại này kiên định làm nàng tin tưởng hắn ánh mắt, ngu hiểu vị đột nhiên cảm thấy chính mình giống như suy nghĩ nhiều quá. Đời trước là bởi vì cha nam cha Dương phản bội, chuyện của nàng bị cha Dương bán cái đế rớt, cho nên nàng trạng huống mới có thể như vậy thảm. Chính là, nay một đời sớm đã bất đồng, bên người biết nàng sự tình người này, có thể làm chính mình kiên định tín nhiệm, hơn nữa cũng sẽ ở một bên ra tay hỗ trợ, tựa như vừa mới như vậy, còn sẽ bảo vệ chính mình. Chính mình bên người cũng không hề là không có một bóng người, nàng có một cái đáng giá tín nhiệm nhiễm trách thần, một cái thân ca ca giống nhau thượng vân, một cái như cha nhị sư phụ trương thịnh, hai cái đối nàng tuyệt đối tín nhiệm tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu. Ngay cả tác Minh, mặc dù tác Minh nói phi thường thiếu, nhưng là tác Minh phi thường tin tưởng nàng. Từ lần trước nàng nói tinh hoạch hữu dụng lúc sau, tác minh làm ra nhiều ít tinh hoạch nàng đều trước nay không tính quá, dù sao rất nhiều, đều tín nhiệm giao cho nàng. Còn có đời trước đối nàng đặc biệt tốt cung hữu tình một nhà, lúc này bọn họ cũng đều quá thượng an ổn nhật tử, nàng kỳ thật đã thực hiện đời trước rất nhiều không có đạt tới. Đã có như thế nhiều có thể làm nàng đáng giá trả giá, cũng đồng thời sẽ lẫn nhau chi gian sinh ra càng khắc sâu tín nhiệm người, nàng có cái gì không thể buông ra tới dùng càng mau tốc độ tới tăng lên đâu. Ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện, kỳ thật cho tới nay là nàng ý nghĩ của chính mình cực hạn chính mình, bởi vì đời trước trải qua quá khổ, này một đời rất nhiều chuyện làm nàng cảm thấy thực không chấn thật Nhưng là hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là đối đời trước chết vẫn luôn canh cánh trong lòng, bởi vì kia thực cốt đau thật sự là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, thế cho nên nàng quá mức thật cẩn thận. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngu hiểu vị nét mặt biểu lộ một tia cười nàng thật sự như nhiễm trạch thần nói như vậy, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ thông suốt ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần gật gật đầu, ơn, ta biết, ta không thành vấn đề, vân ca ca cũng không có gì vấn đề, nhị sư phụ vốn dĩ phía trước liền ở các ngươi đội càng là không thành vấn đề, hiện tại ta chính là tưởng trở về thuyết phục một chút tác minh ca, hắn cũng là chúng ta đội viên, gần nhất lại bị thương ở nhà nhưng là chúng ta không thể lướt qua hắn trực tiếp quyết định nghe được ngu hiểu vị nói nhiễm trạch thần trong lòng đều mau vui vẻ đã chết nói cách khác nhà hắn hiểu vị đáp ứng rồi chẳng qua bởi vì lo lắng tắc minh bất quá tắc minh bên kia xác thật là cái vấn đề bởi vì tắc minh thật sự là không giống như là thích cùng người khác giao tiếp nếu không trong chốc lát ta cùng ngươi cùng nhau trở về tắc minh bên kia ta cũng có thể cùng hắn tâm sự Nam nhân chi rằng có đôi khi nói như vậy chính thức đề tài, ngược lại so ngươi đi nói phải có hiệu, dù sao đi ta bên kia, ta cũng sẽ không quản khống cái gì, hắn sẽ có đồng dạng tự do. Ân cũng đúng, bất quá ngươi chế chút nhi lại đây, ta trước cùng tắc Minh ca nói một tiếng, nếu hắn trực tiếp đồng ý càng tốt. Ngu hiểu vị do dự một chút trả lời. Vậy như thế nói định rồi, hiện tại chúng ta dọn khen thưởng trở về, ta cũng muốn cùng lưu lại các đội viên nói một tiếng chuyện này. Vạn chút thời điểm ta đi các ngươi bên kia. Nói xong, nhiễm trạch thần chỉ huy chính mình đội viên khuôn vác đồ vật, mà ngu hiểu vị bên này, thượng vân đi thuê một chiếc xe đẩy, đem khen thưởng tượng trưng tính dọn một bộ phận đi lên, mà ngu hiểu vị tác trộm thu một bộ phận tiến không gian, sau đó liền đẩy không quá nhiều đồ vật hướng chỗ ở đi. chương 583 không thích cũng cần biến hóa. Trở về chỗ ở, ngu hiểu vị trực tiếp đem đồ vật đều thu vào không gian. Sau đó thượng vân đi còn thuê xe, tiểu kỳ miểu cùng tiểu bảo cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Hai tiểu hài tử hôm nay chạy ban ngày cũng không ngủ chưa ngủ, đã sớm mệt mỏi. An bài hai cái tiểu nhân, ngu hiểu vị liền đi phòng bếp xem đang ở sửa sang lại các loại đồ ăn tắc minh. Vất vả tắc minh ca, hôm nay là người đem đồ ăn đều chọn một lần, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Đồ ăn ngươi tuyển hảo không? Ngu hiểu vị tiến vào lúc sau. Nhìn đến Tắc Minh đem đồ ăn bài thực chỉnh tề, còn có một bộ phận đã đều rửa sạch sẽ. Đều được, đồ ăn có này đó. Nhìn đến ngu hiểu vị tiến bào, Tắc Minh tuy rằng lời nói đồng dạng là như vậy thiếu, nhưng là rõ ràng ngựa khí là sung sướng. Có hoài sơn, chúng ta phía trước còn có một ít sương sườn, hôm nay là một cái hoài sơn lá sen tiểu bài. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua đồ ăn, trong miệng nhắc mãi, Tắc Minh ca có cái gì muốn ăn sao? Ta đều có thể. Tắc Minh nói xong, ở trong lòng bồi thêm một câu, ngươi làm cái gì ta đều thích ăn. Bất quá hắn thật sự là không dũng khí đem những lời này nói thẳng ra tới. Ra đây liền nhìn làm lạc, ngu hiểu vị cũng không làm ra vẻ, Tắc Minh nói đều có thể, nàng liền lại đại khái nhìn một chút đồ ăn. Bên trong có một cái ngu hiểu vị phi thường không thích mướp gương, nhưng là mướp gương có thể lung lay, nhưng thật ra đối Tắc Minh thường thế có trợ giúp, Tắc Minh cà, ngươi ăn mướp gương sao. Nhìn thoáng qua mướp hương, Tác Minh gật gật đầu, hắn còn rất thích ăn mướp hương, bất quá này mướp hương phía trước liền có, cũng không gặp ngu hiểu vị đâu quá, lo lắng hư rớt, hôm nay Tác Minh liền đem nó thu thập ra tới. "Kia hảo, kia cho ngươi làm cái mướp hương đi. Cái này lung lay, đối với ngươi thương thế cũng có trợ giúp." Tuy nói không ăn, bất quá ngu hiểu vị cũng là sẽ làm. Lúc này thấy Tác Minh gật đầu, ngu hiểu vị đem mướp hương cầm lại đây. Nói thật Mướp hương loại này đồ ăn, ngu hiểu vị liền lấy ở trên tay đều cảm thấy không thể ăn, tuy nói tắc minh nói thích ăn, ngu hiểu vị vẫn là quyết định không thể chỉ một liền làm mướp hương xảo trứng như thế qua loa cho xong. Lại nhìn thoáng qua, có một cái túi, bên trong lớn lớn bé bé đôi không ít khoai sọ, này đó khoai sọ cũng rất nhiều, ngu hiểu vị quyết định lại làm khoai sọ. Đều quyết định hảo, ngu hiểu vị làm tắc minh hỗ trợ cấp khoai sọ đi ra. Sở dĩ không kêu Thượng Vân là bởi vì, ngu hiểu vị còn có chuyện cùng Tắc Minh nói. Vừa mới trở về trên đường, ngu hiểu vị liền đem nhiễm trạch thần đề nghị hai đội xác nhập sự tình cùng Thượng Vân nói qua. Thượng Vân nhưng thật ra không ý kiến, hắn kỳ thật phía trước cũng từng nghĩ tới, nhưng là lúc trước ngu hiểu vị đột nhiên mất tích, nhiễm trạch thần cũng không thấy, cho nên Thượng Vân liền cái gì cũng chưa nói. Ở Thượng Vân xem ra, ngu hiểu vị tuy rằng có khả năng, nhưng là quá vất vả nếu là cùng nhiễm trạch thần bọn họ đội ngũ xác nhập lúc sau rất nhiều vụn vặt sự tình liền căn bản không cần ngu hiểu vị tới làm bọn họ hiện tại đội ngũ chỉ có vài người nhưng là sự tình cũng hoàn toàn không so một cái đại đội ngũ thiếu ngu hiểu vị đối rất nhiều chuyện thượng phán đoán lại dị thường chuẩn xác tuy rằng thượng vân đến bây giờ cũng không rõ ngu hiểu vị rốt cuộc như thế nào biết như thế nhiều tin tức chính là ngu hiểu vị ở hắn tới xem chính là hắn muội muội chính mình muội muội chính mình tổng bảo vệ Cho nên mặc kệ ngu hiểu vị là như thế nào biết đến, Thượng Vân đều sẽ không hỏi nhiều, hắn chỉ cần biết rằng ngu hiểu vị có thể hảo hảo tồn tại thì tốt rồi. Cho nên, đối với ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói muốn xác nhập sự tình, ở Thượng Vân xem ra là chuyện tốt, như thế nào khả năng phản đối. Nếu Thượng Vân đồng ý, kia muốn hỏi cũng chỉ dư lại tắc minh, lúc này Thượng Vân tuy rằng đi ra ngoài còn xe còn không có trở về. Bất quá ngu hiểu vị vẫn là quyết định hỏi trước hỏi tắc minh y tứ. chương năm 84 hữu hảo vui sướng giao lưu. Tắc minh ca, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ngu hiểu vị nhìn tắc minh nghiêm túc lộng khoai sọ ra, trên tay nàng cũng không nhàn rỗi ở rửa sạch hoài sơn, này hai dạng đều là yêu cầu rửa sạch sẽ lúc sau đem ra xóa. ân Tắc minh trên tay không đỉnh, chỉ là ngẩng đầu, hơi mang nghi hoặc nhìn về phía ngu hiểu vị. minh ca Chúng ta hôm nay đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về thời điểm, nhiễm trạch thần có một cái đề nghị, ta cũng cảm thấy đề nghị có thể suy xét. Ngu hiểu vị thấy Tắc Minh như vậy xem chính mình, nói thẳng nói, chúng ta tưởng xác nhập thành một chi tiểu đội. Tắc Minh ngừng tay tức khoai sọ ra động tác, theo bản năng muốn đi sờ đầu, tựa hồ là tưởng tự hỏi, bị ngu hiểu vị chạy nhanh ngăn lại, chớ có sờ, khoai sọ thực dễ dàng khiến cho dị ứng. Vừa mới bắt đầu tức thời điểm. Ngu hiểu vị làm tắc minh đeo dùng một lần bao tay, bất quá lúc này hiển nhiên hắn quên mất. Còn có thể chính mình đi ra ngoài sao? Phát hiện ngu hiểu vị giữ chặt chính mình, tắc minh dừng một chút, theo sau hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đương nhiên có thể. Lại không phải đi ngồi tù, thung chi chúng ta xác nhập cũng chỉ là cùng nhau ra nhiệm vụ, ngày thường chúng ta vẫn là có thể ở bên này. Ngu hiểu vị thấy tắc minh chỉ hỏi này một câu, cười trả lời. Nga. Tắc Minh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, liền tiếp tục túi đầu tức khoai sọ. Nay liên không có việc gì. Ngu hiểu vị chớp chớp mắt, nguyên bản còn cảm thấy, Tắc Minh không thích cùng người giao tiếp, khả năng muốn cùng hắn hảo hảo nói một phen, không nghĩ tới hắn liền hỏi này một câu liền tính xong rồi. Kia Tắc Minh ca, người là đồng ý. Ngu hiểu vị vẫn là Minh sát truy vấn một câu. Tắc Minh trực tiếp gật gật đầu lên tiếng, ơn sau đó vẫn là cúi đầu tức trong tay hắn khoai sọ. kia trong chốc lát ta đã có thể cùng vân ca ca nói, bất quá gần nhất ngươi vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, đem thương hoàn toàn dưỡng hảo, làm vân ca ca xác định ngươi không có việc gì lúc sau mới có thể đi ra ngoài. Về điểm này, ngu hiểu vị chính là không hề có thoái nhượng đường sống, trước kia cũng không phải không gặp được quá loại tình huống này. Có tốc độ dị năng giả, bởi vì trong độ yêu cầu, thương không dưỡng hảo liền đi ra ngoài. Kết quả bởi vì hắn bản thân là tốc độ hình, nhanh chóng di động sở yêu cầu chân lực so bình thường gấp bội gánh nặng, cho nên lập tức thương thế tái phát, kết quả đã bị phía sau tang thi đuổi theo. Mặc dù tác minh tốc độ không tầm thường tốc độ dị năng giả có thể so, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngu hiểu vị liền càng sẽ không làm hắn đi ra ngoài, bởi vì tốc độ càng nhanh, gánh nặng cũng liền càng cường, không có dưỡng tốt lời nói hậu quả rất nghiêm trọng. Ta biết. Tắc Minh kỳ thật rất muốn nói, ở trong phòng thật sự thực buồn, có thể hay không tìm điểm cái gì sự tình cho hắn làm, nhưng là trời sinh lời nói hiếu, nói xong câu này lúc sau liền không biết như thế nào biểu đạn. Bất quá, Tắc Minh ca chính ngươi ở nhà cũng rất nhàm chán, như vậy đi. Ta gần nhất nhiều làm mấy cái tinh hoạch thạch trái cây cho ngươi, ngươi ở nhà hảo hảo luyện tập ngươi biến dị năng lực đi. Hảo hảo hấp thu tinh hoạch, đừng lãng phí. Không chờ Tắc Minh biểu đạn. Ngu hiểu vị nhưng thật ra nghĩ tới điểm này, nếu tắc minh không thể đi ra ngoài, kia không bằng làm hắn ở nhà tăng lên, hơn nữa dị năng giả cùng biến dị giả tăng lên, đối thể chất chữa trị cũng có bổ ích. tắc minh có thể lại tăng lên nói, bọn họ về sau ra nhiệm vụ trợ lực cũng lớn hơn nữa. Hảo. Tắc minh trong lòng là vui sướng, hắn tưởng nói cho ngu hiểu vị hắn sẽ hảo hảo hấp thu, về sau tìm càng nhiều tinh hoạch cho nàng dùng, bất quá nghẹn nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ nói ra một chữ hảo. Vậy như thế nói định rồi, trong chốc lát ta liền cho ngươi làm hai đánh tinh hạch thạch trái cây, ngươi đều thích cái gì khẩu vị. chương năm xây dựng Mỹ thực tiến hành trung, ở ngu hiểu vị cùng Tắc Minh vui sướng cầu thông lúc sau, Tắc Minh bên kia đã xử lý tốt khoai sọ đặt ở một bên, sau đó đã bị ngu hiểu vị đuổi ra phòng bếp, làm hắn đi nghỉ ngơi. Kỳ thật Tắc Minh vẫn là rất thích ở phòng bếp giúp ngu hiểu vị vội. Phía trước bởi vì thượng vân kỹ thuật sắc giao hảo, cho nên đều là thượng vân ở phòng bếp hỗ trợ, hôm nay hẳn là muốn nói cái gì, hơn nữa thượng vân đi còn xe không ở, cho nên mới làm chính mình hỗ trợ. Bất quá tác minh cũng biết, chính mình ở phòng bếp lời nói cũng nói không nên lời, phòng trừng ngu hiểu vị cũng rất nhằm chán, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị làm chính mình ra tới nghỉ ngơi, mặc dù hắn tưởng nói, hắn không mệt, hơn nữa hắn rất thích hỗ trợ, đáng tiếc hắn cái gì đều nói không nên lời. Ngu hiểu vị làm hắn ra tới nghỉ ngơi, tắc minh liền dầu di gật đầu, sau đó liền đi ra. Nay đó tắc minh nội tâm hoạt động, ngu hiểu vị là không biết, nàng suy xét chính là tắc minh bởi vì là chân thương, ở phòng bếp chạm thời gian dài không tốt, cho nên mới làm hắn trở về nghỉ ngơi, bằng không thêm một cái giúp việc bếp núc cũng cũng không có gì không tốt. Chỉ là, tắc minh thật sự là lời nói quá ít, cũng không phải không nghĩ nói. Mà là bởi vì mặt thế phía trước cũng đã thói quen trầm mặt, cho nên không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu không, trực tiếp nói ra muốn ở phòng bếp hỗ trợ, ngu hiểu vị cũng sẽ không cự tuyệt, ít nhất có thể giúp hắn dọn cái ghế lại đây ngồi hỗ trợ chọn đồ ăn cái gì. Chờ tắc minh sau khi ra ngoài, ngu hiểu vị đem phía trước tắc minh xử lý quá khoai sỏ lấy lại đây, đem một bộ phận cắt thành điều phóng tới trong nồi đi chưng, chưng thượng khoai sọ lúc sau bắt đầu xử lý thịt ba chỉ. Đem thịt ba chỉ rửa sạch sạch sẽ cắt thành lớn nhỏ đều đều nơi, nước lạnh đem thịt ba chỉ hạ nổi, đem phía trước làm tắc minh hỗ trợ cắt xong rồi hành gừng, lại gia nhập hoa tiêu cùng bắt rác. Bên này lửa lớn nấu cắt thành khối thịt ba chỉ, phiết xuất huyết mạt lại đem thịt vớt ra tới nước đọng, ngu hiểu vị tiếp theo đem bắt rác cùng hoa tiêu dùng nước sôi ngâm 10 phút, sau đó đem bắt rác cùng hoa tiêu vớt đi ra ngoài, chỉ chừa một chén nước, dư lại không có chưng khoai sọ cắt thành khối. Sau đó khởi chảo dầu, đem phía trước để ráo hơi nước thịt ba chỉ dùng lửa lớn phiên xào, lại thêm đi vào đường trắng, nước tương xào xác, cuối cùng để vào vỏ quế, hương diệp này đó phụ liệu. Đem phía trước giữ lưu kia chén bắt rác, hoa tiêu thủy đảo tiến trong nồi, lại đem khoai sọ bỏ vào đi cùng nhau hầm. Bên này đem khoai sọ cùng thịt cùng nhau hầm thượng, bên kia hoài sơn phía trước ngu hiểu vị cũng đã đi ra cắt thành trường điều. Lúc này hướng rửa sạch sẽ băm khai xương sườn ra nhập tương hột, đường trắng, rượu gạo, yên tĩnh, tiêu xay cùng tương ngọt, dùng để đem xương sườn nước lên. Xương sườn im thượng, ngu hiểu vị lại đi tẩy lá sen, đem làm lá sen bỏ vào nước gấm năng mềm rửa sạch sẽ. Sau đó cắt khai bình phô ở trong nồi hấp. Xương sườn dùng phía trước gia vị ướp 10 phút tả hữu ngon miệng, lại đều đều bọc lên trương thịt phấn cùng khương tỏi mặn. Gói kỹ lượng lúc sau bày biện ở phía trước phô tốt lá sen thượng. Đem xử lý quá hoài sơn cũng bỏ vào đi, dùng lá sen đem ướp tốt xương sườn cùng hoài sơn cùng nhau cuốn lên tới, sau đó chưng một giờ tả hữu. Lưỡng đạo đồ ăn đều trưng thượng, ngu hiểu vị lại bắt đầu lộng mướp hương Tuy nói không thích ăn mướp hương chính là ngu hiểu vị vẫn là nghiêm túc đem mướp hương đi ra, cắt thành lăn đau khối. Ở trong nồi nấu nước, sau đó đem cắt xong rồi mướp hương đảo đi vào chắc một chút thủy, ra nồi lúc sau dùng nước lạnh kích một chút có thể bảo trì mướp hương tương đối xanh biết ngăn sắc đem trứng gà trước xào thụ thịnh ra tới sau đó một lần nữa cô lên dùng hành gừng bạo hương lại đem mướp hương đảo đi vào cuối cùng đem phía trước xào tốt trứng gà đảo đi vào cùng nhau phiên xào món này rất đơn giản chủ yếu nắm giữ hảo hòa hậu đừng làm mướp hương ra quá nhiều thủy cũng sẽ không xào quá làm ảnh hưởng vị là được nhanh chóng làm xong mướp hương xào trứng ngu hiểu vị ánh mắt dừng lại ở dư lại mướp hương thượng chứ 586 không làm thất vọng chính mình làm được. Bởi vì không thích, ngu hiểu vị rất ít làm mướp hương, đặc biệt lần này cần làm này nói bạo tương phô mai mướp hương cuốn ngu hiểu vị trước kia thật đúng là chưa làm qua. Bất quá đại khái cách làm nàng là biết đến, chính là nguyên bản liền không thích mướp hương nàng, cho nên cũng không dám khẳng định món này hương vị sẽ biến thành cái dạng gì. Bất quá nói lên nấu ăn, ngu hiểu vị còn là phi thường nghiêm túc, sẽ không có một chút qua loa. Trước cùng mặt làm ra, bởi vì vị cùng loại trả giò chiên ngoại ra, ngu hiểu vị dứt khoát liền rửa theo trả giò chiên ngoại ra tới làm. Đem phía trước bào rớt ngoại ra mướp hương cắt thành điều, cùng đồng dạng cắt thành điều trứng gà đậu hũ cùng với điều trạng yên huân vị phô mai cùng nhau bao tiến trả giò chiên ra, dính thủy đem khẩu phong hảo. Trong nồi thiêu du, đem bao tốt mướp hương cuốn bỏ vào đi tạc đến ra trở nên kim hoàng, sau đó ở mặt trên sái một tầng muối tiêu gia vị. Tuy nói không thích ăn mướm hương, nhưng là chính mình làm ăn, tổng phải đối đến khởi người khác, ngu hiểu vị gấp một khối phóng tới trong miệng cắn một ngụm. Tuy nói là không thích mướm hương, nhưng là bởi vì phối hợp tiên huân khẩu vị phô mai cùng hương hoặc trứng gà đậu hủ, mướm hương cái loại này nhàn nhạt hương vị bị che khuất, chỉ để lại một chút thoải mái thanh tân ngọt thanh, cùng với mềm mại vị. Bởi vì là cùng trứng gà đậu hủ xứng ở bên nhau, mềm mại vị đúng mức, hơn nữa một ngụm đi xuống bảo tương phô mai. Nhưng thật ra làm ngu hiểu vị thiếu đối mướp hương nghị Ăn một cái, ngu hiểu vị gật gật đầu, làm như vậy, tựa hồ mướp hương cũng không như vậy khó ăn. Về sau nếu cần thiết muốn ăn mướp hương thời điểm, nàng nhưng thật ra có thể lựa chọn như vậy ăn. Làm xong bạo tương phô mai mướp hương cuốn đồng thời, khoai sọ thiêu thịt cùng hoài sơn lá sen tiểu bài cũng chưng không sai biệt lắm. Ngu hiểu vị đem hòa đóng, liền nồi đem hai cái đoan xuống dưới phóng tới một bên. Sau đó trong tay bắt đầu đem phía trước trứng tốt khoai sọ đều bắt được ăn chín thức đi lên. Kế tiếp còn có được 2 đồ ăn một canh phải làm, canh tương đối dễ dàng, mặt khác hai cái phải làm đồ ăn, lúc trước chuẩn bị công tắc cũng đều làm không sai biệt lắm, chẳng qua trong đó một đạo trước hết cần làm ăn trước, cho nên ngu hiểu vị phong tới cuối cùng. Trước đem muối đường trắng, hồ tiêu, ngũ vị hương phấn, thêm dầu thực vật điều, sau đó ngã vào thủy điều khỏi. Đem gia vị cùng khoai sọ cùng nhau trưng, sau đó mặt khác giống nhau gia vị tác dùng để điều bột nếp. Trưng hảo ngon miệng khoai sọ cùng điều thành hồ bột nếp quay ở bên nhau, không cần hoàn toàn đem khoai sọ áp thành bùn, sau đó đem điều tốt khoai sọ cháo bột cùng nhau thượng nổi trưng. Toàn bộ trưng hảo ra nổi, ngu hiểu vị đem trưng thành một tầng khoai sọ bánh cắt thành hình chữ nhật khối, sau đó nhập chảo dầu hai mặt trên thành kim hoàng sắc, liền có thể thịnh bản. Nồi thượng đã ở chưng thời điểm liền tiêu thủy, ngu hiểu vị đem thịt cắt thành ti, đem thịt ti bỏ vào trong chén, thêm muối cùng tinh bột. Trong nồi phóng một chút ru, dùng hành mạt bạo nồi, sau đó thêm thủy cùng cải bẹ, chờ sôi lúc sau đem ra vị thịt ti bỏ vào đi, cuối cùng thả một phen nhiệm vụ lần này bắt được một phen cải thịa, rửa sạch sẽ cắt thành đoạn thêm đi vào. Cuối cùng ngu hiểu vị lại bỏ thêm một chút muối cùng tiêu say, bởi vì cải bẹ bản thân chính là hàm cho nên chỉ thả một chút muối, một đạo cải bẹ thịt ti canh cũng làm hảo. Không tồi không tồi, đại công cáo thành. Ngu hiểu vị nhìn này năm đồ ăn một canh nói, còn có cuối cùng một đạo, bất qua cái kia không nóng nảy, ngu hiểu vị nghĩ liền hướng ra ngoài tiếp đón, chuẩn bị ăn cơm. Cũng liền ở ngu hiểu vị kêu xong lúc sau, tiến vào người lại là nhiễm trách thần, làm cái gì ăn ngon. Ta có thể cọ cơm sao? gì nhiễm Trạch thần, ngươi cái gì thời điểm tới? Ngu hiểu vị có chút kỳ quái, vừa mới nàng cũng không có nghe thấy cửa phòng mở nha chương 587 chọn hạt mẹ đại điểm sự. Mới vừa tiến vào, liền ngươi kêu chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Nhiễm trạch thần cũng là tới xảo. Hán trở về giàn xếp hảo lúc sau liền tới đây, kỳ thật trong đội vẫn là có mấy cái không hy vọng sát nhập, trong đó liền có khâu vũ hâm. Vốn dĩ gần nhất nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị đi liền đủ gần, hiện tại cư nhiên còn muốn xác nhập thành một đội khâu vũ hâm trong lòng một vạn cái không ớn. Bất quá nàng vừa mới hoán lại đây, hơn nữa nàng trước mắt còn tưởng tiếp tục ở nhiễm trạch thần trước mặt giả hiền lương thúc đức, cho nên nàng chỉ là huyền chuyển tỏ vẻ hai đội xác nhập một ít tệ đoan, làm nhiễm trạch thần lại hào hào suy xét một chút. Chỉ là khâu vũ hâm rốt cuộc vẫn là đánh giá cao chính mình ở nhiễm trạch thần trong lòng vị trí, nhiễm trạch thần vẫn là bình số ít phục tùng đa số nguyên tắc, thấy trong đội đại bộ phận đội viên đều đồng ý vẫn là quyết định xác nhập giải quyết xong trong đội sự tình lúc sau nhiễm trạch thần liền trực tiếp tới ngu hiểu vị bọn họ bên này kết quả vừa vào cửa liền nghe thấy ngu hiểu vị kêu ăn cơm đuổi đính xảo vậy ngươi bưng thức ăn đi ngu hiểu vị trực tiếp đem mầm nhét vào nhiễm trạch thần trong tay hảo nhiễm trạch thần không có bởi vì chính mình trở thành đưa đồ ăn chạy đường cảm thấy có cái gì biến yếu ngược lại vui tươi hớn hở bưng đồ ăn đi ra ngoài ở hắn xem ra Ngu hiểu vị đây là không đem hắn đương người ngoài mới như vậy sai xử hắn, hơn nữa hắn cũng rất thích loại cảm giác này. Đem đồ ăn mang sang đi, lúc này cũng nghe thấy ngu hiểu vị nói chuyện lại đây thượng vân, giúp đỡ đem mặt sau đồ ăn cũng mang sang tới. Tiêu tiểu bảo cùng Minh mang ra tới ăn cơm đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, hai tiểu hài tử hiển nhiên còn chưa ngủ tỉnh. Ra đi kêu, các ngươi ăn trước. Thượng vân đứng dậy hướng tới tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu cái kia phòng đi qua đi. Tắc Minh ca, người cùng nhiễm trạch thần ăn trước, ta còn có một đạo phải làm, cái kia muốn ăn nhiệt, cho nên ta còn không có làm. Ngu hiểu vị vừa nói vừa hướng phòng bếp đi. Ta đi hỗ trợ. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị lại tiến phòng bếp, vội vàng theo đi vào. Tắc Minh nhìn ngu hiểu vị bóng dáng, lại nhìn đến nhiễm trạch thần như thế thuận lý thành trương theo vào đi, chỉ có yên lặng ngồi xuống. Hắn liền không có biện pháp giống nhiễm trạch thần như vậy nói thẳng hắn cũng theo vào đi nói. Người đi ăn người, theo vào tới làm cái gì? liền một đạo đồ ăn. Nhìn đến nhiễm trạch thần theo vào phòng bếp, ngu hiểu vị có chút ghét bỏ làm hắn đi ra ngoài. Ta tôi giúp việc bếp lúc, yêu cầu ta làm cái gì? Nhiễm trạch thần mới không ra đi đâu, tổng từ trở về liền không có đơn độc cùng ngu hiểu vị ở chung thời gian. Nguyên bản hôm nay nhiệm vụ kết thúc còn có thể ngắn ngủi ở chung trong chốc lát, kết quả bởi vì khâu vũ hâm cũng ngâm nước nóng. Cho nên lúc này nhìn đến ngu hiểu vị như thế nói, nhiễm trạch thần cũng không giận, liền đi theo ngu hiểu vị bên cạnh. Vậy ngươi chọn hạt mẹ đi. Ngu hiểu vị đem một bao hạt mẹ ném cho nhiễm trạch thần, đem bên trong tạp chất cũng không tốt lắm đều lấy ra tới. Mặc dù là chọn hạt mẹ như vậy việc, nhiễm trạch thần cũng vui vẻ tiếp thu. Đứng ở ngu hiểu vị bên người biên chọn hạt mẹ biên cùng nàng nói về sau đội ngũ xác nhập lúc sau một ít việc y, Bởi vì có chính sự nói, ngu hiểu vị cũng liền không nói nhiễm trạch thần cái gì, một bên vội trong tay việc một bên nghe. Đem khoai sọ cắt thành tiểu khối, sau đó đem du đốt tới ước chừng sáu thành nhiệt thời điểm, đem khoai sọ khối đảo tiến trong nổi tạc một chút vững ra, sau đó lại phục tạc một lần, làm khoai sọ từ trong ra ngoài đều thuộc tấu. Lại ở trong nồi lưu một bộ phận ru, đem đường trắng đảo đi vào ngao đường, tiểu hỏa làm đường chậm rãi ngao hoa khai, bắt đầu khởi phao thời điểm, liền đem phía trước tạc quá khoai sọ khối đảo đi vào. Làm nước đường đều, đều đều đem khoai sọ khối bao vây lúc sau liền thịnh bàn, sau đó đem hạt mẹ rơi tại mặt trên, liền trực tiếp bưng đi ra ngoài. Trước 588 đệ nhất đốn chính thức đồ ăn. Nhiễm trạch thần bên kia còn không có nói xong. Liền phát hiện ngu hiểu vị đã làm tốt đi ra ngoài, vội vàng theo đi ra ngoài. Ăn trước cái này rút ti khoai sọ, đừng chờ lênh thấu liền không thể rút ti. Ngu hiểu vị vốn là tưởng cuối cùng chờ ăn không sai biệt lắm lại làm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước làm tốt. Tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu lúc này bị thượng vân kêu lên, trên mặt còn mang theo một tia buồn ngủ, nhưng là đương ngu hiểu vị đem cái này rút ti khoai sọ bưng lên thời điểm, hai tiểu chỉ lập tức liền thanh tỉnh. Hiểu vị tỷ tỷ ta muốn ăn cái này rút ti khoe sọ. Hiểu vị tỷ tỷ ta cũng muốn ăn cái này. Quả nhiên, đầu ngọt vẫn là nhất chịu tiểu hài tử hoang nên, rút ti khoe sọ đi lên lúc sau, vốn dĩ chính là muốn sấn nhật ăn, hai tiểu hài tử lập tức liền tới rồi hứng thú. Hơn nữa, rút ti bản thân liền có chứa một chút thú vị tính, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai người, dùng nĩa nhỏ chắt rút ti khoe sọ, lúc này ở ra sức cuốn đường ti. Bởi vì hai đứa nhỏ động tác, mấy cái đại nhân cũng đều hứng thú giảt rào lên, sôi nổi lấy chiếc đũa cũng gấp rút ti khoai sọ. Không tồi, khá tốt ăn. Bất quá, đối với đồ ngọt, trừ bỏ hai tiểu hài tử cùng tắc minh ở ngoài, người khác đều kém một ít, từng người nếm một chút liền bắt đầu nếm khác đồ ăn. Hoài sơn lá sen tiểu bài nhu hương, lá sen thoải mái thanh tân cũng giải tiểu bài huân nhị, khoai sọ thịt kho tàu, khoai sọ hấp thu thịt nồng đấm nước canh cũng trở nên hàm hương ngon miệng. Hương trên ngũ vị hương khoai sọ bánh, lại là đồ ăn lại tính món chính, hơi giòn vị hơn nữa khoai sọ bản thân hương vị, một ngụm đi xuống khoai hương tràn đầy ở trong miệng. Mà bạo tương phô mai mướp hương cuốn liền càng đừng nói nữa, liền ngu hiểu vị cái này không thích ăn mướp hương người đều có thể tiếp thu. Hơn nữa như thế mới là mướp hương cách làm, cũng làm mọi người đều cảm thấy mới mẻ. So sánh tới nói, Mưa hương xảo trứng cùng cải bẹ thịt ti canh liền có vẻ tương đối dạng dị, nhưng là giản dị về dạng dị, hương vị cũng chút nào không kém. Nhiễm Trạch thần vẫn là lần đầu tiên chính thức ăn ngu hiểu vị làm như vậy đồ ăn, phía trước hắn cho rằng ngu hiểu vị làm đồ ăn liền đủ ăn ngon, hiện tại chính thức ăn một đốn mới hiểu được, phía trước ở trong rừng rậm thật đúng là khuyết thiếu rất nhiều điều kiện. Bất quá mặc dù là ở như vậy điều kiện hạ làm được đồ ăn, như cũ hương vị như vậy hảo chúng chi là như thế này chính thức đầy đủ hết làm được. Nhìn thoáng qua an tịnh ăn cơm ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần cảm thấy, nhà hắn hiểu vị thật lợi hại, về sau chính mình có lộc ăn. Về sau hắn nhất định phải hảo hảo ở bên ngoài tìm kiếm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nói lên cái này, nhiễm trạch thần lại nghĩ tới chính mình cái kia mục tiêu, vì có thể quá thượng như vậy ngày tháng thoải mái, hắn cũng nhất định phải vì ngu hiểu vị khởi động một mảnh không chung. Ngu hiểu vị không biết, Một bữa cơm làm Nhiễm Trạch Thần suy nghĩ như thế nhiều, nàng hiện tại còn lại là đang xem này bữa cơm tích phân. Hiện tại tuy nói nấu cơm như cũng là nàng môn bắt buộc, nhưng là nấu cơm đổi lại đây tích phân đối với nàng tới nói đã chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Muốn có bay vọt phát triển, yêu cầu vẫn là nhiệm vụ, muốn kích phát nhiệm vụ, vẫn luôn ngốc tại trong nhà là không thể nào có, cho nên vẫn là muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đúng rồi Nhiễm Trạch Thần, nếu quyết định hảo muốn sáp nhập Như vậy xác nhập lúc sau cái thứ nhất nhiệm vụ, ngươi có tưởng hảo muốn đi làm cái gì sao? Ngu hiểu vị lúc này thấy mọi người đều ăn không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng chiều nhiễm trạch thần hỏi. Nhiễm trạch thần cũng thật không phải tùy tiện ý nghĩ kỳ lạ, ở suy xét đến xác nhập lúc sau, hắn cũng đã bắt đầu tưởng, kế tiếp muốn đi làm cái gì? Ta xác thật có suy xét quá, bất quá xác nhập lúc sau chúng ta muốn trước lẫn nhau hiểu biết một chút từng người bản lĩnh, mặt khác một chút chính là Chúng ta phối hợp cũng yêu cầu ma hợp, cho nên ta tưởng chúng ta đi trước làm một cái tập thể nhiệm vụ, huấn luyện một chút chúng ta phối hợp. Trước 589 lẫn nhau chi gian ma hợp. Nói lên phối hợp ờ.